đi thôi. Huyền Ca duỗi tay lấy rất hứa phỉ Diệp đắp ở chính mình trên vai tay, hướng về phía trước đi đến. Tuy rằng hứa phỉ Diệp là nàng bằng hữu, nhưng là nàng lại không thế nào thích cùng người có quá thân mật tiếp xúc. Nhìn Huyền Ca ba người đi xa bóng dáng, Lam Mặc U mày hơi hơi nhăn lại. ở hứa phỉ Diệp đắp thượng Huyền Ca bả vai kia một khắc, hắn đột nhiên có loại muốn đem hắn tay phế đi xúc động. Chính mình đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng? U -ka -ka, ta có chút không quá thoải mái. Về trước phòng, Lăng Vũ Nguyệt đứng lên, đối với ở đây mấy người xin lỗi hành lễ, chậm rãi đi xuống quan chiến đài. Huyền ca, ngươi không chạy thoát được đâu. Huyền ca mấy người đi vào chợ, tuy tiện tìm một nhà tiểu lầu đi vào. Tiểu nhị, cho chúng ta chuẩn bị cái ghế lô, rượu ngon hảo đồ ăn cứ việc thượng. Hứa phỉ diệp cười đối đi lên trước tới tiểu nhị nói. hào liệt, ba vị xin theo ta tới. Tiểu nhị vội vàng ở phía trước dẫn đường. Lăng Vũ Nguyệt trở lại phòng không lâu. Thanh y ghi nha đầu liền đi đến, tiểu thư, bọn họ đi chợ, hiện tại đang ở nhìn về nơi xa lâu uống rượu. Lăng vũ nguyệt lạnh lùng cười, bên môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, tìm cơ hội động thủ, một cái không lưu. Hảo hảo hưởng thụ các ngươi này một cơm đi, bằng không về sau liền không có cơ hội. Tiểu thương, cái kia mạc hy nhi là mạc đan sư nữ nhi, sợ là sẽ có phiền thoái. Thanh y ghi nha đầu có chút lo lắng nói, tuy rằng lăng ra ra thế không tầm thường nhưng là cũng là đắc tội không nổi mạc lanh phong lang vũ nguyệt túi đầu trầm tư một lát mở miệng nói giết u ca ca như vậy để ý huyền ca nàng tuyệt đối không thể cho hắn biết là chính mình giết huyền ca cho nên mạc hy nhi tuyệt đối không thể lưu đến nỗi mạc lanh phong tuy rằng có chút phiền phức nhưng là chỉ cần nàng người làm sạch sẽ, không cho mạc lanh phong tra được manh mối vậy không có việc gì huyền ca ta kính ngươi một ly chúc ngươi vào ngày mai khiêu chiến tái chung lại sang giai tích mạc hy nhi dơ lên chén rượu cười kính hướng Huyền ca. Tuy rằng không biết Huyền ca chân thật tu vi, bất quá xem Huyền ca hôm nay biểu hiện, liền biết Huyền ca muốn đạt được tiến vào bí cảnh danh nghịch, là tuyệt đối không có vấn đề. Cốc cốc cốc. Ghế lô trên cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tiếp theo, liền nhìn đến tiểu nhị đẩy cửa đi đến. Tiểu nhị đi lên trước, đem khay trung đồ ăn nhất nhất phóng tới trên bàn, này đó đều là bổn tiệm đặc sắc đồ ăn, ba vị thỉnh chấm dùng. Nói xong, hắn liền đi ra ghế lô, tùy tay đóng cửa lại. Này đồ ăn làm còn rất tinh xảo. Hứa phỉ diệp cử đũa đang muốn gắp đồ ăn, lại bị huyền ca rũi tay cấp ngăn trở. Làm sao vậy? Hứa phỉ diệp kinh ngạc nhìn về phía huyền ca. Này đồ ăn có vấn đề. Huyền ca đạm thanh nói. Tuy rằng đồ ăn mùi hương đã che giấu trong đó hương vị, nhưng là lại trốn bất quá nàng cái mũi. Chẳng lẽ có người ở đồ ăn hạ độc? Mặc hy nhi khiếp sợ đánh giá trước mặt đồ ăn. Huyền ca là làm sao thấy được? Là mê dược. Đối phương nhất định không có khả năng chỉ là hạ dược đơn giản như vậy, chờ một chút các ngươi dựa theo kế hoạch của ta hành sự. Nếu hạ chính là mê dược, vậy thuyết minh đối phương còn có hậu tay, kia nàng liền tĩnh xem này thay đổi. Hảo! Hứa phỉ diệp cùng mạc hy nhi đồng thời gật đầu. Không bao lâu, ghế lô trên cửa chuyển đến nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa, thấy bên trong không có phản ứng, môn bị nhẹ nhàng mà đẩy ra. Một người nam tử lắc mình đi đến, nhìn đến ghế lô chúng đã hôn mê quá khứ ba người, trên mặt lộ ra một mặt âm lánh tươi cười. Tùy tay vung lên, vài lần trận kỳ dừng ở phòng các nơi. Phần 57 Làm xong này hết thảy, nam tử nâng bước đi vào huyền ca ba người trước mặt, cười lạnh nhìn hôn mê chung ba người. Tiểu thư làm hắn làm sạch sẽ chút, hắn tự nhiên sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Tùy tay vung lên, một chản cổ xưa đèn dầu xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn này chản đèn dầu chính là một kiện thượng phẩm pháp khí, có thể trực tiếp đem người cầm tù ở trong đó, làm người sống không bằng chết. Dơ tay đang chuẩn bị tế ra đèn dầu. Lại thấy đến huyền ca ba người đã tỉnh lại, đang ở mỉm cười nhìn hắn. Nam tử hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, các ngươi không có chung mê dược. Nếu chúng mê dược, không có khả năng nhanh như vậy liền tỉnh. Đúng vậy. Làm ngươi thất vọng rồi đi. Hứa phỉ diệp câu môi cười lạnh nói. Quả nhiên có người muốn giết bọn hắn. Nam tử hư lạnh một tiếng, phất tay tế ra chính mình đèn dầu, thì tính sao? Các ngươi chung không có chung mê dược kết quả đều giống nhau. Bọn họ là trốn bất quá bị hắn thu vào đèn dầu vận mệnh. Bất quá tiếp theo nháy mắt, nam tử liền sững sờ ở đường trường, bởi vì không chỉ có Huyền Ca ba người biến mất, hơn nữa hắn thế nhưng vô pháp cầu thông đến chính mình pháp bảo. Tại sao lại như vậy? Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 84, khiếp sợ. Nhìn đến Huyền Ca ném ra trận kỳ, đem tiến vào tên kia nam tử vây ở trận pháp trung, mặc Hi Nhi hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, kích động nhìn về phía Huyền Ca, Huyền Ca Ngươi là một người trận pháp sư sao? Tên kia nam tử vừa mới cũng bố trí trận pháp, hiện nhiên là một người trận pháp sư, không nghĩ tới Huyền Ca so với hắn lợi hại hơn. Khó trách Huyền Ca có thể ở trận đầu mê cung tỷ thí trung được đến đệ nhất danh. Ân. Huyền Ca khẽ gật đầu, đồng thời trong tay lại lần nữa ném ra một mặt trận kỳ. Theo kia mặt trận kỳ rơi xuống, trận pháp trung bắt đầu quay cuồng nổi lên tầng tầng ngọn lửa, không đố ngọn lửa hướng về nam tử tập cuốn mà đi, nháy mắt liền đem tên kia nam tử thiêu thương tích đời mình. Cầu xin các ngươi buông tha ta. Buông tha ta đi, nam tử ở hỏa lạng trung không ngừng mà quay cuồng, "Tiêu Thảm, cầu xin." Nguyên tưởng rằng là ba cái mặc hắn trà đạp con kiến, không nghĩ tới thế nhưng đã tới rồi một khối đại văn sắt. Không chỉ có hắn bố trí trận pháp bị đối phương không chế được, ngay cả hắn pháp bảo cũng bị đối phương thần thức cấp ngăn cách. Nếu là sớm biết rằng đối phương như thế cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp được nhiệm vụ này. Huyền ca xuyên qua trận pháp, đi đến nam tử trước mặt, lạnh lẽo con ngươi trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ai phái ngươi tới? Nếu ta nói, ngươi có thể hay không buông tha ta nam tử mong đợi nhìn Huyền ca. Hắn hiện tại chỉ cầu có thể tồn tại rời đi nơi này. Sẽ không? Huyền ca đạm thanh nói. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái muốn sắt nàng người. Nam tử nghe được Huyền ca nói, cười thẳng một tiếng, ta đây thả rằng chết. Cũng sẽ không nói cho ngươi dù sao đều là chết, hắn nói cũng không nói lại có cái gì khác nhau. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Huyền ca thanh âm dần dần chuyển lãnh. Ngươi nếu là không nói, ta sẽ làm ngươi tại đây ngọn lửa trong trận nướng nướng 7749 thiên, thẳng đến ngươi cuối cùng một kia hồn phách mai một. Chỉ có thăng cấp đến nguyên anh kỳ mới có thể hình thành nguyên hồn, nguyên anh kỳ dưới tu sĩ chỉ có hồn phách. Nam tử nghe vậy, thân thể nhịn không được run rẩy lên, nhìn Huyền Ca trong mắt tràn đầy sợ hãi, ta nói, ngươi cho ta một cái thông khoái hắn biết đối phương không phải ở uy hiếp hắn. Nếu là muốn tại đây trận pháp trung bị ngọn lửa nướng nướng thời gian lâu như vậy, kia còn không bằng lập tức chết tới cái thông khoái. Thấy huyền ca gật đầu, nam tử mở miệng nói, là... Phúc! Nam tử đang muốn nói ra người chủ sự là ai, đột nhiên há mồm phun ra một mồm to máu tươi, tiếp theo người run rẩy vài cái, liền đã không có hơi thở. Lăng vũ nguyệt nhìn trong tay bị chính mình bóp nát đùa chú, chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Con hảo nàng động tắc mau, bằng không liền bại lộ. Nàng không phải sợ huyền ca, mà là lo lắng ú ca ca sẽ biết. May mắn bọn họ lăng ra tử sĩ trong cơ thể, đều loại có sinh tử phù. Chỉ cần tử sĩ có phản bội tâm tư, sinh tử phụ liền sẽ từ màu trắng biến thành màu đỏ. Mặc kệ tên kia tử sĩ ở nơi nào, chỉ cần đem không chế sinh tử phù bùa chú bóc nát, đối phương liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn đã không có hơi thở nam tử, huyền ca đôi mắt hơi hơi mị mị, trong mắt hàn ý càng sâu. Xem ra đối phương còn lưu có chuẩn bị ở sau. Tế ra một đoàn ngọn lửa đem nam tử hóa thành cho tàn, đồng thời đem đối phương nhẫn cùng kia chản đèn dầu thu lên. Thấy huyền ca triệt hồi trận pháp Mạc Hi Nhi vẻ mặt đáng tiếc chạy tới, liền thiếu chút nữa điểm, cái kia làm chủ giả liền có thể trồi lên mặt nước. Thật là hảo đáng tiếc ca. Đối phương khẳng định sẽ không chết tâm, huyền ca, chúng ta có phải hay không muốn áp dụng một ít phòng bị thi thố? Hứa phỉ diệp hỏi. Hiện tại địch nhân ở trong tối, bọn họ ở mình, đối phương muốn đối bọn họ động thủ thật sự quá dễ dàng. Ở đối phương không có trồi lên mặt nước phía trước, các ngươi trừ bỏ thi đấu ngoại, liền đại ở chính mình động phủ không cần ra tới. Huyền ca nhìn về phía hai người nói, nàng cũng không lo lắng cho mình, nhưng là Mạc Hy Nhi cùng hứa phỉ diệp thực lực quá yếu. Từ đối phương lần này phái ra tên kia nam tử tu vi có thể thấy được, đối phương trong tay khẳng định còn có mặt khác không kém gì tên kia nam tử thủ hạ. Có lẽ là nàng nghĩ nhiều, nhưng là nàng tuyệt đối không thể làm hứa phỉ diệp bọn họ xảy ra chuyện. Vậy còn ngươi? Mạc Hy Nhi hỏi. Tuy rằng Huyền ca thực lực có chút ra ngoài nàng dự kiến, nhưng là nàng cũng hy vọng Huyền ca có thể bình bình an an. Dẫn xà xuất động. Huyền ca câu môi nói. Không được. Ngươi một người quá nguy hiểm. Hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi đồng thời phản đối nói. Huyền ca liền tính lại cường cũng chỉ là một người, mà đối phương lại là một cái không biết bao nhiêu. Huyền ca hơi hơi mỉm cười, ta còn có hai chỉ khế đứa thú. Riêng là Ngọc Giác Hắc Mãng thực lực, cũng đã siêu việt nguyên anh sơ kỳ. Không phải chỉ có một con sao. Hứa phỉ diệp kinh ngạc nói. Cái này biến thái, khi nào lại khế đứa một con. Khế đứa thú. Điên rồi. Điên rồi. Mạc Hi Nhi khiếp sợ thẳng lắc đầu. Nàng chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua khế đốc sư, không nghĩ tới Huyền Ca thế nhưng sẽ là một người khế đốc sư. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Vẫn luôn liền có a. Huyền Ca dương môi cười nhạt, nâng bước hướng về bên ngoài đi đến. Hứa Phỉ Diệp cùng Mạc Hi Nhi liếc nhau, nâng bước hướng về Huyền Ca đuổi theo. Huyền Ca, ngươi cấp khai thật ra. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình gạt chúng ta? Bọn họ yếu ớt trái tim nhỏ a. Không biết bị huyền ca như vậy vẫn luôn đả kích có thể hay không không chịu nổi. Một đường nói nói cười cười, huyền ca ba người đi ra chợ hướng về Lăng Nguyệt Tông đi đến. Đứng lại. Theo một đạo quắc khẽ, 5 đạo thân ảnh xuất hiện ở huyền ca ba người trước mặt. Các ngươi là người nào? Nhìn ngăn lại chính mình 5 người, hứa phỉ diệp trầm giọng hỏi. Tới giết các ngươi người. Trong đó một người hai to mặt lớn kim đan 5 tầng tu sĩ nói. Chúng ta giống như không thù đi. Huyền ca nhàn nhạt quét 5 người liếc mắt một cái. Này mấy người tu vi còn tính không tồi, thấp nhất cũng có kim đan 3 tầng. Người giết ta đệ đệ, sao có thể không thủ? Cái mũi thượng có một đạo vết sẹo kim đan 6 tầng tu sĩ lạnh giọng nói. Ô Giang chính là hắn đệ đệ, hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn chết ở huyền ca trên tay. Nếu không phải lăng nguyệt tông không thể động thủ, hắn phía trước cũng đã tìm tới huyền ca. Ô Giang! Huyền ca nhướng mày nói. Không sai. Ta muốn thay ta đệ đệ báo thủ, chịu chết đi. Kim đan 6 tầng tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Trong tay màu đen trưởng thường tập cuốn mà ra, mang theo một đoàn lệnh băng sát ý công hướng về phía huyền ca. Mặt khác 4 người, cũng nhanh chóng phân tán mở ra. Một người kim đàn 3 tầng tu sĩ cùng một người kim đàn 4 tầng tu sĩ, phân biệt công hướng về phía hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi. Mặt khác hai người tắt cùng kim đàn 6 tầng tu sĩ cùng nhau đối phó huyền ca. Lấy huyền ca hôm nay ở trên sân thi đấu biểu hiện tới xem, hắn thực lực tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng muốn cường. Cho nên bọn họ chút nào không dám thiếu cảnh giác. Huyền Ca thấy hai gã tu sĩ công hướng Hứa Phỉ Diệp cùng Mạc Hi Nhi, lãnh lệ trong mắt phụt ra ra một đạo lệnh thấu xương hàn quang, thân hình trận lóe, né tránh Kim đan sáu tầng tu sĩ cùng mặt khác hai gã tu sĩ vây công, đi tới Hứa Phỉ Diệp cùng Mạc Hi Nhi hai người trước mặt. Mọi người ở đây kinh ngạc Huyền Ca tốc độ khi, nàng trong tay trường kiếm đã chém ra mấy đạo màu trắng kiếm mang, kiếm mang nhanh chóng cắt qua không khí, tựa như một chi chi mũi tên nhọn, mang theo băng hàn sát ý tỏa định năm người. Tuy rằng nàng là trúc cơ một tầng nhưng là thực lực lại không thể so kim đan hậu kỳ tu sĩ kém. Năm người lập tức cảm giác được một loại tử vong hơi thở, muốn đào tẩu, lại phát hiện chính mình căn bản là không động đậy, kinh hãi nhìn huyền ca. Hảo cường A. Hắn rốt cuộc là cái gì tu vi A. Theo cái này ý niệm hiện lên, màu trắng kiếm mang đã xẹt qua bọn họ thân thể, huyết hoa văng khắp nơi, bị kiếm mang chém thành hai đoạn thân thể, sôi nổi đảo hướng về phía mặt đất. Hứa phỉ diệp ngơ ngác nhìn huyền ca. Hắn biết huyền ca rất mạnh Chính là lại không nghĩ rằng huyền ca lại là như vậy cường, nhất kiếm liền nháy mắt hạ gục năm tên kim Đan tu sĩ. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có một loại nồng đậm thất bại cảm. Nguyên bản cho rằng dựa vào hắn nỗ lực, có thể chậm rãi kéo gần chính mình cùng huyền ca chi gian khoảng cách, lại không nghĩ rằng vô luận hắn như thế nào nỗ lực, hắn cùng huyền ca chi gian chênh lệch vẫn như cũ càng ngày càng xa. Như vậy hắn, có cái gì tư cách đi thích huyền ca? Mặc hi nhi hai mắt trừng đến giống như trung đồng, đôi tay khiếp sợ che lại miệng mình. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Huyền ca. Trời ạ! Ta có phải hay không đang nằm mơ? Huyền ca như thế nào sẽ cường đại đến như thế nông nỗi? Nhất kiếm liền nháy mắt hạ gục năm tên kim đan tu sĩ, này cái dạng gì tồn tại a? Xử lý xong 5 người thi thể, Huyền ca nhìn về phía còn sững sờ ở nơi đó hứa phỉ diệp cùng Mạc Hi Nhi, chúng ta trở về đi. Nga! Hai người ngơ ngác gật gật đầu, không nói một lời đi theo Huyền ca phía sau. Bọn họ lần này là thật sự bị chấn động tới rồi. Cho nên bọn họ yêu cầu thời gian, tới hảo hảo tiêu hóa một chút chuyện này. Huyền ca, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì tu vi A? Trầm mặt hồi lâu, Mặc hy nhi vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm kim đan hậu kỳ đi. Huyền ca mỉm cười nói. Tuy rằng nàng thật là trúc cơ một tầng, nhưng là nàng lại nói như vậy nói, Mặc hy nhi khẳng định sẽ cảm thấy chính mình là đang lừa nàng. Biến thái. Mặc Hi nhi hung hăng mà phiên huyền ca liếc mắt một cái, vô ngữ lắc lắc đầu. Nàng cảm giác chính mình đã bị Huyền ca đả kích thương tích đời mình Huyền ca không chỉ có là trận pháp sư Khế ước sư Hơn nữa tu vi còn như vậy cao Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi a? Quả nhiên là người so người muốn chết a. Hứa phỉ diệp thật sâu mà nhìn Huyền ca liếc mắt một cái Ở trong lòng thật dài thở dài một hơi Hắn đã quyết định Tuy rằng chính mình không xứng với Huyền ca Nhưng là hắn cũng sẽ vinh viễn bồi ở nàng bên cạnh Tiên lặng bảo hộ nàng Nếu là có một ngày Huyền ca gặp được nguy hiểm Hắn liền tính đánh không lại đối phương, cũng sẽ không chút do dự sông lên đi, dùng sinh mệnh giúp nàng ngăn cản. Hắn sớm đã đem chính mình mệnh giao cho Huyền ca. Trở lại Lang Nguyệt Tông, Huyền ca đem hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi tiêu tiến chính mình động phụ, đem hôm nay đoạt được chiến lợi phẩm phân ra 2 phần đưa cho hai người. Huyền ca, cái này ta không thể muốn. Mạc Hy Nhi vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói. Nếu là không có Huyền ca, nàng có lẽ hiện tại đã chết, như thế nào còn có thể phân Huyền ca được đến chiến lợi phẩm đâu. Hứa phỉ diệp không nói một lời đem nhẫn thu lên. Hắn hiểu biết Huyền ca tính tỉnh, cho nên hắn chỉ có càng nỗ lực tu luyện, dùng hành động tới cảm tạ Huyền ca. Mạc Hi Nhi, ngươi là không đem ta đương bằng hữu sao. Huyền ca cười nhìn về phía Mạc Hi Nhi. Nếu các nàng là cùng nhau, nàng liền sẽ không nuốt rất thuộc về Mạc Hi Nhi kia một phần. Đây là nàng làm việc nguyên tắc. Do dự một lát, Mạc Hi Nhi đem nhẫn thu lên. Huyền ca, cảm ơn ngươi. Chờ lần này tuyển chọn sau khi kết thúc. Nàng liền trở về làm nàng tra luyện chế mấy lò một bậc thiên đan đưa cho huyền ca. Chờ hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi sau khi rời khỏi đây, huyền ca tử nhận chung lấy ra một ít luyện chế bùa chú sử dụng tài liệu. Ở kia 5 cái chặn lại bọn họ tu sĩ chung, có một người là luyện phụ sư. Ở trận thứ 2 văn thí chung, xem qua kia vốn có về luyện phù quyển sách sau, nàng liền có muốn luyện chế một chút bùa chú ý tưởng. Hiện tại đã có tài liệu, nàng tự nhiên muốn thử một lần. Phần 58 Đem ra thú thú huyết, bút lông một loại luyện chế tài liệu chuẩn bị tốt sau, Huyền Ca nhắm mắt lại hồi ức một chút luyện chế bùa chú bước đi, liền bắt đầu chế tác nổi lên bùa chú. nàng trước từ đơn giản nhất một bậc thủy linh phù bắt đầu luyện chế, phóng xuất ra linh lực, cầm lấy bút lông dính lên thú huyết, ở ra thú thượng chậm dài khắc hòa lên. luyện chế bùa chú chính yếu chính là phù văn, chỉ có hoàn toàn nắm giữ phù văn hòa pháp mới có thể chế tạo ra hoàn mỹ bùa chú. Huyền Ca chế tác bùa chú tốc độ thực mau, không bao lâu một chương một bậc thủy linh phù đã bị nàng chế tác ra tới cầm lấy một bậc thủy linh phù nhìn thoáng qua huyền ca dùng sức méo theo một đạo bạch quang hiện lên trong tay thủy linh phù lập tức biến thành một cái thủy cầu huyền phù ở giữa không trung vừa long cười tùy tay đánh tan thủy cầu sau huyền ca tiếp tục luyện chế khởi bừa chú một đêm thời gian dây lát tức quá chờ đến sát trời lại lần nữa sáng lên khi huyền ca trong tầm tay bừa chú đã có vài trăm chương nhiều bất quá lại đều là một ít một bậc bừa chú tuy rằng nàng muốn luyện chế nhị cấp Tam cấp đùa chú cũng không có vấn đề, nhưng là nàng thích từng bước một từ từ tới, chờ đến đem một bậc đùa chú luyện chế phương pháp hoàn toàn nắm giữ sau, nàng lại bắt đầu nhị cấp luyện chế. Luyện phù cùng luyện đan bất đồng, luyện đan thật giống như là đến từ nàng trong máu giống nhau, như là một loại bản năng, chỉ cần nàng tu vi tới nhất định trình độ, luyện đan là có thể đủ nước chạy thành sông. Mà luyện phù trừ bỏ xem qua kia bổn sách cổ quân ngoại, nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá. Bởi vì chỉ cần là nàng tiếp xúc quá đồ vật. Nàng trong đầu liền sẽ lập tức xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Thì như luyện đàn cùng trận pháp. Huyền ca, ngươi tỉnh sao? Động phủ ngoại chuyện tới hứa phỉ diệp thanh âm. Tỉnh. Huyền ca lên tiếng, đem bữa chú thu vào nhẫn sau, đơn giản rửa mặt một chút, đi ra động phủ. Động phủ ngoại, hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi đang ở nói chuyện thiếm. Nhìn đến huyền ca ra tới, hai người cười nhìn về phía nàng. Trải qua mấy ngày nay ở chung, tuy rằng hai người vẫn là sẽ thường xuyên đấu võ mồm nhưng là thuần túy là vì tống cổ thời gian. tỷ thí mau bắt đầu rồi, chúng ta đi nhanh đi. Mạc Hy Nhi mở miệng nói. Hôm nay nàng chính là đối huyền ca tràn ngập tin tưởng. Ba người đi vào quảng trường, không chờ bao lâu, hôm nay tỷ thí liền chính thức bắt đầu rồi. Hôm nay tỷ thí cùng mấy ngày trước đây bất đồng, đây là một hồi tích phân khiêu chiến tái. Khiêu chiến cũng đánh bại một người đối thủ, đối thủ trong tay sở hữu tích phân liền về người thắng sở hữu, cuối cùng ai được đến điểm tối cao. Ai chính là lần này tỷ thí đệ nhất danh Huyền ca nhìn về phía trận pháp màn hình thượng xếp hạng Phát hiện chính mình hiện tại xếp hạng là 237 danh Hứa phỉ diệp là 312 danh Đều không có tiến vào trước 120 danh Thứ 93 danh Lý Nguyên Yêu cầu khiêu chiến 237 danh Huyền ca Trên đài truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm Huyền ca dương mắt nhìn lên Chỉ thấy một người cao gầy kim đan 4 tầng tu sĩ Chính vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng 237 danh huyền ca nguyện ý ứng chiến. Huyền ca đáp lại một tiếng, chậm rãi đi hướng tái đài. Không nghĩ tới tỉ thí ngay từ đầu, liền có người khiêu chiến nàng. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 85, khiêu chiến tái. Nhìn hướng tái đài đi đến huyền ca, lang vũ nguyệt bên môi dơ lên một mả tâm lanh ý cười. Huyền ca, chờ xem. Hôm nay chính là người ngày chết. Vận khí của ngươi lại hảo thì thế nào? Có thể thoát được quá một lần. Hai lần, chẳng lẽ còn có thể thoát được quá ba lần, bốn lần sao? Lần này nàng chính là hoa số tiền lớn, mua được vài cái xếp hạng ở một trăm danh phía trước cường giả. Nàng cũng không tin, huyền ca còn có thể bình yên vô sự. Vũ Nguyệt Bên cạnh truyền đến Lam Mặc U thấp thuần mà giàu có tử tính thanh âm. Lăng Vũ Nguyệt hơi hơi sừng sốt, vội vàng thu liễm bên môi ý cười, có chút khẩn trương nhìn về phía Lam Mặc U. Ú ca ca, người kêu ta có việc sao? Ú ca ca sẽ không phát hiện cái gì đi. Ngươi có phải hay không thích thượng cái kia Huyền ca?" Lam Mặc u nhìn Lăng Vũ Nguyệt, ta bị mắt đảo hoa chung có một tia hài hước. Hắn chú ý tới từ Huyền ca xuất hiện ở quảng trường bắt đầu, Lăng Vũ Nguyệt ánh mắt liền không có từ hắn trên người rời đi quá. Huyền ca lớn lên đích xác không tồi, nữ tử thích hắn cũng là bình thường. "A?" Lăng Vũ Nguyệt ngây ngẩn cả người. "Nàng thích Huyền ca?" "Vui đùa cái gì vậy a? Nàng hận không thể Huyền ca mau chút trên đâu. Lấy lại tinh thần, Lăng Vũ Nguyệt vội vàng lắc đầu giải thích nói. Ukaka, ngươi đừng hiểu lầm, ta sao có thể sẽ thích Huyền ca đâu? Nàng trong lòng cho tới nay cũng chỉ có Ukaka một người, trừ bỏ hắn, bất luận kẻ nào đều vào không được nàng mắt. Nga? Lam Mặc U tà tà nhướng mày. Thấy Lam Mặc U một bộ không cho là đúng biểu tình, Lam Vũ Nguyệt trong lòng liền càng nóng nảy, "Ukaka, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không có thích thượng Huyền ca. Người khác hiểu lầm nàng đều không có quan hệ, duy độc không thể làm Ukaka hiểu lầm." Lam Mặc Vũ câu môi cười, Ánh mắt chuyển hướng đã đi lên tái đài Huyền ca, lười biếng mở miệng nói, ta đảo cảm thấy hắn khá tốt. Nếu Huyền ca là cái nữ tử nói, chính mình có lẽ thật sự sẽ thích thượng hắn. Dù sao hắn không phải ta thích loại hình. Lăng vũ nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần đủ ca ca không cần hiểu lầm nàng liền hảo. Huyền ca dừng lại bước chân, cùng Lý Nguyên tương đối mà đứng. Lý Nguyên khinh miệt quét Huyền ca liếc mắt một cái, bắt đầu đi. Hắn tự nhiên biết Huyền ca giết ấu giang sự, nhưng là thì tính sao? Kêu ô giang thực lực có thể cùng hắn so sánh với sao. Hắn chính là đã tiến vào trước trăm tên. Huyền ca dơ tay làm cái thỉnh thủ thế. Lý Nguyên cười lạnh một tiếng, vung tay lên tế ra chính mình phát bảo, một phen chốc động kim quang dịu to bản. A! Lý Nguyên hét lớn một tiếng, trong tay dịu to bản cuốn động khởi sắc bén khí thế, hướng về huyền ca phần đầu bổ qua đi. Chỉ cần hắn giết huyền ca, là có thể đủ được đến một tuyệt bút linh thạch. Các người nói lần này ai sẽ thắng A. Khó mà nói. Cái kêu huyền ca thoạt nhìn thập phần không đơn giản. Đúng vậy, hắn ngày hôm qua chính là thực nhẹ nhàng liền giết ô giang. Ta buổi sáng nghe nói, ô giang ca ca ô húc, cùng hắn vài tên đồng bạn ngày hôm qua sau khi rời khỏi đây liền không có trở về. Nghe cùng bọn họ ở tại cùng cái ngọn núi người ta nói, bọn họ là đi tìm huyền ca báo thủ. Ý của người là huyền ca giết bọn họ. Bằng không bọn họ sao có thể như vậy quan trọng thi đấu đều không tới tham gia. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía trên đài huyền ca. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cường A. Ô húc chính là kim Đan 6 tầng tu sĩ A. Thấy Lý Nguyên công hướng chính mình, huyền ca không lùi mà tiến tới. Dưới đài mọi người thấy thế, đều chờ mong nhìn chăm chú vào trên đài hai người, chờ xem hai người xuất sắc quyết đấu. Nhưng mà, đưa huyền ca cùng Lý Nguyên sai thân mà qua sau, Lý Nguyên liền không còn có mặt khác động tác, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đương. Một thanh âm vang lên khởi, Lý Nguyên trong tay dịu to bản rừng ở trên mặt đất. Tiếp theo liền nhìn đến, Lý Nguyên cả người thẳng tắp đảo hướng về phía mặt đất. Hắn hai mắt mở to đại đại, đến chết hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình vì cái gì thua thảm như vậy. Huyền Ca quét Lý Nguyên liếc mắt một cái, giơ tay thu Lý Nguyên nhẫn cùng vũ khí. Nàng tuy rằng không thích giết chóc, nhưng là ở Lý Nguyên công hướng nàng thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được trên người hắn tản mát ra nồng đậm sát ý một cái muốn chí nàng vào chỗ chết người, nàng lại sao có thể buông tha. Vậy xem mọi người từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại Ngay sau đó toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên. Đây là tình huống như thế nào? Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Trúc Cơ một tầng tu sĩ thế nhưng nháy mắt hạ gục Kim Đan 4 tầng tu sĩ, này quá không thể tưởng tượng đi. Người có phải hay không đốc? Cái kia huyền ca rõ ràng không phải Trúc Cơ một tầng được không? Thật sự hảo cường đại a. Ta bắt đầu tin tưởng ố Húc bọn họ là huyền ca giết. Huyền ca chậm rãi đi đến tái đài trung ương, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dưới đài mọi người, còn có ai tưởng đi lên khiêu chiến? Nàng cung cái kia Lý Nguyên không oán không thù, Lý Nguyên muốn sát nàng, khẳng định là có người ở sau lưng sai sử. Nếu đối phương có thể mua được một cái Lý Nguyên, kia khẳng định còn có người khác. Cho nên nàng vừa mới mới vừa ra tay chính là sát chiêu, xem đối phương mua được những người đó còn dám không dám lên đài. Bị Lăng Vũ Nguyệt mua được mấy người, nhìn nhìn trên đài huyền ca, lại nhìn nhìn tránh ở trong đám người, không ngừng mà đối với bọn họ đưa mắt ra hiệu tên kia thanh ý rỉa nha đầu. Do dự một lát, Vẫn là không có dũng khí lên đài đi khiêu chiến huyền ca. Tuy rằng bọn họ thích linh thạch, nhưng là cùng chính mình mệnh so sánh với, về điểm này linh thạch căn bản là tính không được cái gì. Linh thạch có thể kiếm, nhưng là mệnh không có liền không có. Thấy không ai trở lên đi khiêu chiến huyền ca, lăng vũ nguyệt trong lòng tức giận không chế không được quay cùng lên, nam chén trả tay cũng không tự giác chậm rãi bột chặt. Nàng hoa như vậy nhiều linh thạch, không nghĩ tới thỉnh đều là một ít vô dụng người nhát gan. Còn không phải là một cái huyền ca sao? Nhiều người như vậy còn giết không chết hắn sao? Giang giác. Một tiếng, Lăng Vũ Nguyệt trong tay chén trà bất kham trọng lực vỡ vụn mở ra, đem còn không có phản ứng lại đây Lăng Vũ Nguyệt bắn một thân. Đáng chết. Lăng Vũ Nguyệt bay nhanh từ trên ghế nhảy dựng lên, hoàng loạn chụp phủi chính mình trên người vệt nước cùng lá trà. Lam Mặc U nhìn Lăng Vũ Nguyệt liếc mắt một cái, hơi hơi híp híp mắt. Lăng Vũ cúi tháng với chú ý tới chính mình thất thố, nàng ảo não cắn cắn môi, đỏ mặt nhìn về phía Lam Mặc U, U KK, ta vừa mới qua kích động." Nhất thời không có chú ý thật sự thực xin lỗi. Đáng chết huyền ca, nếu không phải hắn chính mình lại như thế nào sẽ ở u ca trước mặt thất thố. Không quan hệ. Lam mặc u không thèm để ý vây vây tay, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía tái đài. Xem ra hắn đến hảo hảo tra một chút. Huyền ca thấy không ai trở lên đài, chậm rãi hướng về dưới đài đi đến. Nàng đã tính toán hảo, nếu là hứa phỉ diệp cuối cùng không có tiến vào trước 120 danh, nàng liền lại khiêu chiến đạt được đệ nhất danh tu sĩ. Đến nỗi Mạc Hi Nhi, nàng không phải không nghĩ giúp nàng, mà là nàng cũng không biết bí cảnh chung tồn tại cái dạng gì nguy hiểm. Vạn nhất bí cảnh cũng giống Phong Nghiên Cốc giống nhau, đi vào bọn họ liền thất lạc, kia nàng làm Mạc Hi Nhi tiến vào bí cảnh chẳng khác nào hại nàng. Rốt cuộc Mạc Hi Nhi tu vi thật sự quá thấp. Thấy Huyền Ca đi xuống tái đài, Mạc Hi Nhi vội vàng chạy chậm đón đi lên, cười đối Huyền Ca giơ ngón tay cái lên, "Huyền Ca, ngươi thật yêu. Nếu là nàng cũng có thể giống Huyền Ca giống nhau lợi hại thì tốt rồi. Ta lên đài đi khiêu chiến. Hứa phỉ diệp nhìn huyền ca liếc mắt một cái, nâng bước đi thượng tái đài. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất. Hứa phỉ diệp đi đến tái đài trung ương, nhìn về phía dưới đài một người đầy mặt dâu quai nón nam tử, 312 danh hứa phỉ diệp, yêu cầu khiêu chiến 200 danh mã chí xa. Hắn điều tra quá mọi người thực lực, lấy hắn hiện tại tu vi muốn tiến vào trước 120 danh, là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Nhưng là hắn có thể từ cùng thực lực của chính mình tương đương đối thủ bắt đầu khiêu chiến. Tuy rằng cứ như vậy hắn muốn khiêu chiến đối thủ rất nhiều, nhưng là chỉ có làm như vậy, hắn mới có tiến vào trước 120 danh khả năng. Mã trí xa ứng chiến. Đầy mặt dâu quay nón nam tử không chút do dự đi lên tái đài. Nếu tham gia tỷ thí, hắn tự nhiên cũng tưởng tiến vào trước 120 danh. Nhưng là hắn cũng biết thực lực của chính mình, cho nên tâm tư của hắn cũng cùng hứa phỉ diệp không sai biệt lắm. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Trên đài đao quang kiếm ảnh, ken ken tiếng động không ngừng. Huyền ca, ngươi cảm thấy Hứa Phỉ Diệp hắn có thể thắng sao? Mặc Hi Nhi khẩn trương nhìn chăm chú vào trên đài Hứa Phỉ Diệp, trong lòng có chút chờ mong, càng có rất nhiều lo lắng. Sẽ thắng? Huyền ca cười gật đầu. Tuy rằng Mã Chí Sa tu vi cùng Hứa Phỉ Diệp không sai biệt lắm, bất quá hắn thần thức lại không có Hứa Phỉ Diệp cường đại, cho nên hắn ra tay mỗi một lần đều sẽ bị Hứa Phỉ Diệp khắc chế. Như vậy đi xuống, cái kia Mã Chí Sa phải thua không thể nghi ngờ. Ấn. Nhất định có thể. Nghe được Huyền Ca nói, Mạc Hi Nhi nháy mắt liền tràn ngập tin tưởng. Nếu Huyền Ca nói có thể, kia hứa Phỉ Diệp nhất định liền sẽ thắng. Phần 59. Thời gian nhanh chóng ở so đấu chung qua đi. Frank. Theo một đạo thân ảnh từ trên đài thi đấu phi hạng, trận thi đấu này cũng rốt cuộc vẽ ra hoàn mỹ dấu chấm câu. Hứa Phỉ Diệp thắng. Trọng tài vội vàng lớn tiếng tuyên bố nói. Hứa Phỉ Diệp nuốt vào một viên đan dược, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trận Pháp Bình. Chỉ thấy lúc này hắn xếp hạng đã lên tới 192 danh. Tiến vào trước 200 danh sau, mọi người chi dàn tích phân kém sẽ rất lớn. Cho nên cho dù hắn tích phân hơn nữa mã trí xa tích phân, cũng chỉ tăng lên mấy cái thứ tự mà thôi. Lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng dưới đài, 192 danh hứa phỉ diệp yêu cầu khiêu chiến 216 danh triều hà. Theo một người toàn thân tản ra nước biển hơi thở nam tử lên đài, chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Chiến đấu vẫn luôn liên tục. Hứa Phỉ Diệp cũng không biết chính mình khiêu chiến nhiều ít danh tu sĩ, thẳng đến huyền ca truyền âm làm hắn xuống đài nghỉ ngơi, hắn mới lại lần nữa nhìn về phía chính mình xếp hạng. Chỉ thấy hắn hiện tại xếp hạng đã tăng lên tới 132 danh. Chỉ cần lại nỗ lực một phen, hắn là có thể đủ thành công. Thật sâu mà hít một hơi, Hứa Phỉ Diệp kéo trầm trọng nện bước đi xuống tái đài. Vừa mới đối chiến thời điểm không có cảm giác, hiện tại dừng lại xuống dưới, mọi mệnh cảm lập tức liền dũng đi lên. Cho dù có đan dược phụ trợ hắn vẫn như cũ cảm giác được toàn thân vô lực. Nếu không phải huyền ca nhắc nhở, có lẽ hắn thật sự sẽ bởi vì chính mình nóng vội mà kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hứa phỉ diệp, ta đỡ ngươi đi một bên nghỉ ngơi. Mặc hy nhi rối tay đỡ lấy đi xuống đài hứa phỉ diệp. Mỗi một hồi quyết đấu, nhìn đến hứa phỉ diệp bị đối thủ thương đến lúc đó, nàng tâm đều sẽ không tự chủ được nắm lên. Nay cũng làm nàng thấy rõ ràng chính mình tâm, nguyên lai hứa phỉ diệp ở nàng trong lòng lại như vậy đặc biệt. Hứa Phỉ Diệp gật gật đầu, nhìn về phía Huyền ca. Làm thức hảo. Đi nghỉ ngơi đi, còn có rất nhiều thời gian. Huyền ca cười nói. Hiện tại thi đấu mới vừa bắt đầu, điểm còn có rất lớn biên số. Liên tính là nàng thứ tự, cũng sẽ thực mau bị những người khác siêu Việt. Hảo. Hứa Phỉ Diệp lên tiếng, cùng mặc Hy Nhi đi hướng một bên nghỉ ngơi khu. Trên đài thi đấu lại lần nữa bắt đầu, chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Lạc hậu tu sĩ muốn đuổi kịp và vượt qua. Phía trước tu si muốn cao hơn một tầng, mọi người đều là đem hết toàn lực. Tỷ thí vẫn luôn liên tục tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, bảng xếp hạng thượng xếp hạng mới rốt cuộc dần dần mà ổn định một ít. Hứa Phỉ Diệp tại đây đoạn thời gian cũng lên đài tỷ thí quá, tuy rằng hắn đã thập phần nỗ lực, nhưng là bởi vì đối thủ thực lực quá cường, cuối cùng vẫn là thất bại. Trong lúc này cũng không có người khiêu chiến quá Huyền Ca, Huyền Ca cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Bất quá nàng hiện tại xếp hạng đã lạc hậu tới rồi 153 danh, nói cách khác Tới rồi nàng cần thiết phải làm ra lựa chọn lúc. Quay đầu nhìn về phía một bên hứa phỉ diệp cùng Mạc Hi Nhi, Huyền ca mở miệng nói, Mạc Hi Nhi, nếu ta được đến đệ nhất danh, nhưng là ta không nghĩ làm ngươi cùng đi bí cảnh, ngươi sẽ trách ta sao? Tuy rằng nàng không hy vọng Mạc Hi Nhi đi, nhưng là nếu Mạc Hi Nhi kiên trì, nàng cũng là sẽ đồng ý bởi vì đây là Mạc Hi Nhi lựa chọn. Đương nhiên, kết quả nàng cũng cần thiết muốn thừa nhận. Đương nhiên sẽ không. Mạc Hi Nhi không chút do dự lắc lắc đầu. Bất quá ta sẽ đi vô hư quốc tìm các ngươi. Tuy rằng nàng thật sự rất tưởng cùng bọn họ cùng đi, nhưng là nàng biết thực lực của chính mình, nàng nếu là đi theo chẳng những không giúp được huyền ca bọn họ, lại còn có sẽ liên lụy bọn họ. Tuy rằng lần này cũng có rất nhiều chúc cơ tu sĩ cùng đi, nhưng là bọn họ đi nguyên nhân nàng rất rõ ràng, phần lớn nhiều là đi đường phá hôi. Có như vậy nhiều kim Đan tu sĩ ở, Trúc cơ tu sĩ liền tính đến tới rồi bảo vật, lại có mấy người có thể bảo trụ. Hảo! Chúng ta đây ở vô hư quốc chờ ngươi. Huyền Ca mỉm cười vũ vô mạc Hi Nhi bà bay, nâng bước hướng về tái đài đi đến. Đối với Mạc Hi Nhi cá tính nàng vẫn là cực kỳ thưởng thức, nên đua thời điểm đua, nên buông tay thời điểm cũng không chút do dự. Màu xem. Huyền Ca lên đài. Có người nhìn đến Huyền Ca hướng về tái đài đi đến, kích động kêu lớn lên. Rốt cuộc chờ đến Huyền Ca lên đài, không biết hắn sẽ khiêu chiến ai đâu. Nếu ta là Huyền Ca, nhất định sẽ khiêu chiến đệ nhất danh bạch thành Trạch sư huynh. Huyền Ca lại lợi hại cũng so ra kém bạch thành Trạch sư huynh đi. Chính là... Chính là... Huyền ca sao có thể cùng chúng ta bạch thành trạch sư huynh so đâu? Cho tới nay, mọi người đều chờ mong có thể nhìn đến huyền ca trở lên tràng. Nhưng là thi đấu thời gian dài như vậy tới, chẳng những không có người khiêu chiến quá huyền ca, hơn nữa huyền ca từ cùng Lý Nguyên kia một hồi sau, cũng không có chủ động lên đài quá. Hiện tại huyền ca rốt cuộc lại lần nữa lên đài, mọi người sao có thể không kích động? Hơn nữa bọn họ thật sự thực chờ mong... Huyền ca lần này có thể hay không lại lần nữa cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Lam Mặc U nhìn trên đài huyền ca, gợi cả môi mỏng dơ lên một mặt tuyệt mỹ độ cung. Lên sân khấu sao? Huyền ca đứng ở tái đài trung ương, nhìn đến dưới đài Mạc Hi Nhi đối diện nàng so cố lên thủ thế, hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, "153 danh huyền ca, yêu cầu khiêu chiến đệ nhất danh bạch thành trạch. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại." Mạc Nguyệt đại lục 86, thần thức so đấu. Bạch thành Trạch nhướng mày, Tuấn Tú nét mặt biểu lộ một mạt cười nhạt, nhìn về phía Huyền Ca đáp lại nói, Bạch Thành Trạch nguyện ý tiếp thu khiêu chiến. Ở nhìn đến Huyền Ca đi lên tái đài khi, hắn liền đoán được Huyền Ca sẽ khiêu chiến hắn, bởi vì hắn cùng đệ nhị danh chi gian kém điểm, so Huyền Ca hiện tại tổng phân còn muốn cao. Huyền Ca nếu là muốn được đến đệ nhất danh, lựa chọn tốt nhất chính là khiêu chiến hắn. Thanh Trạch sư Minh, cái kia Huyền Ca thực không đơn giản, ngươi nhưng nhất định phải tiểu tâm a. Hoa Vũ giơ tay giữ chặt đang muốn lên đài Bạch Thành Trạch. Không yên tâm nhắc nhở nói. Nàng mới vừa nghe nói, ô húc mấy người rất có khả năng là huyền ca giết, ô húc thực lực chính là chút nào không thể so thành trạch sư huynh kém. Hoa vũ sư mộ yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Bạch Thanh trạch tự tin cười, kéo ra hoa vũ tay, đi nhanh hướng về tái đài đi đến. Kỳ thật từ nhìn đến huyền ca cùng ô giang đối chiến kia chẳng tỷ thí bắt đầu, hắn liền rất muốn cùng huyền ca chiến một hồi. Hắn sở dĩ vẫn luôn không có khiêu chiến huyền ca là bởi vì lấy hắn tu vi đi khiêu chiến Huyền Ca thật sự không quá thích hợp. Rốt cuộc Huyền Ca là trúc cơ tu sĩ tổ, tuy rằng hiện tại hiện trường không ai sẽ tin tưởng Huyền Ca thật là một người trúc cơ tu sĩ, nhưng là phân tổ là ngay từ đầu liền phân tốt. Nếu không phải có người âm thầm động qua tay chân, Huyền Ca căn bản là sẽ không đụng tới Âu Giang, Lý Nguyên Cẳng sẽ không ra mặt dạy đi khiêu chiến Huyền Ca. Giống nhau trúc cơ tu sĩ ở tiến vào bị tuyển thứ tự sau, chỉ biết đụng tới cùng chính mình cùng giai tu sĩ. Liên tính muốn khiêu chiến cũng chỉ sẽ khiêu chiến so với chính mình tu vi cao nhất nhị tầng tu sĩ. Giống Huyền Ca như vậy, khiêu chiến Kim Đan tu sĩ không nói, còn trực tiếp khiêu chiến hắn cái này đệ nhất danh, căn bản là chưa từng nghe thấy. Bất quá Huyền Ca nếu có thể nháy mắt hạ gục Kim Đan 4 tầng Lý Nguyên, cũng đã thuyết minh hắn đặc biệt. Cho nên có cơ hội này có thể cùng Huyền Ca chiến một hồi, hắn còn là phi thường vui vẻ. Chẳng sợ cuối cùng người thua thật là hắn, hắn cũng sẽ không có sở câu oán hận. Tuy rằng không thể đi bí cảnh đích sắc có chút đáng tiếc. Nhưng là như vậy cơ hội về sau vẫn là sẽ có. Bạch Thành Trạch đi vào Huyền Ca đối diện, cười đối Huyền Ca ôm ôm quyền, "Huyền sư đệ." "Bạch sư huynh." Huyền Ca cũng cười nhạt đối Bạch Thành Trạch ôm hạ quyền. "Huyền sư đệ, ta có cái kiến nghị, trận thi đấu này chúng ta đổi loại phương thức tỉ thí như thế nào?" Bạch Thành Trạch cười đề nghị nói. "Đương nhiên, nếu là Huyền Ca không đồng ý, kia hắn liền dựa theo giống nhau phương thức tới tỉ thí." Huyền Ca chọn Hạ mi, rất có hứng thú nhìn Bạch Thành Trạch, "Bạch sư huynh nói." Nàng nhưng thật ra rất có hương thú muốn biết hắn muốn như thế nào so. Chúng ta trận này không cần linh lực cùng pháp khí, trực tiếp dùng thần thức so đấu, ngươi cảm thấy như thế nào? Bạch Thanh chạy hỏi. So đấu thần thức cũng là chiến đấu một loại phương thức, tuy rằng không giống thật thường đào thật như vậy kích thích, nhưng là tiêu hao cường độ cũng tuyệt đối không thể so trực tiếp chiến đấu muốn thấp. Nếu đây là cuối cùng một hồi tỷ thí, hắn tự nhiên không hy vọng dùng quá bạo lực phương thức tới kết thúc. Có thể. Huyền ca không chút do dự đáp ứng nói. Thần thức so đấu có chút ý tứ. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Bạch Thành Trạch cười về phía sau lui lại mấy bước. Hảo. Huyền ca gật gật đầu, cũng về phía sau lui lại mấy bước, sau đó nhắm lại hai mắt. Thần thức so đấu cũng không phải là người bình thường dám so, nếu là thần thức bị thương, chính là sẽ ảnh hưởng đến về sau tu luyện. Bạch Thành Trạch sư huynh chính là luyện đan sư, luyện đan sư thần thức khẳng định rất cường đại, lần này người thua tuyệt đối là Huyền ca. Ta cũng như vậy cảm thấy. Bạch Thành Trạch sư huynh nhất định sẽ không thua. Nay đảo chưa chắc, Huyền Ca nếu dám đáp ứng Bạch Thành Trạch sư huynh so đấu phương thức, ta tin tưởng hắn khẳng định có 10 phần năm chắc. Chính là a? Nào một lần Huyền Ca lên đài thua qua a? Bạch Thành Trạch sư huynh cũng không có bại qua a. Dù sao ta liền cảm thấy trận thi đấu này Huyền Ca sẽ thắng. Vậy xem mọi người thực mau liền phân thành hai phái, nhất phái duy trì Bạch Thành Trạch, một khác phái tắc tương đối xem trọng Huyền Ca. Bạch Thành Trạch phóng xuất ra chính mình thân thức Thần thức ở giữa không trung hóa thành vô số đạo trong suốt sắc nhận mang, nhanh chóng hướng về huyền ca công kích qua đi. Hắn là một người luyện đan sư, thần thức tuyệt đối không phải giống nhau kim đan tu sĩ có thể so sánh với. Không biết huyền ca lần này có thể hay không cho hắn mang đến ngoài ý muốn. Nhìn đến bạch thành trạch công kích lại đây thần thức nhận mang, huyền ca ở trong lòng âm thầm tán thưởng một câu. Có thể đem thần thức tu luyện thành nhận mang vốn là không phải một việc đơn giản, càng không cần phải nói lập tức phóng xuất ra nhiều như vậy thần thức nhận mang. Nếu không phải nàng lúc trước ở Huyền Hà trong tháp rèn luyện quá thần thức, có lẽ nàng thần thức thật đúng là so ra kém Bạch Thành Trạch. Khó trách Bạch Thành Trạch sẽ lựa chọn như vậy so đấu phương thức. Huyền Ca hơi hơi mỉm cười, cũng phóng xuất ra chính mình thần thức, thần thức tầng tầng lớp lớp, thực mau liền biến thành một mặt màu trắng thần thức tấm chắn, tấm chắn kiên cố vô cùng, thực nhẹ nhàng liền đem Bạch Thành Trạch những cái đó thần thức nhận mang cản trở xuống dưới. Bạch Thành Trạch nhìn đến Huyền Ca thần thức nhẹ nhàng như vậy liền chặn chính mình thần thức nhận mang, trong lòng khiếp sợ vô cùng sau khi lấy lại tinh thần, hắn ý chí chiến đấu càng thêm dâng trào, quyết định không hề có điều giữ lại, đem chính mình thần thức vô cùng vô tận phóng thích mà ra, che trời lấp đất hướng về huyền ca tập cuốn mà đi. thiếu chủ cảm thấy trận này tỷ thí ai thắng cơ suất lớn hơn nữa một ít, thần chân vô về trong dâu, cười ha hả nhìn lang mặc u, vậy ngươi hy vọng ta nói ai đâu? lang mặc u thiển dương khỏe môi, cười hỏi ngược lại. bạch thanh trạch là một người luyện đan sư, luyện đan sư thần thức cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bất quá hắn càng hy vọng huyền ca có thể tiếp tục cho hắn mang đến kinh hỉ. Ú ca ca, ta cảm thấy thắng người nhất định là Bạch Sư Huynh, ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy a? Lăng Vũ Nguyệt Hảo tâm tình nói. Ở nhìn đến huyền ca khiêu chiến Bạch Thành Trạch khi, tâm tình của nàng lập tức liền biến hảo. Bạch Thành Trạch chính là lăng Nguyệt Tông Thiên Tài Đệ Tử, cùng thế hệ chúng có thể thắng được người của hắn nhưng không có mấy cái. Ở nàng xem ra, huyền ca khiêu chiến Bạch Thành Trạch cùng tìm chết không có gì khác nhau. Liên Tính Huyền Ca cuối cùng may mắn bất tử, thần thức khẳng định cũng sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó nàng muốn sát Huyền Ca, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Phục. Bạch Thành Trạch đột nhiên há mồm phun ra một mồm to máu tươi. Huyền Ca mở hai mắt, đối Bạch Thành Trạch ôm ôn quyền, "Bạch sư Minh, đa tạ." Bạch Thành Trạch giơ tay lau môi dưới biên vết máu, cười lắc lắc đầu, "Huyền sư đệ quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, ta thua tâm phục khẩu phục." Nếu không phải Huyền Ca thủ hạ Lưu Tình, Hắn thần thức tuyệt đối sẽ so hiện tại thường càng nghiêm trọng. Không nghĩ tới huyền ca thần thức thế nhưng như thế cường đại, thật là làm hắn ngoại ý muốn đến cực điểm. Sao có thể? Bạch sư huynh sao có thể sẽ thua? Lăng vũ nguyệt không thể tin được từ trên ghế đứng lên. Huyền ca thế nhưng thắng, hắn thế nhưng chiến thắng bạch thành trạch. Chính mình rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể trừ bỏ huyền ca cái này cái đinh trong mắt. Phẫn nộ, căm hận, không căm lòng, thất bại. Vô số cảm xúc đan chéo ở lăng vũ nguyệt trong lòng lúc này nàng hoàn toàn không có chú ý tới, chính mình nắm chặt nắm tay trùng, đang từ từ chảy ra một khe đỏ tươi, màu đỏ máu theo nàng khe hở ngón tay chậm rãi xuống phía dưới nhỏ giọt. Phần 60. Vũ Nguyệt, ngày mai ngươi liền trở về đi. Lam Mặc U nhàn nhạt nhìn lăng Vũ Nguyệt liếc mắt một cái, đứng lên. Nếu không phải niệm ở nàng là hắn biểu muội phân thượng, ở biết nàng âm thầm làm những cái đó sự khi, hắn cũng đã đem nàng đuổi ra Lang Nguyệt Tông. Lăng Vũ Nguyệt nghe được Lam Mặc U nói, đột nhiên hồi qua thần. Có chút không tin nhìn Lam Mặc U, Ú Cá Ca, ngươi đây là ở đuổi ta đi sao? Ú Cá Ca chính là trước nay đều không có dùng loại này ngựa khí cùng nàng nói chuyện qua, chẳng lẽ hắn liền như vậy để ý cái kêu huyền ca sao? Vũ Nguyệt, có một số việc ta không nghĩ vạch trần, nhưng là Lăng Nguyệt Tông không phải các ngươi lăng ra, không phải ngươi có thể sàng bậy địa phương. Lam Mặc U nhàn nhạt nói xong, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lam Mặc U rời đi bóng dáng, Lăng Vũ Nguyệt chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh leo. Ú ca ca nói là có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ đều đã biết? Không được. Nàng đừng rời khỏi lăng nguyệt tông, nàng muốn vẫn luôn đại ở Ú ca ca bên người. Ú ca ca là của nàng, đời này ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Nghĩ đến đây, lăng vũ nguyệt vội vàng nâng bước hướng về Lam mặc Vũ đổi theo, Ú ca ca, ngươi tử từ ta. Ở đây tần chân mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lắc lắc đầu. Kỳ thật lăng vũ trăng mở chung động tay chân sự, bọn họ đều là biết đến. Bọn họ sở dĩ mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, là bởi vì bọn họ muốn nhìn xem Huyền ca chân thật thực lực. Sự thật chứng minh, Huyền ca thực lực đích sắc bất phàm. Huyền ca, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Đệ nhất danh A. ta trời ạ. Ngắm lại liền hảo kích động A. Mặc Hi nhi vui vẻ sông lên trước, kích động ôm lấy Huyền ca. Ý thức được chính mình động tác có chút không ổn sau, vội vàng buông ra Huyền ca. Bất quá cũng làm nàng càng thêm xác định, chính mình là thích hứa phỉ diệp. Bởi vì ở ôm lấy huyền ca thời điểm, nàng hoàn toàn không có giống đụng tới hứa phỉ diệp khi như vậy, có mặt đỏ tim đập cảm giác. Huyền ca cảm ơn ngươi. Hứa phỉ diệp cảm kích nhìn huyền ca. Đời này hắn thiếu huyền ca sợ là vĩnh viễn còn không rõ, bất quá hắn cũng không nghĩ còn, bởi vì hắn sớm đã quyết định, đời này sẽ vĩnh viễn bồi ở huyền ca bên người. Huyền ca, ngươi còn có một cái danh ngạch tính toán cho ai? Mặc hi nhi tò mò hỏi. Huyền ca ngay từ đầu cũng đã hỏi qua nàng ý kiến. Tuy rằng nàng trong lòng đích xác có chút khát vọng đi bí cảnh, nhưng là nàng càng biết chính mình có mấy cân mấy lựa chọn. Cho nên vô luận huyền ca đem danh ngạch cho ai, nàng đều sẽ không cảm thấy trong lòng không thoải mái. Bất quá nàng về sau cũng sẽ không lại giống như trước kia giống nhau, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi võng Nàng lần này trở về nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sau đó nửa năm sau đi vô hư quốc tìm huyền ca bọn họ. Nhìn mạc hy nhi cặp kia thanh triệt con người, huyền ca biết nàng chỉ là đơn thuần muốn biết mà thôi, hơi hơi mỉm cười nói. Bạch Thành Trạch. Nàng cung Bạch Thành Trạch tranh đoạt đệ nhất danh, chỉ là vì có thể làm hứa phỉ diệp đi bí cảnh. Đã có nhiều ra tới danh ngạch, sao không làm thuận nước dòng thuyền, đem danh ngạch còn cấp Bạch Thành Trạch. Đều là cái kia huyền ca, hại không ít Bạch Sư huynh bị thương, lại còn có đi không được bí cảnh. Một người lăng nguyệt tông nữ đệ tử không vui mở miệng nói. Chính là, Bạch Sư huynh, chúng ta đi giúp người giáo hấn cái kia huyền ca. Một khắc danh đệ tử tức giận bất bình nói. Đi, chúng ta cùng đi. Mọi người sôi nổi ồn ào nói, Bạch sư huynh là bọn họ đàn các đại sư huynh, bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại, làm cho bọn họ như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Hơn nữa cái kia vô danh tiểu tốt rõ ràng là Kim Đan hậu kỳ, cố tình còn ẩn ngấp tu vi, ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ. Thật là đê tiện vô sỉ. Bạch Thành trạch cười lắc lắc đầu, "Cảm ơn đại gia hảo ý, bất quá ta thật sự không có gì nhưng tiếc uối. Tuy rằng mất đi đi bí cảnh cơ hội, nhưng là có thể cùng Huyền Ca chiến một hồi, ta cảm thấy thực đáng giá." Nếu là lại tới một lần, hắn vẫn như cũ sẽ lựa chọn tiếp thu huyền ca khiêu chiến. Bạch Sư Huynh, ngươi thật sự không tức giận sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thanh Trạch. Lần này phải đi chính là bí cảnh, bí cảnh trung chính là có rất nhiều kỳ ngộ, mất đi tốt như vậy cơ hội, Bạch Sư Huynh sao có thể không tức giận? Nhất định là vì chấn an bọn họ, không cho bọn họ đi tìm huyền ca phiền thoái, hắn mới cố ý nói như vậy. Ta thật sự không tức giận. Bạch Thanh Trạch cười lắc đầu. Hắn cũng không phải một cái thua không nổi người Màu xem. Xếp hạng bảng thay đổi. Trong đám người truyền đến một đạo kích động thanh âm. Bạch Thành Trạch đoàn người ngay vậy, cũng vội vàng nhìn về phía trận Pháp Bình. Bạch Sư huynh tên của ngươi cũng ở mặt trên đâu. Thật sự. Bạch Sư huynh tên ở nơi nào a Huyền ca phía dưới dấu móc, một cái là hứa phỉ diệp, một cái khác chính là Bạch Sư huynh Nói như vậy, Huyền ca đem danh ngạch còn cấp Bạch Sư huynh Bạch Thành Trạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Huyền ca quẹ miệng chậm rãi cong lên một mạt thiện hình cung. Huyền ca, cảm ơn ngươi. Huyền ca đang ở cùng hứa phỉ diệp hai người nói chuyện, cảm giác được có người đang xem chính mình, quay đầu nhìn qua đi, nhìn đến là bạch thành trạch, mỉm cười đối hắn gật đầu một cái. Lăng vũ nguyệt đuổi theo Lam Mặc U, một phen kéo lại cánh tay hắn, đáng thương hề hề nhìn hắn, ú ca ca, ngươi không cần đuổi ta đi hảo sao. Ta biết sai rồi. Về sau sẽ không như vậy nữa. Lam Mặc U một phen rút về chính mình cánh tay. Ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi hồi lang ra. Hắn nhất không thích chính là có người ở dưới mí mắt của hắn dở trò. Lang Vũ Nguyệt không dùng tay đuổi theo tiến đến, từ phía sau ôm chặt lấy Lam Mặc U, "Uka ka, cầu xin ngươi không cần đưa ta trở về, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ tùy hứng. Chỉ cần giết Huyền ca, nàng về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ làm làm Uka ka không cao hứng sự." Nhìn dính ở chính mình quần áo thượng vết máu, Lam Mặc U sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, dùng sức bẻ ra Lang Vũ Nguyệt tay. Hắc mặt hướng về phía trước đi đến Lại cùng lại đây Ta hiện tại khiến cho người đem người tiên đi ukaka Lăng vũ nguyệt nhìn lam mặc u dần dần đi xa bóng dáng Rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên Nên làm cái gì bây giờ a? Nàng hiện tại nên làm như thế nào Ú ka ca mới sẽ không đổi nàng đi Tiểu thư Thanh y ghi nha hoàng từ nơi xa chạy tới Nâng vậy ngồi sổm trên mặt đất khóc thở hồn hển Lăng vũ nguyệt Nhẹ nhàng vô nàng đùi, Tiểu thư Ngài đừng khóc Chúng ta đi về trước đi U ca ca hắn muốn đuổi ta hồi lăng ra. Tiểu hiến. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ á lăng vũ nguyệt Thút thà thuốc thít hỏi. Nàng hiện tại là đã khổ sở, lại sốt ruột. Ngày thường thông minh đầu hiện tại cũng trở nên như một đoàn hồi nhau giống nhau. Mơ mơ hồ hồ biện pháp gì đều không nghĩ ra được. Tiểu thư, ngài đã quên còn có tông chủ phu nhân sao. Tiểu hiến nhắc nhở nói. Lăng vũ nguyệt hai mắt tức khắc sáng ngời, dừng lại khóc thút thít. Đúng vậy. Còn có cô cô. Đi chúng ta hiện tại liền đi tìm cô cô có cô, cô cô vì nàng trong lưng nàng cũng không tin Luca sẽ lại đuổi nàng đi quyển sách từ tiêu tương thư viện nổi phát xin đừng đăng lại mặc Nguyệt đại lục 87, thổ lộ cha Hương lượn lờ Hương khí mở mịn. đình hóng gió trung diện bạo đáng yêu áo lam thiếu niên đang nói cái gì đầu ngồi ở nàng đối diện áo vàng nữ tử cười khẽ không thôi cô cô Lăng Vũ Nguyệt mang theo một tia ủy khuất thanh âm từ một bên truyền đến tức khắc đánh gãy đỉnh hóng gió trung hoàn thành tiểu ngữ Lăng Tuyết Mộng theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Lăng Vũ Nguyệt đỏ lên hai mắt, trong lòng có một tia hiểu rõ, Nguyệt Nhi, đây là chịu cái gì ủy khuất. Đối với cái này chất nữ tâm tư, nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng. Tuy rằng nàng cũng thực hy vọng chất nữ có thể cùng chính mình nhi tử kết thành liền cảnh, chỉ là cảm tình loại sự tình này, nàng cũng cắm không thượng thủ. Hết thể chỉ có thể tùy duyên. Lăng Vũ Nguyệt bẹp bẹp miệng, vẫn là không nhịn xuống khóc lên, nàng vọt vào Lăng Tuyết Mộng trong lòng ngực, ủy khuất khột khịt nói, cô. cô ca hắn muốn đuổi Nguyệt Nhi đi. Nguyệt Nhi còn tưởng lưu lại nơi này nhiều bồi bồi cô cô đâu. Nguyệt Nhi không nghĩ đi. Lăng Tuyết Mộng hơi nhíu một chút mi, vỗ nhẹ Lăng Vũ Nguyệt bối ôn nhu hỏi nói, "Mặc U hắn vì cái gì muốn đuổi ngươi trở về a? Nói cho cô cô, cô cô cho ngươi làm chủ." Mặc U tính tình nàng nhất rõ ràng, nếu không phải xúc phạm hắn điểm mấu chốt, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất khẩu đuổi người. Bất quá Nguyệt Nhi lại như thế nào không đúng, chung quy là hắn biểu muội, đem đuổi người trở về nói luôn là có chút không tốt. Nương, cái này ta biết, là Lăng Vũ Nguyệt nàng lần này tỉ thí trung động tay động chân, cho nên mới sẽ chọc đại ca không cao hứng." Một bên Lam Mặc Kỳ ngắt lời nói. Lăng Vũ Nguyệt tuy rằng là hắn biểu tỉ, nhưng là hắn lại không thích nàng, cảm thấy nàng người kia thực làm ra vẻ. "Têu biểu tỉ, đừng suốt ngày không lớn không nhỏ." Lăng Tuyết Mộng nhẹ mắng Lam Mặc Kỳ một câu, nhìn về phía trong lòng ngực Lăng Vũ Nguyệt, "Nguyệt Nhi, ngươi như vậy cách làm, cô cô cũng không tán thành." Về sau ngàn vạn không thể lại làm như vậy. Cô cô. Nguyệt Nhi biết sai rồi. Nguyệt Nhi cũng có cùng Ú ca Ca nói tạ tội. Chính là Ú Ca hắn không chịu tha thứ Nguyệt Nhi. Cô cô. Ngài cùng Ú ca Ca nói một chút. Làm hắn tha thứ Nguyệt Nhi hảo sao Lăng Vũ Nguyệt càng nói. Trong mắt nước mắt liền lạc càng nhiều. Thoạt nhìn thập phần đáng thương. Hảo. Không khóc. Ngoan. Cô cô hiện tại liền đi kêu mặc Ú lại đây. Lăng Tuyết Ngọc nhẹ giọng an ủi nói. Lại nói như thế nào Nguyệt Nhi cũng là chính mình chất nữ, nhìn đến nàng khóc thành như vậy, nàng luôn là có chút đau lòng. Quay đầu nhìn đến Lam Mặc Kỳ đang ở một bên cười trộm, Lăng Tuyết Mộng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phân phó nói, còn không đi đem đại ca ngươi gọi tới. Tiểu tử này chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Hào đi! Bất quá đại ca tới hay không ta cũng mặc kệ. Lam Mặc Kỳ rảo hoặc cười, hướng về bên ngoài đi đến. Huyền ca ba người trở lại động phủ sau. Lấy ra ở chợ thượng mua rượu cùng một ít đồ ăn, chúc mừng lên. Mạc Hi Nhi uống xong ly chung rượu, do dự trong chốc lát mở miệng nói, ta phải đi về, ta ý tứ là hồi Mạc ra. Sợ Huyền ca hai người không rõ, mặt sau bỏ thêm một câu. Như thế nào như vậy cấp? Hứa phỉ diệp kinh ngạc nói. Tuy rằng mấy ngày nay hắn thường thường cùng Mạc Hy Nhi đấu võ mồm, bất quá nghe được nàng phải đi về, hắn thật đúng là chính là có chút không tha. Là có chuyện gì sao? Huyền ca hỏi. Tuy rằng Mạc Hy Nhi lần này không đi bí cảnh, nhưng là hiện tại cách bọn họ đi bí cảnh cũng còn có chút thời gian. Lấy Mạc Hy Nhi ca tính, nếu không phải có việc, nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy cấp liền hồi mặt ra. Ta đại ca tới tìm ta, hắn hiện tại liền ở tại dưới chân núi. Mạc Hy Nhi nói, kỳ thật nàng vừa đến Lăng Nguyệt Tông kia một ngày, nàng đại ca cũng đã tìm được rồi nàng. Nghe nói nàng vì đi vô hư quốc cái kia bí cảnh, tham gia Lăng Nguyệt Tông đệ tử khảo hạch, hung hăng giao hấn nàng một đốn. Hơn nữa nàng đại ca còn nói cho nàng, nàng mẫu thân bởi vì lo lắng nàng một người ở bên ngoài, sợ nàng có nguy hiểm cho nên ngã bệnh. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, huyền ca đang hỏi nàng có nghĩ đi bí cảnh thời điểm, nàng mới có thể nói không nghĩ đi. Bất quá chờ đến về sau nàng tu vi lên rồi, nàng vẫn là sẽ đi vô hư quốc tìm bọn họ. Bởi vì hiện tại nàng trong lòng đã coi hứa phỉ diệp, nàng là tuyệt đối sẽ không làm phần cảm tình này bỏ dở nửa chừng. Khi nào đi? Huyền ca hỏi. Sáng mai liền đi. Mạc Hi Nhi không tha nhìn Huyền Ca cùng hứa phỉ diệp. Cùng bọn họ ở chung lâu như vậy, hiện tại phải rời khỏi nàng thật sự thực không bỏ được. Nay một quả ngọc giản cho ngươi." Huyền Ca lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Mạc Hi Nhi. Ngọc giản trên có khắc họa chính là nàng sửa chữa quá băng hệ tu luyện công pháp. Mạc Hi Nhi là băng hệ thuần linh căn, tu luyện băng hệ công pháp có thể làm thực lực của nàng tiến bộ càng mau. Vốn dĩ nàng là tính toán quá mấy ngày lại cấp Mạc Hi Nhi, không nghĩ tới nàng sẽ đi như vậy cấp. "Cảm ơn ngươi Huyền Ca." Mạc Hi Nhi vui vẻ mà tiếp nhận Ngọc Giản, có chút gấp không chờ nổi nhìn lên, này. Đây là băng hệ tu luyện công pháp, hơn nữa vẫn là huyền cấp công pháp. Huyền ca, như vậy chân quý công pháp ta không thể thu. Nói, nàng đem Ngọc Giản đưa trả cho huyền ca. Huyền ca cười đẩy trở về, này vốn dĩ chính là cho người chuẩn bị. Chính là này quá quý trọng, huyền ca, người vẫn là thu hồi đi. Mạc Hi Nhi tuy rằng thực thích, nhưng là nàng thật sự ngượng ngùng thu. Huyền cấp công pháp chân quý vô cùng. Ngay cả nhà nàng cũng chỉ có một hai buồn. Phụ thân đều đem chung nó bảo tồn ở chính mình nhận chung. Ta nhận thức Mạc Hy Nhi cũng không phải là như vậy ngượng ngùng người. Huyền ca cười trêu chọc nói. Phần 61. Hào đi. Ta đây liền không khách khí. Nghe được Huyền ca nói như vậy, Mạc Hi Nhi cũng không hề chối tử, đem Ngọc Giản Thu vào chính mình nhẫn. Huyền ca câu môi cười, nhìn về phía một bên hứa phỉ diệp, hứa phỉ diệp, Mạc Hi Nhi ngày mai muốn đi, ngươi bồi nàng đi chợ thượng đi dạo đi. Ta hôm nay có chút mệt, liền không cùng các ngươi. Nàng nhìn ra được Mạc Hy Nhi đối hứa phỉ diệp có hảo cảm, cũng thật sự thực hy vọng bọn họ về sau có thể ở bên nhau. Mạc Hi Nhi ngay vậy, mặt lập tức liền đỏ, có chút khẩn trương nằm chính mình vào áo, trộm nhìn hứa phỉ diệp phản ứng. Chẳng lẽ Huyền Ca đã biết nàng thích hứa phỉ diệp? Chẳng lẽ chính mình thật sự biểu hiện như vậy rõ ràng? Hành! Hứa phỉ diệp không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Với hắn mà nói, Mạc Hy Nhi chính là hắn bằng hưu. Bằng Hữu phải đi bồi nàng đi ra ngoài đi một chút cũng là thực bình thường sự. Huyền Ca lấy ra một cái tiểu hát xà, đưa cho Hứa Phỉ Diệp, gặp được nguy hiểm liền đem nó kêu ra tới. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, có Ngọc Giác Hắc Mãng ở, nàng cũng có thể yên tâm một ít. Đây là cái gì xà a? Như thế nào như vậy tiểu? Nó thật sự có thể bảo hộ chúng ta sao? Mạc Hi Nhi tò mò đánh giá xoay quanh ở Huyền Ca lòng bàn tay Ngọc Giác Hắc Mãng. Ngọc Giác Hắc Mãng khinh bỉ liếc Mạc Hi Nhi liếc mắt một cái. Cao ngạo chuyển qua đầu. Nó mới lười đến cùng loại này không kiến thức tiểu nha đầu so đo. Nó là Ngọc Giác Hát Mãng. Huyền ca cười nói. Mặc Hy Nhi hoài nghi đánh giá Ngọc Giác Hát Mãng. Lại phát hiện nó chính vẻ mặt khinh bỉ biểu tình. Nó kêu biểu tình thấy thế nào đi lên hình như là ở khinh bị ta. a, Này tuyệt đối là khinh bị không sai. Hứa phỉ diệp cười gật đầu. Mặc Hi Nhi hờn dỗi chừng mắt nhìn hứa phỉ diệp liếc mắt một cái. Muốn khinh bỉ cũng là khinh bị ngươi. Hừ. Lần này rời đi sau. Không biết phải chờ tới khi nào, bọn họ mới có thể lại giống như như bây giờ đấu võ mồm. Hảo đi, khinh bị ta liền khinh bị ta đi, ta hảo nam không cùng nữ đấu. Hứa phỉ diệp cười ha hả nói. Lần này khiến cho làm cái này nha đầu đi, chờ nàng rời đi sau, liền không có cơ hội này. Thấy hứa phỉ diệp nhường chính mình, mặc hi nhi trong lòng một trận ngọt ngào. Hứa phỉ diệp, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Đây là bọn họ hai người lần đầu tiên hẹn hò nàng thật sự thực chờ mong. huyền ca Chúng ta đi rồi. Hứa Phỉ Diệp đem Ngọc Giác Hắc mạng Thu hồi tới, cùng Mạc Hi Nhi hướng về bên ngoài đi đến. Huyền Ca gật gật đầu, nhìn theo hai người rời đi sau, lại lần nữa đem động phủ trận pháp cấm chế mở ra, bắt đầu luyện chế khởi bồ chú. Lam Mặc Vũ đi vào Lăng Tuyết Mộng sở chủ sân. Tuy rằng hắn thực không nghĩ tới, bất quá nếu mâu Thân lên tiếng, hắn cũng không hảo không cho Mộ Thân mặt mũi. Xa xa nhìn đến kia đạo đỉnh bạt cao lớn thân ảnh, Lăng Vũ Nguyệt trong lòng tức khắc nhạc nở hoa. Nàng liền biết Ú Ca Ca nhất định sẽ đến. Nương. Lam mặc U đi vào đỉnh hao gió, mỉm cười cùng Lăng Tuyết Mộng chào hỏi nói. Đến nỗi Lăng Vũ Nguyệt, hắn chỉ đương không thấy được. Lăng Tuyết Mộng cười gật gật đầu, chờ đến Lam mặc U ngồi xuống sau, mở miệng nói, Nguyệt Nhi đem sự tình đều nói cho ta, ta cũng nói qua nàng, nàng biết chính mình sai rồi, lần này ngươi liền tha thứ nàng đi. Hảo. Lam mặc U gật đầu, nhìn về phía Lăng Vũ Nguyệt, lần này chuyện tới đây là ngăn, ta khuyên ngươi không cần lại đi treo trọc huyền ca bàng không ta cũng không dám bảo đảm ta cứu ngươi từ huyền ca này mấy trận thi đấu tới xem hắn thực lực hẳn là còn không chỉ như vậy Lăng vũ nguyệt vội vàng gật đầu bảo đảm nói ú ca ca ta về sau tuyệt đối sẽ không nàng tuyệt đối sẽ không lại cấp huyền ca để đường rút lui bao gồm cùng hắn cùng nhau người mặt trời chiều ngã về tây màu cam dáng màu đem trung quanh hết thảy đều nhiễm một tầng màu cam quan mang thoạt nhìn phá lệ quyến rũ mỹ lệ mạc hi nhi ngượng ngùng nhìn hứa phỉ diệp liếc mắt một cái hứa phỉ diệp Ta nghe nói ở lăng hà phong sau núi xem hoàng hôn đẹp nhất, chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Hảo! Hứa phỉ diệp cười đáp. Mặc Hi Nhi ngày mai liền phải rời đi, cho nên chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, hắn đều sẽ đi thỏa mãn. Chúng ta đây đi thôi. Mặc Hi Nhi giữ chặt hứa phỉ diệp tay, hướng về lăng hà phong đi đến. Cảm thụ được trong tay kia ấm áp hữu lực bàn tay to, Mặc Hi Nhi trên mặt lặng lẽ nhiễm một tầng đỏ ửng, ở dáng màu làm nổi bật hạ càng có vẻ mỹ lệ động lòng người. Nơi xa dãy núi địa Trướng, mây mù lờ lờ, bị dáng màu nhuộm thành màu cam đám mây trung, mấy chỉ tiên hạc đang ở nhàn nhã bay múa. Mặc Hi Nhi lập tức đã bị chung quanh cảnh đẹp cấp hấp dẫn ở, nơi này quả nhiên không tối đâu. Hứa Phỉ Diệp, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi thưởng thức đi. Ân. Hứa Phỉ Diệp cười đáp ứng nói. Nguyên bản hắn đối ngắm phong cảnh một loại cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá nơi này cảnh sắc thật là mỹ, ngay cả hắn đều không tự chủ được đắm chìm ở trong đó. Ngày mai mang Huyền Ca cùng nhau tới xem, tin tưởng nàng khẳng định cũng sẽ thích. Chúng ta ngồi ở đây đi. Mặc Hi Nhi chỉ vào Huyền Nhai bên một khối đất trống cười nói. Hứa Phỉ Diệp gật gật đầu, cùng Mặc Hi Nhi sóng vai ngồi ở trên đất trống. Gió núi nhẹ phẩy, mang theo nhàn nhạt mùi hoa, làm người có loại phiêu nhiên dục cho say cảm giác. Mặc Hi Nhi ngượng ngùng trộm ngắm Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái, chậm rãi đem đầu dựa vào trên vai hắn. Ta muốn hay không nói cho hắn, ta thích hắn đâu? Hứa Phỉ Diệp thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Mạc Hi Nhi, thấy nàng chính đầy mặt mỉm cười nhìn nơi xa phong cảnh, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Lần này liền theo nàng đi. Thấy Hứa Phỉ Diệp không có đẩy ra chính mình, Mạc Hi Nhi trong lòng tức khắc vui vẻ, cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng, "Hứa Phỉ Diệp, ta có câu nói muốn nói cho ngươi." "Cái gì?" Hứa Phỉ Diệp quay đầu nhìn về phía Mạc Hi Nhi. "Ta... ta đỏ mặt ta nửa ngày." Mạc Hi Nhi lăng là một chữ đều không có nói ra. Hứa Phỉ Diệp nhìn đến Mạc Hi Nhi biểu tình, trong lòng tức khắc minh bạch nàng muốn nói chính là cái gì, "Mạc Hi Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi." Hắn tuyệt đối không thể làm Mạc Hi Nhi đem câu nói kia nói ra, bằng không hai người đều sẽ rất nan kham. Nghe được Hứa Phỉ Diệp nói, Mạc Hi Nhi cắn răng một cái quyết định bất cứ giá nào, "Hứa Phỉ Diệp, ta thích thượng ngươi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đời này truy định ngươi." Tuy rằng đã đoán được Mạc Hi Nhi sẽ nói cái gì, bất quá nghe được nàng chính miệng nói ra, hứa phỉ diệp vẫn là sửng suốt một chút. Lấy lại tinh thần, hắn thật sâu mà hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói, Mạc Hi Nhi, ngươi là cái hảo nữ hài, chỉ là ta đã có yêu thích người. Tuy rằng hắn biết chính mình thích sẽ không có kết quả, nhưng là hắn đời này đều sẽ không hối hận. Chỉ cần có thể nhìn nàng, bồi nàng, hắn đã thực thỏa mãn. Hai hàng nước mắt từ Mạc Hi Nhi khỏe mắt chảy xuống, nàng quật cường leo đi nước mắt, đứng lên, ta đã biết, chúng ta trở về đi. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên thổ lộ thế nhưng là cái dạng này kết quả, Mặc Hi Nhi, thực xin lỗi. Nhìn đến Mạc Hi Nhi khổ sở, Hứa Phỉ Diệp trong lòng cũng thập phần không dễ chịu. Mặc Hi Nhi nhìn về phía Hứa Phỉ Diệp, hoa lê dính hạt mưa hai mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xả ra một mặt nhìn như sán lạn tươi cười. Ta vừa mới chỉ là cùng ngươi nói giỡn, ngươi đừng thật sự. Nàng rất tưởng hỏi Hứa Phỉ Diệp thích người là ai, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nhìn đến Mạc Hi Nhi hiện tại bộ dáng, Hứa Phỉ Diệp mặc dành coi ti đau lòng. Muốn an ủi nàng vài câu, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chúng ta trở về đi. Có lẽ vừa mới mặc Hy Nhi thật là cùng hắn nói giỡn. Bạch bạch bạch. Một trận vỗ tay chuyển đến. Tiếp theo liền nhìn đến ba gã H.I.G. Nam tử từ một bên đi ra. Ba người tu vi đều là Kim Đan Kỳ, hai gã Kim Đan 5 tầng, một người Kim Đan 4 tầng. Thật đúng là một hồi không tội diễn đâu. Trong đó một người Kim Đan 5 tầng tu si cười nói. Tiểu Mỹ nữ, ngươi nếu như vậy muốn nam nhân. Chờ một chút các ca ca cùng nhau thỏa mãn ngươi tốt không? Một khắc danh kim đan năm tầng tu sĩ nụ cười dâm đang nói, cái này để nghị hảo. Khắc hai người cười phụ hòa nói, hỗn đàn. không biết xấu hổ. Liên tính thiên hạ nam nhân đều chết sạch, bổ tiểu thư cũng sẽ không coi trọng các ngươi này tam đầu heo. Mạc Hi Nhi chính không chỗ phát tiết trong lòng cảm xúc, nghe được ba người nói như vậy, sao có thể nhịn được. Hứa Phỉ Diệp đem Mạc Hi Nhi kéo đến chính mình phía sau, truyền âm nói, Mạc Hi Nhi Ngươi đãi ở ta mặt sau, có cơ hội liền chạy. Hắn nhìn không ra ba người tu vi, liền biết này ba người tu vi khẳng định ở hắn phía trên. Nhìn hứa phỉ diệp rộng lớn phía sau lưng, mặc Hi Nhi hai mắt lại một lần mơ hồ lên. Nếu lúc này đây bọn họ nhiều lần thoát chết nói, chờ nửa năm sau nàng tuyệt đối sẽ đi vô hư quốc tìm hắn, trừ phi hắn thích tên kia nữ tử cũng thiệt tình thích hắn, bằng không nàng đợi này liền triền định hắn. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 88 Chân tướng, bà gã nam tử cũng không vội mà động thủ, ở bọn họ xem ra, muốn sát hứa phỉ diệp cùng Mạc Hi Nhi, bọn họ chung tùy tiện một người là đủ rồi. Mạc Hy Nhi trong lòng có quyết định, cũng không hề cảm thấy sợ hãi, một bình tĩnh trở lại, liền nhớ tới rời đi khi huyền ca cho bọn hắn cái kia tiểu hắc xả, vội vàng truyền âm cấp hứa phỉ diệp, hứa phỉ diệp, huyền ca không phải cho ngươi ngọc giác hắc mãng sao. Tuy rằng nàng không biết cái kia ngọc giác hắc mãng thực lực thế nào, nhưng là huyền ca nếu cho bọn hắn phòng thân hẳn là không có khả năng là bình thường yêu thú. Hứa Phỉ Diệp hai mắt tức khắc sáng ngời, đúng vậy, ta như thế nào đã quên. Khi nói chuyện, hắn giơ tay vô vô triển ở trên cổ tay hắn Ngọc Giác Hắc Mãng. Thấy Ngọc Giác Hắc Mãng mở to mắt, Hứa Phỉ Diệp chỉ một chút trước mặt ba gã nam tử, có nắm chắc sao? Ngọc Giác Hắc Mãng quét trước mặt ba người liếc mắt một cái, khinh thường nhíu môi, con kiến mà thôi. Ba gã nam tử nhìn đến Hứa Phỉ Diệp lấy ra tiểu Hắc xà, cũng không có để ở trong lòng, bất quá nghe được tiểu Hắc xà nói chuyện, Nhưng thật ra sửng sốt một chút. Tiểu Hắc xà nếu có thể nói tiếng người, vậy thuyết minh nó ít nhất là kiểu cấp trở lên yêu thú. Bất quá chỉ cần tiểu Hắc xà không phải bảo thú, bọn họ liền sẽ không đem nó đặt ở trong mắt. Nghĩ đến hứa Phỉ Diệp thực lực, bọn họ duy nhất một kia lo lắng cũng đã biến mất. Liên tính hứa Phỉ Diệp thật là một người khế ước sư, lấy hắn hiện tại thực lực cũng là không có khả năng khế ước bảo thú. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ lại cùng hứa Phỉ Diệp cùng mạc Hi Nhi lãng phí thời gian, sớm một chút đem nhiệm vụ hoàn thành. Sớm một chút trở về hướng tiểu thư báo cáo kết quả công tác. Bọn họ giao cho ta đi. Ba người trung tên kia kim đan bốn tầng tu sĩ mở miệng nói. Bọn họ ba người cùng nhau động thủ nói. Vậy quá xem trọng hứa phỉ diệp hai người. Hảo. Hai gã kim đan năm tầng tu sĩ đồng ý gật đầu. Nếu không phải tiểu thư lo lắng nhiệm vụ lại lần nữa thất bại. Nhất định phải phái bọn họ ba người cùng nhau ra tới nói. Bọn họ mới sẽ không cùng nhau tới phục kích hứa phỉ diệp hai người. Thấy hai gã đồng bạn đồng ý. Kim đan bốn tầng tu sĩ không chút do dự tế ra chính mình vũ khí, cười lạnh hướng về hứa phỉ diệp cùng Mạc Hi Nhi công tới, các người hai cái liền đi làm một đôi đồng mệnh nguyên ương đi. Một cổ cường đại khí thế đột nhiên phát ra mà ra, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Tiếp theo liền nhìn thấy một đoàn màu đen vật thể xuất hiện ở trước mặt, chờ đến thấy rõ ràng là cái gì sau, sôi nổi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Thật lớn xà a. Ở hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi trước mặt, xoay quanh một cái hình thể thật lớn hắc xà. Nó thân hình trừng thùng nước phong chất, hai con mắt như tiểu đèn lồng lộ ra huyết hồng quan mang, thuật nhìn thập phần thấm người, lúc này nó chính phun xả tin như hổ rình mùi nhìn trầm chầm, chầm trước mặt ba người. Ở nhìn đến ngọc giác hắc mãng phần cổ ba điều kim sắc dây nhỏ khi, ba gã nam tử sợ tới mức hai chân đều run rẩy lên, thiếu chút nữa liền một ngông ngồi dưới đất. Tam cấp bảo thú, kia chính là tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ A. Xong rồi. Lần này thật sự xong rồi. Bọn họ muốn đào tẩu. Chính là chung quanh hết thể sớm đã đều ở Ngọc Giác Hắc Mãng trong không chế. Đừng nói trốn, chính là động một chút bọn họ hiện tại cũng làm không đến. Hứa Phỉ Diệp cùng Mạc Hy Nhi từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lần trước liền nghe Huyền Ca nói nàng có hai chỉ khế đốt thú, không nghĩ tới trong đó một con thế nhưng như thế cường đại. Huyền Ca thật sự quá biến thái. Phần 62 Trước không cần giết bọn hắn. Thấy Ngọc Giác Hắc Mãng há mồm phun ra xương trắng, Hứa Phỉ Diệp vội vàng ngăn cả nói. Ta hỏi một chút bọn họ phía sau màn làm chủ giả. Ngọc giác hắc mãng có chút khó chịu thu hồi xương trắng. Nếu không phải xem ở chủ nhân mặt mũi thượng, nó mới lười đi để ý hứa phỉ diệp. Hứa phỉ diệp đi đến ba người trước mặt, nhìn quét ba người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở trung gian một người năm tầng kim đan tu sĩ trên người, nói ra các người sau lưng người. Lần này hắn nhất định phải ép hỏi ra cái kia phía sau màn người, lấy tuyệt hậu hoạn. năm tầng kim đan tu sĩ hừ lạnh một tiếng, liền tính ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Hắn là lăng ra tử sĩ, chịu quá khổ hình làm sao ngăn trăm ngàn loại, nếu là chỉ là uy hiếp vài câu liền đem chủ nhân bán đứng nói, kia hắn cũng liền không xứng làm lăng ra tử sĩ. Vậy đi tìm chết đi. Ngọc giác hắc mãng nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn, há mồm phun ra một đoàn xương trắng, hướng về tên kia 5 tầng kim đan tu sĩ phun đi. 5 tầng kim đan tu sĩ trên người, lập tức liền kết ra một tầng hơi mỏng bằng xương. Hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh băng vô cùng, giống như vô số con kiến ở gặm thực giống nhau, thống khổ đến cực điểm. Nhưng mà loại này thống khổ lại chỉ là bắt đầu. Theo hắn làn ra hạ màu xanh lơ gân mạch từng cây nô lên, hắn toàn thân liền giống như che kín mạng nhện giống nhau. Bang. Một cây kinh mạch đứt gãy tiếng vang lên, máu tươi phun trào mà ra. Chỉ là nháy mắt, kia máu tươi đã bị băng xương biến thành băng. Băng hàn chi khí theo đứt gãy kinh mạch dũng mấy bảo, nguyên cây kinh mạch cùng với trong kinh mạch máu tươi nháy mắt đã bị hàn khí đông lạnh thành băng. Tiếp theo lại là một cây kinh mạch đứt gãy tiếng vang lên, vòng đi vòng lại. A. Nam Thẳng Kim Đan tu sĩ rốt cuộc không chịu nổi kêu thảm thiết lên. Loại này đau tuyệt đối so với hắn trước kia chịu quá bất luận cái gì khổ hình, đều phải đau thượng gấp 10 lần gấp trăm lần. Hắn thật sự rất tưởng chết, chính là hiện tại hắn lại liền chết đều không thể làm được, nguyên lai like đây mới là chân chính sống không bằng chết. Nghe kêu tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cùng kêu một tiếng tiếp theo một tiếng kinh mạch đứt gãy thanh, Nam tầng Kim Đan tu sĩ hai gã đồng bạn, tâm lý phòng tuyến rốt cuộc hỏng mất. Bọn họ cho dù chết cũng không cần thừa nhận cái loại này phi người thống khổ. Ta nói, ta nói cho các ngươi ta sau lưng người là ai." Kim Đan bốn tầng tu sĩ rảnh trước mở miệng nói. Lăng Vũ Nguyệt cảm giác được nhẫn trung truyền đến một trận dao động, trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Chính là hiện tại Coco cô cô cùng Ukaka đều ở, nàng căn bản là làm không được cái gì. Ra vẻ chấn định buông trong tay chén trà, cười nhìn về phía Lam Mặc Vũ cùng Lăng Tuyết Mộng, "Coco, cô cô, Ukaka, Nguyệt Nhi có chút mệt mỏi, liền đi về trước." Đi thôi. Lăng Tuyết mộng cười gật đầu. Lam Mặc U quét Lăng Vũ Nguyệt liếc mắt một cái, tà mị mắt đào hoa chung xẹt qua một tia nghi hoặc. Mỗi lần trừ phi hắn mở miệng đuổi người, Lăng Vũ Nguyệt mới có thể không tình nguyện rời đi. Hôm nay đây là làm sao vậy? Tiêu Nguyệt Nhi ngày mai lại đến xem ngài. Lăng Vũ Nguyệt nói xong, liền đứng lên, đi ra đình hóng gió. Nhìn Lăng Vũ Nguyệt rời đi bóng dáng, Lam Mặc U càng là cảm thấy hôm nay Lăng Vũ Nguyệt có chút cổ quái. Không phải hắn tự luyến, nếu là ngày thường, Lăng Vũ Nguyệt liền tính rời đi cũng sẽ lưu luyến xem hắn bài mắt. Hôm nay không chỉ có không có xem, hơn nữa trong thần sắc còn mang theo một tia tiêu sắc. Tuy rằng nàng sắc che giấu thực hảo, nhưng là lại trốn bất quá hắn đôi mắt. Chẳng lẽ nàng lại đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động? Mới vừa đi ra Lăng Tuyết Mộng sân, Lăng Vũ Nguyệt liền lập tức lấy ra kia Tam Trương Sinh Tử Phù, chỉ thấy Tam Trương đùa chú nhan sắc quả nhiên biến thành màu đỏ. Phế vật, đều là một đám phế vật. Lăng Vũ Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi, nàng hung hăng mà dùng sức nghéo trong tay tam trường sinh tử phù lập tức biến thành cho tàn nàng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. huyền ca nhìn trong tay mới vừa luyện chế tốt tam cấp ngọn lửa phù khỏe miệng gợi lên một mặt vừa lòng mỉm cười đang định tiếp tục luyện chế mặt khác đua chú ngoài cửa cấm chế bị người xúc động phất tay mở ra cấm chế liền nhìn đến hứa phỉ diệp cùng mạc hy nhi vẻ mặt hưng phấn mà từ bên ngoài vọt tiến vào nghiền ngẫm con con môi chuyện gì như vậy cao hứng huyền ca chúng ta biết phái người phục kích chúng ta những người đó là ai phái đi Mạc hi nhi vẻ mặt kích động mà nói. Nói nói xem. Huyền ca mỉm cười nói. Ta cùng hứa phỉ diệp vừa mới ra cửa liền lại bị người phúc kích, ba người kia đều là kim đàn kỳ tu sĩ. May mắn có ngươi tiểu hắc Sa ở, bằng không ta cùng hứa phỉ diệp hôm nay liền chết thẳng cẳng. Tiểu hắc Sa thật sự thật là lợi hại, nó lập tức liền thu phục ba người kia, đồng thời hỏi ra bọn họ sau lưng người chủ sử. Huyền ca, ngươi như vậy thông minh, đoán xem xem kia phía sau màn người chủ sử là ai. Mặc hi Nhi cười hì hì nhìn Huyền ca. Là la lam mặc u cái kia biểu muội Huyền ca nghi ngờ nói. Kỳ thật ở nàng trong lòng sớm đã có một tia suy đoán, chỉ là không có xác định mà thôi. Ngày đó nàng ở giết ô giang thời điểm, nàng cảm giác được một tia sát ý kia ti sát ý chính là đến từ Lăng Vũ Nguyệt. Ở giết Lý Nguyên Hậu, nàng lại cảm giác được đồng dạng sát ý hơn nữa nàng đang hỏi dưới đài có hay không người trở lên đài khiêu chiến thời điểm. Có vài cá nhân ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một người thanh ý thì nha hoàn nếu nàng nhớ rõ không sai nói, cái kia thanh y lẻ nha hoàn chính là lăng vũ nguyệt bên người nha hoàn, chỉ là làm nàng tưởng không rõ chính là nàng cùng lăng vũ nguyệt không oán không thù, nàng vì cái gì một hai phải trí chí chính mình vào chỗ chết đâu? Huyền ca, ngươi như thế nào đoán được? thật là lợi hại a! Mặc Hi Nhi vẻ mặt bội phục nhìn Huyền ca, nàng ở biết là lăng vũ nguyệt làm thời điểm, đều không nghĩ ra lăng vũ nguyệt vì cái gì muốn giết bọn hắn, mà Huyền ca thế nhưng lập tức liền đoán được là lăng vũ nguyệt làm. Huyền ca. Ngươi có phải hay không sáng sớm liền hoài nghi nàng? Hứa phỉ dịp hỏi. Huyền ca gật đầu, ta ở lăng vũ nguyệt trên người cảm giác được sắc ý. Cái kia lăng vũ nguyệt có phải hay không kẻ điên? Chúng ta lại không quen biết nàng, nàng vì cái gì muốn phái người giết chúng ta a? Mặc hi nhi tức giận nói. Nghĩ đến chính mình lại nhiều lần, đều thiếu chút nữa chết ở lăng vũ nguyệt phái đi nhân thủ chung, nàng trong lòng liền có ngăn không được lửa giận. Huyền ca, ngươi tính toán như thế nào làm? Hứa phỉ dịp hỏi cung huyền ca ở chung lâu như vậy hắn tự nhiên biết huyền ca cá tính nàng tuyệt đối không phải một cái ăn mệt hướng trong bụng nuốt người nàng sợ nhất mất đi cái gì ta khiến cho nàng mất đi cái gì huyền ca chậm rãi gợi lên môi tiều mềm như hoa môi đỏ rõ ràng mỹ lệ tới rồi cực hạn lại lộ ra túc sắt cùng nhẹ nhẹ thấm cốt hàn ý mặc hi nhi cùng hứa phỉ diệp nhịn không được đánh cái dùng mình bất quá trong lòng lại cùng lúc đợi hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến lăng vũ nguyệt kết cục Lăng vũ nguyệt càng nghĩ càng là phẫn nộ Hung hăng đem trên bản đồ vật toàn bộ quét về phía mặt đất. Nàng rõ ràng đều kế hoạch thiên ý gìe vô phùng, chính là vì cái gì sẽ một lần lại một lần thất bại đâu. Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tiểu thư, vì những người đó sinh khí không đáng, uống ly trà xin bất giận đi. Thanh ý gìe nha hoàng đem trà đặt lên bàn, đổ một ly đưa cho lăng Vũ Nguyệt. Lăng Vũ Nguyệt phất tay vô rất thanh ý gìe nha hoàng truyền đặt trên trà, uống cái gì uống. Ta hiện tại nào có cái gì tâm tình uống trà chỉ cần Huyền Ca còn sống một ngày, nàng liền giống như có ngạnh ở hầu giống nhau, khó chịu đến cực điểm. Kia Huyền Ca không phải cái đơn giản người, tiểu thư, chúng ta không bằng thôi bỏ đi. Thanh Y Diệp Nha Hoàn mở miệng khuyên đủ. Lăng Vũ Nguyệt ánh mắt sắc bén quét về phía Thanh Y Diệp Nha Hoàn, ngươi nói tính, ta phí như vậy nhiều tâm tư, thiệt hại như vậy nhiều danh tử sĩ, ngươi làm ta tính. Tiểu thư, Tiểu Hiến biết sai rồi. Thanh Y Diệp Nha Hoàn vội vàng thình thịch, một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Nàng hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, đối với nàng tính tình nàng là nhất rõ ràng. Một khi chọc giận tiểu thư, tiểu thư tuyệt đối sẽ không bận tâm cái gì quá khứ tình nghĩa, chính mình và miỆng. Lăng Vũ Nguyệt lạnh lùng mở miệng nói, cho rằng đại ở chính mình bên người mấy ngày là có thể đủ tả hữu ý nghĩ của chính mình sao? Thật là cái tiện tỳ. Thanh yeah, Y Lệ Nha hoàng chút nào không dám cãi lời, vội vàng chính mình trưởng khởi miệng tới. Bạch bạch tiếng động lập tức vang vọng toàn bộ phòng, không dứt bên hai. Bóng đêm như mực Trung quanh hết thể đều trở nên an tĩnh lên. Thanh ý ghi hề nha hoàng nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, nghe được bên trong chuyển đến lăng vũ nguyệt thanh âm, mới thật cẩn thận đẩy cửa ra, bưng khay đi vào. Đem khay chung đồ ăn nhất nhất đoan đến trên bàn, thối lui đến một bên, cung kính nói, tiểu thư, ngài dùng bữa tối đi. Bởi vì trên má bầm tím, cho nên nàng nói chuyện thời điểm cũng không phải rất rõ ràng. Vốn dĩ như vậy thường chỉ cần ăn một viên chữa thương đàn, hoặc là vận hành mấy cái chu thiên liền có thể khỏi hẳn. Bất quá Lăng Vũ Nguyệt vì trừng phạt nàng, cho nên phế đi nàng tu vi. Lăng Vũ Nguyệt là kim đan 3 tầng tu sĩ, mà nàng chẳng qua là một cái trúc cơ 5 tầng tu sĩ. Hơn nữa Lăng Vũ Nguyệt là nàng chủ tử, nàng căn bản là không có năng lực phản kháng. Nhưng là nàng trong lòng thật sự rất hận rất hận, chính là liền tính lại hận nàng lại có thể thế nào. Ai làm thực lực của nàng so người thấp, lại là cái hèn mọn nha đầu đâu. Hầu hạ xong Lăng Vũ Nguyệt, thanh y đi ở nha hoàn mới kéo mỏi mệt nện bức về tới chính mình phòng. Nàng nằm ở trên giường, lan qua lộn lại đều ngủ không được. Hiện tại nàng chỉ là một cái vô dụng phế nhân, nếu không phải Lăng Vũ Nguyệt lần này chỉ dẫn theo nàng một cái nha đầu lại đây, phòng Trừng Lăng Vũ Nguyệt tuyệt đối sẽ không chỉ là phế nàng tu vi đơn giản như vậy. Chính là rời đi nơi này về sau đâu. Lấy Lăng Vũ Nguyệt tính tình, nàng là tuyệt đối sẽ không đem một cái phế vật lưu tại nàng bên người, cuối cùng chính mình vẫn là tử lộ một cái. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở mép giường, thanh Y Nhi nha hoàn hoảng sợ, ôm chăn trốn đến giường, rác Cảnh giác nhìn người tới. Tưởng trả thù trở về sao? Nhàn nhạt thanh âm ở trong phòng vang lên. Thanh Y Lệ Nha Hoàn nhìn nhìn người tới, do dự một lát, gật gật đầu, "Tưởng Từ Lăng Vũ Nguyệt phế đi nàng tu vi bắt đầu, nàng đối Lăng Vũ Nguyệt liền không có chủ tớ tình nghĩa, có chỉ có nồng đầm hận ý. Kia đem ngươi biết đến đều nói cho ta, ta giúp ngươi lấy lại công đạo." Người tới câu môi nói, "Hảo." Thanh Y Lệ Nha Hoàn gật gật đầu, bắt đầu chậm rãi đem chính mình biết đến đều nói ra. Lăng Vũ Nguyệt Nếu ngươi bất nhân, vậy chớ có trách ta bất nghĩa." Huyền Ca càng nghe mày nhăn liền càng chặt, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Lăng Vũ Nguyệt muốn sát nàng lý do, thế nhưng là bởi vì Lam Mặc U đem quá nhiều lực chú ý đặt ở trên người nàng. Nàng thật sự thực hoài nghi, Lăng Vũ Nguyệt có phải hay không tâm lý biến thái? Chứ không nói Lam Mặc U vì cái gì phải chú ý nàng, liền tính Lam Mặc Vũ thật sự thích chính mình, này lại cùng Lăng Vũ Nguyệt có quan hệ gì? Chẳng lẽ Lam Mặc U thích một người, Lăng Vũ Nguyệt liền phải giết một người sao? Này đấu kỵ cũng nên có cái hạn độ đi. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 89, dọn cục đá tạp chân. Sắc trời mới vừa lượng, Mạc Hy Nhi liền tới tới rồi Huyền Ca đậu phủ. Huyền Ca, ta phải đi về. Mạc Hy Nhi có chút không tha nhìn Huyền Ca. Ở chung lâu như vậy, thách ra luôn là có chút khổ sở. Ta đây đưa ngươi xuống núi đi. Đi, chúng ta đi trước tìm hứa phỉ diệp. Huyền Ca nói, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến Nghe Ngọc Giác Hắc Mang nói, Mạc Hi Nhi ngày hôm qua hướng Hứa Phỉ Diệp thông báo, bất quá Hứa Phỉ Diệp ra hoặc kia, lại lấy chính mình có người trong lòng vì từ cấp cự tuyệt. Chỉ là nàng cùng Hứa Phỉ Diệp ở chung lâu như vậy, như thế nào chưa từng có nghe nói qua tên kia còn có người trong lòng đâu? "Hảo." Mạc Hi Nhi cười gật gật đầu, đuổi kịp Huyền Ca. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình lớn mật hành động, nàng mặt nhịn không được có chút nóng lên. Hai người còn chưa đi đến Hứa Phỉ Diệp động phủ, liền nhìn đến Hứa Phỉ Diệp từ trong động phủ đi ra. Nhìn đến Huyền ca cùng Mạc Hi Nhi, hứa phỉ diệp cười đón đi lên. Huyền ca! Cùng Huyền ca chào hỏi, hứa phỉ diệp nhìn về phía Mạc Hi Nhi, nghĩ đến ngày hôm qua sự, có chút không được tự nhiên mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đâu. Nay một cái buổi sáng, hắn vẫn luôn ở rồi dám muốn hay không đi đưa Mạc Hi Nhi. Vài lần đi đến Mạc Hy Nhi động phủ cửa, dạo qua một vòng, vẫn là đi rồi trở về. Tuy rằng hắn vẫn luôn làm chính mình không cần quá đem ngày hôm qua sự đương hồi sự, Nhưng là cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt Mạc Hi Nhi. Phần 63 Mạc Hi Nhi nhìn hứa phỉ diệp liếc mắt một cái, mặt nhịn không được lại đỏ lên, ta hiện tại đang muốn rời đi. Nhìn đến Mạc Hy Nhi ửng đỏ hai má, hứa phỉ diệp vội vàng rời đi tấm mắt, ho nhẹ một tiếng nói, ta đây đưa người đi. Hảo! Mạc Hy Nhi gật gật đầu. Tuy rằng có chút thẻ thùng, nhưng là nghĩ đến muốn rất dài một đoạn thời gian, mới có thể lại cùng hứa phỉ diệp gặp mặt, cũng liền bất chấp như vậy nhiều. Đi đến hứa phỉ diệp bên cạnh, duỗi tay vãn trụ hắn cánh tay. Hứa phỉ diệp thân thể hơi hơi cứng đờ, nghĩ đến Mạc Hy Nhi thực mau liền phải rời đi, thân thể bắt đầu chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Hắn một đại nam nhân có cái gì hảo ngượng ngùng, lại nói Mạc Hy Nhi lần này đi rồi, về sau có thể hay không gặp lại vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Huyền ca không xa không gần đi theo hai người phía sau. Bởi vì phía trước cũng đã đáp ứng rồi muốn đưa Mạc Hy Nhi xuống núi, cho nên nàng cũng ngượng ngùng trên đường rời đi. Tuy rằng nàng cũng thực không thích đương cái này bóng đèn. Huyền ca. Phía sau chuyển đến Lam Mặc Cú thanh âm. Huyền ca dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Lam Mặc Cú cùng Lăng Vũ Nguyệt chính hướng về nàng phương hướng đi tới. liếc mắt một cái Lăng Vũ Nguyệt, chỉ thấy nàng đang dùng oán độc ánh mắt nhìn chính mình, ánh mắt kia quả thực như là muốn ăn chính mình dường như. Không thèm để ý cười. Nàng tự nhiên sẽ không theo một cái lập tức muốn chết người đi so đo. Huyền ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Lam Mặc U đi vào huyền ca trước mặt, mỉm cười nhìn nàng. Xem này phương hướng hẳn là muốn xuống núi, chẳng lẽ huyền ca là phải rời khỏi lăng nguyệt tông sao? Chính là chính mình vì cái gì không có thu được tin tức đâu. Đưa bằng hưu xuống núi. Huyền ca chỉ một chút đang đứng ở cách đó không xa, chờ chính mình hứa phỉ diệp cùng Mạc Hi Nhi. Ta hiện tại cũng cái gì không có việc gì, cùng ngươi cùng đi đưa đi. Với lúc, ta có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Lam Mặc Cũ cười nói. Hảo. Huyền ca gật đầu. Lam Mặc Vũ gợi lên một mặt vui vẻ mà ý cười, tiến lên một bước, đem tay đáp ở Huyền Ca trên vai, kia đi thôi. Vừa mới tới gần Huyền Ca, Lam Mặc Vũ đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt thu hương, hắn kinh ngạc nhìn Huyền Ca liếc mắt một cái. Hảo hảo nghe mùi hương, Huyền Ca một cái nam tử, trên người như thế nào sẽ có loại này mùi hương đâu? Huyền Ca hơi hơi nhíu hạ mi, nàng thập phần không thích như vậy thân mật động tác, giơ tay đẩy ra Lam Mặc Vũ đáp ở chính mình trên vai tay. Lam Mặc Vũ không thèm để ý nhún vai. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ đối kia mà Tú Hương có chút lưu luyến, qua mấy ngày tông môn có cái đi Vân Sơn rừng rậm rèn luyện nhiệm vụ, lần này nguyệt khảo tiến vào trước 200 danh đệ tử, đều cần thiết muốn tham gia. Huyền Ca nhướng mày nhìn về phía Lam Mặc U Vân Sơn rừng rậm nàng biết, ở vào Phi Vân quốc bắc bộ, là 10 đại hung địa chi nhất, phi thường nguy hiểm. Nguyên bản nàng liền tính toán, ngày mai đi Lăng Nguyệt tông nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem, có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp, hiện tại có nhiệm vụ này chính hợp nàng tâm ý muốn đề cao tu vi. Đại ở trong phòng tu luyện là không được, chỉ có đi ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ mới có thể tiến bộ càng mau. Lần trước Tông Môn thu được tin tức, có người ở Vân Sơn rừng rậm phát hiện một cây thiên cấp linh quả lưu vấn quả, chỉ là nơi đó có một đầu nhị cấp bảo thú bảo hộ. Cho nên hiện tại các Tông Môn đều phái ra đệ tử đi Vân Sơn rừng rậm, muốn được đến kia cây thiên cấp lưu vấn quả. Lam Mặc U nói, tuy rằng hiện tại Tông Môn còn không có công bố tin tức này, bất quá tin tức này sớm muộn gì đều là muốn tuyên bố. Hắn hiện tại nói cho Huyền Ca, chỉ là làm nàng trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Khi nào đi? Huyền Ca hỏi. Lưu Vân Quả nàng đương nhiên biết, đó là một loại có thể chữa trị kinh mạch linh quả, cũng có thể dùng để luyện chế tam cấp thiên đan phục linh đan. Phục linh đan là một loại có thể nháy mắt khôi phục linh lực đan dược. Tuy rằng cũng có rất nhiều đan dược có thể khôi phục linh lực, nhưng là phục linh đan hiệu quả lại là nhanh nhất, nhất, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhìn Lang Mặc U cùng Huyền Ca thân mật đi cùng một chỗ. Lăng Vũ Nguyệt cơ hồ cắn đứt chính mình ngân nha. Rốt cuộc nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bước nhanh xông lên trước muốn phá khai Huyền Ca, lại không nghĩ rằng Huyền Ca đột nhiên hướng về một bên làm một chút. Lăng Vũ Nguyệt căn bản không kịp dừng lại chân, trực tiếp hướng về mặt đất phát đi xuống, này một ngã quăng ngã thật thật tại tại, không chỉ có ăn một ngụm cắt đất, lại còn có dập rứt một viên răng cửa. Ha ha ha Mạc Hi Nhi cùng Hứa Phỉ Diệp thấy thế, đồng thời phá lên cười. Đối với Lăng Vũ Nguyệt bọn họ, nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Nhìn đến nàng xui xẻo tự nhiên nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Lăng Vũ Nguyệt nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, phun ra trong miệng hỗn máu tươi cùng răng cửa cắt đất, phẫn nộ mà đi lên trước chỉ vào Huyền Ca, giọng the thế nói: "Ngươi cố ý có phải hay không? Nếu không phải có một cổ lực lượng đẩy nàng một chút, nàng lại như thế nào sẽ quăng ngã như vậy chật vật?" Huyền Ca vô tội nhìn Lăng Vũ Nguyệt: "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi đừng cho ta giả ngu, nếu không phải ngươi ở sau lưng đẩy ta một chút, ta như thế nào sẽ té ngã?" Lăng Vũ Nguyệt hiện tại đã bất chấp bảo trì cái gì hình tượng, lại nói rất một viên răng cửa nàng cũng không có gì hình tượng đang nói. Ngươi thấy sao? Huyền Ca nhìn về phía một bên Lam Mặc U. Không có. Lam Mặc U lắc đầu. ukaka ca ca, ta không có nói dối, thật là hắn đẩy ta. Lăng Vũ Nguyệt đầy mặt ủy khuất nhìn Lam Mặc U hy vọng hắn có thể vì chính mình lấy lại công đạo. Lam Mặc U nhìn về phía Lăng Vũ Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện chán ghét. Ý của ngươi là ta đôi mắt có vấn đề? Nếu không phải xem ở mẫu thân mặt mũi thượng, hắn căn bản là không nghĩ lý nàng. Ta không phải ý tứ này, chính là thật là hắn đẩy ta. Lăng vũ nguyệt ủy khuất chạy xuống nước mắt. Ú ca ca thế nhưng chỉ tin tưởng huyền ca, không tin nàng, thật sự quá đáng giận. Liên tính đẩy lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đẩy trở về không thành? Lam mặc ú cười lạnh nói. Ta không phải ý tứ này. Lăng vũ trăng mở ám cắn răng, không chế được trong lòng quần cuộn ghen tuông cùng tức giận. Nàng thề vô luận trả giá nhiều ít đại giới, nàng đều phải huyền ca mệnh. Lam mặc Vũ lạnh lùng nhìn Lam Vũ Nguyệt liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh huyền ca, câu môi nói, chúng ta đi thôi. Huyền ca dương môi cười, gật đầu một cái. Nhìn Lam mặc Vũ cùng huyền ca đi xa bóng dáng, Lăng Vũ Nguyệt tức giận đến cả người đều run rẩy lên. Không được, nàng tuyệt đối không thể làm Vũ ca ca cùng huyền ca một chỗ, nàng nhất định phải tách ra bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng ngâng bước đuổi theo. Ở Ly huyền ca còn có 10 bước tả hữu vị trí, Lăng Vũ Nguyệt tử nhận chung lấy ra một cây tế như lông trâu ngân châm. Nhìn trong tay ngân châm, Lăng Vũ Nguyệt nhịn không được bật cười. Cây ngân châm này là nàng phụ thân đưa cho nàng dùng để phòng thân, nghe phụ thân nói mặt trên có 9 loại độc dược, một khi bị ngân châm đâm trúng, liền tính là thiên đan sư tới cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Tuy rằng làm như vậy Ukaka sẽ quái nàng, chính là nàng dù sao cũng là hắn biểu muội Nàng cũng không tin Ukaka sẽ vì một cái không liên quan người ngoài đối nàng ra tay. Ngón tay bắn ra, ngân châm nhanh chóng hướng về Huyền Ca phương hướng bay qua đi. Chỉ là Lăng Vũ Nguyệt trên mặt tươi cười còn chưa tới kịp thú liễm, liền nhìn đến kia căn bay ra đi ngân châm đột nhiên quay đầu lại, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ bay về phía nàng. Lăng Vũ Nguyệt kinh hãi mở to đôi mắt, phản ứng lại đây vội vàng muốn trốn, lại phát hiện nàng hai chân căn bản là vô pháp di động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia căn ngân châm hoàn toàn đi vào thân thể của mình. Giờ khắc này, Lăng Vũ Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều hỏng mất. Xong rồi, nàng muốn chết. U ka Mau cứu cứu ta. Ta trúng độc, Lăng Vũ Nguyệt cả người run rẩy. Nàng hiện tại liền động cũng không dám động một chút, bởi vì vừa động, ngân châm độc liền sẽ phát tác càng mau. Lam Mặc U nhíu nhíu mày, dừng bước chân, quay đầu nhìn đến Lăng Vũ Nguyệt đầy mặt thống khổ bộ dáng, do dự một chút, đi rồi trở về, sao lại thế này? Ta trúng độc. Ta muốn chết. U ka Ngươi nghĩ cách cứu cứu ta, ta không cần chết. Lăng Vũ Nguyệt khóc lóc bắt lấy Lam Mặc U cánh tay. Đối nàng tới nói, Lam Mặc U chính là nàng hiện tại duy nhất một cây cứu mạng dâm dạng. Trúng độc. Lam Mặc U có chút kinh ngạc, dùng thân thức quét một chút, phát hiện ở Lăng Vũ Nguyệt trong thân thể đích xác có một loại thâm tử sắc độc tố đang ở nhanh chóng lan tràn. Rồi tay bế lên Lăng Vũ Nguyệt, hướng về dược các phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tuy rằng hắn không thích Lăng Vũ Nguyệt, nhưng là nàng dù sao cũng là hắn biểu muội. Chỉ là nàng như thế nào êm đẹp liền chúng độc đâu. kia lăng vũ nguyệt như thế nào đột nhiên chúng độc đâu. Mặc hi nhi kinh ngạc nhìn về phía huyền ca. Nàng cảm thấy huyền ca hẳn là biết sự tình nguyên nhân. Nàng muốn dùng ngân châm đánh lén ta, kết quả đâm đến chính mình. Huyền ca cười nói. Tuy rằng nàng đi ở phía trước, nhưng là nàng thần thức nhưng vẫn ở chú ý lăng vũ nguyệt nhất cử nhất động. Đối với một cái một lòng muốn sát chính mình người, nàng cũng sẽ không đại ý. kia nàng lần này không phải vác đá nện chân mình sao. Thật là xứng đáng. Mạc Hy Nhi vui sướng khi người gặp họa phá lên cười. Có thể rời đi phía trước nhìn đến lăng vũ nguyệt xui xẻo, thật đúng là một kiện cực sản sự. Nàng độc có giải sao? Hứa phỉ diệp cười hỏi. Huyền ca lắc đầu, vô giải. Ít nhất đại lục này không người có thể giải, bởi vì giải dược yêu cầu một loại ngũ cấp thiên linh quả làm phụ liệu. Liên tính thật sự có ngũ cấp thiên linh quả, kia cũng muốn có ngũ cấp thiên đan sư mới được. Liên tính là Mạc Hy Nhi phụ thân cũng chỉ là nhị cấp thiên đan sư mà thôi. kia nàng lần này chết chắc rồi. hứa phỉ diệp cùng mạc hy nhi cười nhìn huyền ca. chết chắc rồi. huyền ca gật đầu nói, hơn nữa sẽ chết tương đương thống khổ. bởi vì kêu căn ngân châm thượng đựng một loại kêu hủ cốt thảo độc dược, hủ cốt thảo xem tên đoán nghĩa chính là có thể cho xương cốt chậm rãi hư thối, đến lăng vũ nguyệt chết thời điểm, nàng có lẽ đã biến thành một đoàn chỉ có huyết nhục bùn lầy. nô trưởng lão, nàng thế nào? thấy dược các trưởng lao giúp lăng vũ nguyệt kiểm tra kết thúc. Lăng Tuyết Mộng vội vàng hỏi. Nô Thương lắc lắc đầu, lang tiểu thư sở chúng độc cũng không phải một loại, hơn nữa mỗi loại độc đều là tương sinh tương khắc, căn bản không có thuốc nào chữa được. Cái gì? Lăng Tuyết Mộng lảo đảo lui ra phía sau một bước, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, thật sự không có cách nào sao? Lăng Vũ Nguyệt là nàng chất nữ, chẳng sợ chỉ cần có một chút biện pháp, nàng đều sẽ nghĩ cách cứu nàng. Nô Thương thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lăng Tuyết Mộng nhắm hai mắt, thật sâu mà hít một hơi. Chờ đến chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới sau, nàng mở hai mắt, đi hướng Lăng Vũ Nguyệt. Ở Lăng Vũ Nguyệt mép giường ngồi xuống, Lăng Tuyết Mộng thương tiếc đem Lăng Vũ Nguyệt tay cầm ở trong tay, "Nguyệt Nhi." Lăng Vũ Nguyệt chậm rãi mở hai mắt, mãn nhắn là nước mắt nhìn Lăng Tuyết Mộng, "Cô cô, Nguyệt Nhi không muốn chết, thỉnh ngài nghĩ cách cứu cứu ta." Nàng còn không có gả cho Ukaka, như thế nào có thể như vậy liền đã chết đâu. Lăng Tuyết Mộng cố nén nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống xuống dưới, nàng nhẹ nhàng vô vô Lăng Vũ Nguyệt tay. Yên tâm, cô cô nhất định sẽ nghỉ cách. Cô cô đã thông tri phụ thân ngươi, hắn đang ở tới rồi trên đường. Nghe được chính mình phụ thân muốn tới, Lăng Vũ Nguyệt đôi mắt tức khắc sáng ngời, nét mặt biểu lộ một mặt vui vẻ mà tươi cười, phụ thân hắn muốn tới sao? Thật sự là quá tốt. Ngân Châm là phụ thân đưa cho nàng, phụ thân khẳng định biết giải độc phương pháp, chờ phụ thân giúp nàng giải độc, chính là cái kia Huyền Ca ngày chết. Nàng nhất định sẽ làm Huyền Ca nếm đến đồng dạng tư vị, làm hắn sống không bằng chết. Một trận kịch liệt đau đớn đột nhiên từ trong thân thể dâng lên, Lăng Vũ Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách cùng cơ bắp đều ở trong nháy mắt bị người phá đi giống nhau, nàng thống khổ kêu to, ở trên giường quay cuồng lên, nhưng mà đau lại càng ngày càng kịch liệt. "Mau, mau giúp nàng nhìn xem." Lăng Tuyết Mộng vội vàng đứng lên, suốt ruột nhìn về phía một bên nô thương. Nhìn đến Nguyệt Nhi thống khổ bộ dáng, nàng tâm cũng nhịn không được từng đợt co rút đau đớn lên. Nô thương bước nhanh tiến lên, cẩn thận dùng thần thức quan sát một chút sau Lấy ra một viên đan dược để vào lăng vũ nguyệt trong miệng, phu nhân, lăng tiểu thư độc đột nhiên tăng lên. Loại này độc hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Phần 64 Tại sao lại như vậy? Người mau ngấm lại biện Pháp Nha. Lăng tuyết ngộng nôn nóng nói. Nô thương lắc lắc đầu mở miệng nói, ta hiện tại trừ bỏ ngừng nàng đau ngoại, căn bản là làm không được cái gì. Lăng tiểu thư có thể là quá kích động mới có thể dẫn tới độc tố tăng lên, chỉ cần nàng có thể bảo trì vững vàng tâm thái, độc tố liền sẽ tự động chậm lại xuống dưới. Lăng Tuyết Mộng thật sâu mà hít một hơi, gật gật đầu, nhìn về phía trên giường đau mồ hôi đầy đầu lăng Vũ Nguyệt. Nguyệt Nhi, cô cô biết ngươi bị ủy khuất, nhưng là thân thể quan trọng, vô luận phía trước đã xảy ra chuyện gì, ngươi hiện tại đều nhẫn nhẫn, chờ phụ thân ngươi tới, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Hiện tại nàng trừ bỏ An ủi Nguyệt Nhi bên ngoài, căn bản là làm không được cái gì, chỉ hy vọng Đại Ca có thể có biện pháp cứu Nguyệt Nhi. Quyển sách từ Tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 90 Chiến Nguyên Anh. Lăng Tuyết Mộng ở Lăng Vũ Nguyệt mép giường ngồi trong chốc lát, thấy Lăng Vũ Nguyệt đã ngủ rồi, liền đứng lên, phân phó một bên nha đầu vài câu, đi ra phòng. Mới vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy được đang ngồi ở trong viện dưới tầng cây, nhàn nhã uống trà là Ma U. Hắn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Lăng Tuyết Mộng lắc đầu lẩm bẩm một câu, chậm rãi đi qua. Mặc U, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi nàng như thế nào sẽ trúng độc?" Thu được Nguyệt Nhi chúng độc tin tức, Nàng lập tức liền đuổi lại đây, căn bản chưa kịp hỏi mà cô sự tình trải qua. Ta cũng không rõ ràng lắm, nghe được Vũ Nguyệt nói nàng trúng độc, liền đem nàng tặng trở về, nàng hiện tại tình huống thế nào? Lam Mặc Cú nhẹ nhàng mà chuyển động trong tay chén trà, không chút để ý hỏi. Hắn tuy rằng không thích Lăng Vũ Nguyệt, bất quá Lăng Vũ Nguyệt dù sao cũng là hắn biểu muội, quan tâm một chút cũng là nhân chi thường tình. Hắn có thể xác định Lăng Vũ giữa tháng độc khẳng định cùng Huyền Ca có quan hệ, bất quá Lăng Vũ Nguyệt lần này cũng là gieo gió gặt bão. Rốt cuộc ngân châm là nàng chính mình, nếu là nàng không có hại người chi tâm, lại như thế nào sẽ rơi xuống chúng độc kết cục? Lang Tuyết Mộng khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu, tình huống của nàng thực không xong, là ai làm ngươi biết không? Theo lý thuyết Lang Nguyệt Tông đại đa số đệ tử đều là biết Nguyệt Nhi cùng nàng quan hệ, hẳn là sẽ không đối Nguyệt Nhi xuống tay mới là. Tiêu Ngân Châm chính là nàng chính mình. Lang Mặc U không mặn không nhạt nói một câu. Lang Tuyết Mộng ở Lang Mặc U đối diện ngồi xuống, ý của ngươi là Nguyệt Nhi nàng chính mình làm? Chính là sao có thể đâu. Tiêu ngân châm thượng đường tích độc, Nguyệt Nhi nàng không có khả năng không biết. Nếu thật là Nguyệt Nhi làm, nàng khẳng định sẽ có giải dược. Đó là nàng luyện hóa quá pháp bảo, ai lại có bản lĩnh thao tác. Lang Mặc Cũ câu môi nói. Đối với Lăng Vũ Nguyệt cái này biểu muội hắn luôn luôn không có gì hào cảm. Lần này nàng âm thầm làm những cái đó sự, càng là làm hắn phản cảm. Lăng Tuyết Mộng túi đầu trầm tư lên. Tuy rằng Mặc U nói cũng có chút đạo lý, chính là nàng hiểu biết Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi khẳng định sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Nhưng là người khác muốn thao tác Nguyệt Nhi pháp bảo cũng không quá khả năng. Lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Không nghĩ, vẫn là chờ đại ca tới lại làm định đọc đi. Đem mặc hy nhi tiến đi, huyền ca liền trở về chính mình động phủ, tiếp tục bắt đầu luyện chế khởi bờ chú. Đến nỗi lăng vũ nguyệt sự, nàng cũng không có để ở trong lòng. Thời gian ở bất chi bất giác chung qua đi, đảo mắt đã là ngày hôm sau giữa trưa. Huyền Ca đang định thử luyện chế ngũ cấp lôi hỏa phủ, động phủ ngoại truyện tới một trận dị động, đem tất cả đồ vật thu vào nhẫn. Huyền Ca đứng lên, đang muốn mở ra trận pháp cấm chế, liền nghe thấy vang một tiếng, động phủ ngoại trận pháp cấm chế bị một cổ cự lực bắn cho mở ra. Một người dáng người cường tráng, cả người tản ra lệ khí, trung niên nam nhân từ bên ngoài đi đến, hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Huyền Ca, ngươi chính là Huyền Ca. Hắn thu được nữ nhi chúng độc tin tức sau, liền lập tức đuổi lại đây, nhìn đến nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp nữ nhi hắn đau lòng cơ hồ liền sắp hít thở không thông tuy rằng hắn có năm cái nhi nữ nhưng là hắn thích nhất chính là nguyệt nhi cái này nữ nhi cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể đem bảy độc băng châm đưa cho nguyệt nhi phòng thân không nghĩ tới ngược lại hại nàng người là ai huyền ca nhàn nhạt nhìn lăng chấn tiêu nếu nàng không có đoán sai nói cái này trung niên nam nhân hẳn là cùng lăng vũ nguyệt có quan hệ bởi vì hắn cùng lăng vũ nguyệt giữa mày có vài phần tương tự hơn nữa lúc này tới tìm nàng phiền toái trừ bỏ lăng gia người ngoại hẳn là cũng không có những người khác là ngươi thiết kế nguyệt nhi chúng độc. lăng chấn tiêu trầm giọng chất vấn nói hắn thanh âm lạnh băng giống như gào thét gió lạnh nếu là nhát gan một ít tu sĩ đã sớm bị hắn sợ tới mức hai chân nhũ ra ngã ngồi trên mặt đất ta không rõ ngươi đang nói cái gì huyền ca vẫn như cũ một bộ nhàn nhạt biểu tình tuy rằng đối phương là nguyên anh hai tầng tu sĩ nhưng là chân chính đánh lên tới nàng lại sẽ không sợ hắn bởi vì thần thức so người bình thường cường đại nguyên nhân cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương Tu Vi, đừng cho ta dại u, ta biết ngươi thần thức cường đại, lấy thực lực của ngươi muốn khống chế Nguyệt Nhi bảy độc băng trâm, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Lăng Chấn Tiêu hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra khí thế cường đại hướng về Huyền Ca để ép qua đi. Nguyệt Nhi chúng độc mặc kệ có phải hay không cùng Huyền Ca có quan hệ, hôm nay hắn đều sẽ giết nàng, bất luận kẻ nào làm hắn nữ nhi bị bị khuất, hắn đều sẽ không bỏ qua. Thấy đối phương khí thế áp lại đây. Huyền ca giơ tay ném ra một mặt trận kỳ, nguyên bản bị nàng bố trí ở trong động phủ trận pháp, lập tức liền khởi động lên. Lăng Trấn Tiêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mắt lạnh đảo qua, phát hiện ở cái này trong động phủ che kín tất cấp, bắt cấp treo cổ trận, vây trận, ngọn lửa trận. Quả nhiên thật sự có tài. Lăng Trấn Tiêu cười lạnh một tiếng, nắm tay hướng về trung quanh trận pháp xoay qua đi. Thật lớn nắm tay mang theo vô số quyền ảnh, mãnh liệt xoay kích ở trung quanh trận pháp thượng, trận pháp bắt đầu lắc lư lên, phát ra kaka tiếng vang. Bất quá lại không có bởi vậy vỡ vụn. Lăng chấn tiêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nắm tay không ngừng hướng về trung quanh trận pháp quanh đi. Hắn cũng không tin hắn một cái nguyên anh tu sĩ, còn chỉ không được kẻ hèn mấy cái trận pháp. Chờ đến này đó trận pháp vỡ vụn kia một khắc, chính là tiểu tử này ngày chết. Nơi này động tính tự nhiên kinh động lăng núi tuyết thượng mặt khác tu sĩ, mọi người sôi nổi từ trong động phủ ra tới, đi tới huyền ca động phủ trước. Bên trong phát sinh chuyện gì? Như thế nào lớn như vậy động tính A? sau lại một người chúc cơ bảy tầng tu sĩ, hướng bên cạnh một người tới trước tu sĩ dò hỏi, ta cũng là vừa mới mới đến, nghe nói là cái này động phủ tu sĩ đắc tội một người nguyên anh tu sĩ, hiện tại tên kia nguyên anh tu sĩ đang ở bên trong đâu. cái này động phủ trụ không phải lần này nguyệt khảo đệ nhất danh huyền ca sao? huyền ca liền tính lợi hại thì thế nào? đối phương chính là nguyên anh tu sĩ a, xem ra huyền ca lần này là giữ nhiều lãnh ít, đáng tiếc như vậy một người thiên tài. huyền ca lần này nguyệt khảo trung biểu hiện. Mọi người đều là rõ như ban ngày. Lam Mặc U đang ngồi ở hồ nước biên câu cá, một người gã sai vặt thở hổn hển chạy tới. Nhìn thấy trong nước cá đều bị gã sai vật tiếng bước chân sợ quá chạy mất, Lam Mặc U có chút không vui nhíu như mày, phát sinh chuyện gì? Thiếu chủ, Lăng lão gia đến Lăng nguyệt tông." Hắn đi nhìn Nguyệt Nhi tiểu thư sau, liền đi Lăng núi Tuyết. Gã sai vặt vội vàng bẩm báo nói: "Cái gì?" Lam Mặc U sắc mặt biến đổi, ném xuống trong tay cần câu, nhanh chóng hướng về Lăng núi Tuyết mà đi. Hán tuyệt đối không thể làm cứu cứu bị thương Huyền Ca. Hứa Phỉ Diệp từ chợ trở về, nhìn đến Huyền Ca động phủ cửa tụ tập như vậy nhiều người, sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng chạy qua đi, trực tiếp vọt vào Huyền Ca động phủ. Huyền lời nói còn chưa nói xong, Hứa Phỉ Diệp đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp trụ bay đi ra ngoài. Huyền Ca nhìn đến Hứa Phỉ Diệp bị lăng chấn tiêu một trưởng trụ phi, trong lòng lửa giận trong nháy mắt liền thiêu đốt lên, phất tay lại lần nữa ném ra vài lần trận kỳ sau, trực tiếp gọi ra Ngọc Giác mãm. Nếu đối phương vào nàng động phủ, vậy đừng nghĩ tồn tại rời đi. Nàng Huyền Ca cũng không phải là cái loại này mặc người sâu xé thì cá. Theo trận kỳ rơi xuống, chung quanh hoàn cảnh lập tức biến đổi, nguyên lai nhỏ hẹp động phủ lúc này đã không thấy bóng dáng. Trước mặt là một mảnh mênh mang bát ngát sa mạc, cắt vàng khắp nơi, gió cắt cuộn cuộn. Nhìn đến đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, Lăng Chấn tiêu hơi hơi sử sốt, còn không có phản ứng lại đây trước mắt liền cảm giác được tối sầm lại, chờ đến thấy rõ ràng trước mặt là cái gì sau, sắc mặt tức khắc cái biến. Tam cấp bảo thú. Đối phương thế nhưng có một đầu tam cấp bảo thú. Không. nay khẳng định là ảo giác. Bà ngươi cũng xứng tới khiêu khích nhà ta chủ nhân. Ngọc giác hắc mãng khinh thường hư lạnh một tiếng, cái đuôi vung quét về phía lăng chấn tiêu. Tuy rằng nó thực lực cùng lăng chấn tiêu không sai biệt lắm, nhưng là đồng dạng thực lực, yêu thú lại muốn so nhân loại cường đại hơn nhiều. Lăng chấn tiêu vội vàng trốn tránh. Không được hắn nhất định phải mau chút rời đi nơi này mới được, lần này là hắn quá coi thường tiểu tử này. Ngọc Giác Hắc Mãng tự nhiên sẽ không bỏ qua Lăng Chấn Tiêu, ném động khởi cái đuôi không ngừng mà hướng về Lăng Chấn Tiêu công kích tới. Nơi này là Huyền Ca trận pháp, nó tự nhiên không giống Lăng Chấn Tiêu giống nhau nơi trốn bị quản chế. Chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, Lăng Chấn Tiêu trên người liền che kín đạo đạo vết máu. Lúc này hắn trong lòng là lại hối lại cấp, chính là lại không có biện pháp chạy đi. Và anh, Ngọc Giác Hắc Mãng thật lớn cái đuôi lại lần nữa ném tới, Lăng Chấn Tiêu không kịp chôn tránh, trực tiếp bị ném bay đi ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, lại là một đạo công kích đánh út lại, lăng chấn tiêu liền tựa như một con như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài, hung hăng tạp rừng ở trên mặt đất. Phúc! Một mồm to máu tươi từ lăng chấn tiêu trong miệng phun ra. Hắn vô lực mở to hai mắt, lúc này hắn trước mắt hết thảy đều đã biến mơ hồ một mảnh. Hắn biết hôm nay chính mình là chạy trời không khỏi nắng, chỉ là không nghĩ tới hắn đường đường lăng ra gia, gia chủ, thế nhưng sẽ chết ở một cái danh điều chưa biết tiểu tử trong tay, thật là châm ga. Huyền ca nhìn lướt qua trên mặt đất lăng chấn tiêu, trực tiếp tế ra sao trời tím diễm đánh út về phía hắn. Nàng hiện tại trong lòng còn lo lắng hứa phỉ diệp tình huống, cho nên không muốn cùng lăng chấn tiêu lãng phí quá nhiều thời giờ. Theo sao trời tím diễm cuốn quá, trên mặt đất trừ bỏ một quả nhẫn ngoại, đã không có lăng chấn tiêu thân ảnh. Huyền ca thu hồi nhẫn cùng sao trời tím diễm, gọi hồi ngọc giác hát mãng sau, triệt hồi trong động phủ trận pháp. Trải qua vừa mới một hồi chiến đấu, động phủ nội đã biến một mảnh hỗn độn. Bất quá Huyền Ca hiện tại cũng không có tâm tư đi chú ý này đó, bước nhanh hướng về động phủ ngoại đi đến, nàng mau chân đến xem hứa phỉ Diệp tình huống rốt cuộc thế nào. Một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng từ ngoài cửa vọt tiến vào, vừa lúc cùng Huyền Ca đụng phải vừa vặn, người không bị thương đi. Thấy rõ ràng trước mặt người là Huyền Ca sau, Lam Mặc U lo lắng hỏi, bất quá trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo hắn còn sống. Không có. Huyền Ca nhìn Lam Mặc U liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn trong mắt lo lắng chi sắc. Hơi câu một chút khỏe môi, vòng qua hắn hướng về bên ngoài đi đến. Đi vào ngoài cửa, nhìn đến hứa phỉ diệp đang từ trên mặt đất lung lay đứng lên. Huyền ca tức khắc yên tâm, đi đến hứa phỉ diệp bên cạnh, lấy ra một viên đan dược để vào hắn trong miệng. Hứa phỉ diệp nuốt vào đan dược, có chút tái nhật nét mặt biểu lộ một nụ cười, ngươi không có việc gì thật tốt. Chỉ cần huyền ca không có việc gì, hắn cho dù chết cũng không hám. Lần sau không cần như vậy, ngươi biết ta sẽ không có việc gì, ta đỡ ngươi trở về chữa thương. Vừa mới nhìn đến hứa phỉ diệp bị lăng chấn tiêu đánh bay đi ra ngoài thời điểm, nàng thật sự cho rằng hứa phỉ diệp sẽ chết, rốt cuộc lăng chấn tiêu là một người nguyên anh tu sĩ. Nhìn đến huyền ca cùng hứa phỉ diệp thân mật hành động, lam mặc cũ trong lòng mạc danh dâng lên một loại bực bội cảm giác. Chính mình là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn thích thượng huyền ca? Chính là huyền ca rõ ràng là một cái nam tử, hắn sao lại có thể thích hắn? Đúng rồi! Cứu cứu đâu! Thẳng đến huyền ca cùng hứa phỉ diệp tiến vào động phủ. Ở đây mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc toàn trường một mảnh ô lên. Phần 65 Huyền ca thế nhưng bình yên vô sự, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cường A. Phía trước đi vào người nọ khẳng định không phải Nguyên Anh tu sĩ, bằng không Huyền ca tuyệt đối không có khả năng tồn tại ra tới. Huyền ca ở khiêu chiến tái thượng chính là nháy mắt hạ gục Lý Nguyên, Lý Nguyên tu vi chính là kim đan trung kỳ đâu. Dù sao ta cảm thấy Huyền ca thực lực, tuyệt đối so với chúng ta nhìn đến càng cường. Lam mặc U lắc lắc đầu xoay người đi vào Huyền Ca động phủ. Chỉ thấy động phủ nội một mảnh hỗn độn, bất quá trừ cái này ra, cũng không có nhìn thấy Lăng Chấn Tiêu thân ảnh. Xem ra chỉ có thể chờ Huyền Ca trở về, hỏi lại hắn là chuyện như thế nào. Muốn nói Huyền Ca giết hắn cứu cứu, hắn là không tin. Rốt cuộc hắn cứu cứu là một người nguyên anh tu sĩ, Huyền Ca liền tính ẩn ngấp tu vi, nhiều nhất cũng chính mình không sai biệt lắm. Bởi vì hắn tuổi tác bãi tại nơi đó, trừ phi hắn ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Huyền Ca trở lại động phủ, chỉ thấy động phủ đã khôi phục lúc trước bộ dáng, lam mặc u đang ngồi ở bên cạnh bàn cười Khanh khách nhìn nàng. đi lên trước, huyền ca ở lam mặc u đối diện ngồi xuống, ngươi có cái gì vấn đề liền hỏi đi. vốn dĩ nàng cũng không thập phần đai thấy lam mặc u, bất quá vừa mới nhìn đến hắn trong mắt kia mặt lo lắng, liền biết hắn là thật sự ở lo lắng nàng, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy cấp chạy tới. phía trước đánh với ngươi đấu người kia đi nơi nào? lam mặc u trực tiếp hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. giết, huyền ca câu môi nói. Nếu cái kia trung niên nam tử là lăng vũ nguyệt phụ thân, như vậy hắn chính là Lam Mặc U cứu cứu, cho nên nàng rất tò mò. Lam Mặc U biết chính mình giết hắn cứu cứu sau sẽ có phản ứng gì? Giết! Lam Mặc U khiếp sợ mở to đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Huyền ca. Hắn thế nhưng giết hắn cứu cứu, hắn như thế nào làm được? Hắn đến tột cùng ra sao phương yêu người ta? Đúng vậy! Huyền ca cười gật gật đầu. Đối phương đều khinh đến trên cửa, nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lam Mặc U thật sâu mà hít một hơi, bình phục một chút chính mình nỗi lòng. Ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi? Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn, nhưng mà càng là như vậy, hắn liền càng là không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, càng muốn biết chân thật hắn rốt cuộc bộ dạng gì. Cùng ngươi không sai biệt lắm đi. Huyền Ca cười nói. Đơn lấy nàng hiện tại thực lực tới bình định nói, nàng so Lam Mặc U cường không bao nhiêu. Rốt cuộc nàng cùng Lam Mặc U còn không có chính thức đã giao thủ. Đối với thực lực của hắn nàng cũng không rõ ràng lắm. Lam Mặc U vâu ngữ mắt trợn trắng, đừng hù ta, cùng ta không sai biệt lắm nhưng giết không được ta cứu cứu. Tin hay không từ ngươi. Huyền ca không thèm để ý cười nói, ta giết ngươi cứu cứu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tìm ta báo thủ sao? Lam Mặc U tức giận phiên Huyền ca liếc mắt một cái, ta vì cái gì muốn báo thủ. Lại nói ngươi liền hắn đều giết được, ta tìm ngươi báo thủ, kia không phải chính mình tìm được sao? Hắn nhưng không có như vậy ngốc. Hơn nữa lăng ra người chết sống cùng hắn có quan hệ gì? Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 91, ta sẽ giữ được ngươi. Huyền ca nhúng mày, câu môi nói, ngươi không sợ chuyện này, sẽ đối lăng Nguyệt Tông tạo thành ảnh hưởng sao? Lăng ra được đến lăng Trấn tiêu ngã xuống tin tức sau, khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó lăng ra nhất định sẽ làm lăng Nguyệt Tông, đem nàng cái này đầu sỏ gây tội giao ra đi. Tuy rằng lăng mà cú hiện tại nói sẽ không thế hắn cứu cứu báo thủ Nhưng là Lăng Trấn Tiêu dù sao cũng là hắn cứu cứu. Ở áp lực cùng cân nhắc ít lợi dưới, mặc kệ là Lam Mặc Gu vẫn là Lăng Nguyệt Tông, vì bình ổn chuyện này, khẳng định đều sẽ lựa chọn đem nàng giao cho Lăng ra xử trí. Tuy rằng ở sát Lăng Trấn Tiêu phía trước, nàng cũng đã nghĩ tới chuyện này hậu quả. Nhưng là nếu là sự tình lại tới một lần nói, nàng vẫn là sẽ lựa chọn làm như vậy. Bởi vì thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, nếu nàng không giết Lăng Trấn Tiêu, như vậy Lăng Trấn Tiêu liền sẽ giết nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi giao cho Lang gia, ta sẽ bảo ngươi vô ưu. Lang Mặc U mỉm cười nhìn Huyền Ca, trong mắt hắn có một tia kiên định quan mang. Huyền Ca hắn là bảo định rồi. Lang gia thì thế nào? Nếu không phải xem ở mẫu thân mặt mũi thượng, hắn căn bản là khinh thường cùng bọn họ lui tới. Nhìn đến Lam Mặc U trong ánh mắt chân thành tha thiết, Huyền Ca nhợt nhạt cười, trong lòng mạc Danh chảy qua một tia ấm áp, vì ta một ngoại nhân đáng giá sao? Mặc kệ Lang Mặc U nói có phải hay không thật sự. Hắn có này phân tâm là đủ rồi. Đến nỗi kết quả cuối cùng thế nào, nàng cũng không để ý cùng lắm thì cùng lăng ra tới cái cá chết lưới rách. Lam Mặc U tà tà gợi lên môi mỏng, ta bị mắt Đào Hoa chung mang theo một tia hài hước ý cười, thân thể thoáng hướng về Huyền Ca tới gần một ít, "Huyền Ca, ngươi đây là ở lo lắng ta sao?" Tuy rằng Lăng Gia đích sắc có chút phiền phức, nhưng là Huyền Ca là hắn chiêu nhập Lăng nguyệt tông, như vậy hắn liền có nghĩa vụ bảo hộ Huyền Ca an toàn. Huyền Ca vô ngữ trắng Lam Mặc u liếc mắt một cái, Ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng câu nào lời nói quan tâm hắn tới. Ta rủ sao coi như ngươi là ở quan tâm ta. Lam Mặc U có chút vô lại cười nói. Hắn phát hiện, Huyền Ca dùng đôi mắt chừng hắn thời điểm thật sự thập phần đáng yêu, cùng hắn ngày thường kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng hoàn toàn bất đồng, làm hắn có loại muốn ôm hắn một chút, thân hắn một chút xúc động. Phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì sau, Lam Mặc U ngây ngẩn cả người. Xem ra chính mình thật sự thích Huyền Ca. Thấy Lam Mặc U cao mày. Không hề chớp mắt nhìn chính mình, Huyền Ca giơ tay ở Lam Mặc Cú trước mặt huy một chút, thấy hắn vẫn như cũ không có phản ứng, mở miệng nói, "Ngươi suy nghĩ cái gì?" "A." "Không." "Không có gì, ta đột nhiên nghĩ đến có một số việc muốn xử lý, đi trước." Nói, Lam Mặc Cú đứng lên, bước nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. "Xong rồi, hắn thế nhưng có cái loại này đặc thù ham mê, hắn như thế nào có thể đối một cái nam tử động tâm đâu?" Nhìn Lam Mặc Cũ vội vàng rời đi bóng dáng, Huyền Ca dương môi cười. Lắc lắc đầu. Đứng lên, một lần nữa bố trí hảo trận pháp cấm chế sau, bắt đầu luyện chế bùa chú cùng trận kỳ. Hiện tại nàng phải làm, chính là sấn lăng ra còn không có tới phía trước nhiều làm một ít chuẩn bị. Liên tính đến lúc đó nàng đánh không lại, cũng có thể dùng trận pháp cùng bùa chú ngăn trở bọn họ một ít thời gian. Chỉ là một lát công phu, Huyền Ca cùng Nguyên Anh tu sĩ đối chiến, cũng giết Nguyên Anh tu sĩ sự tình, liền chuyển khắp toàn bộ lăng Nguyệt Tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lăng Nguyệt Tông một mảnh ô lên. Ngươi nói có phải hay không thật sự? Huyền ca liền tính là nguyệt khảo đệ nhất danh, hắn cũng giết không được Nguyên Anh tu sĩ đi. Đương nhiên là thật sự, rất nhiều đệ tử nhưng đều là tận mắt nhìn thấy đến. Ta biết tên kia bị Huyền ca giết chết Nguyên Anh tu sĩ là ai, các ngươi có muốn biết hay không? Đương nhiên muốn biết, mau nói. Mau nói. Kỳ thật tên kia Nguyên Anh tu sĩ chính là thiếu chủ Cứu Cứu, Lăng gia gia chủ Lăng Chấn Tiêu. Hắn nghe nói Lăng tiểu thư trúng độc, cho nên liền tới rồi Lăng nguyệt tông. Ta phỏng trừng cái kia lăng tiểu thư trên người độc, chính là huyền ca hạ. Cái gì? Thiếu chủ cứu cứu. Kia huyền ca thật đúng là to gan lớn mật a, liền thiếu chủ cứu cứu đều dám giết. Cũng không phải là sao, có người nhìn đến thiếu chủ đã đi tìm huyền ca tính sổ. Ngươi như thế nào không nói sớm, chúng ta mau đi lăng núi tuyết xem náo nhiệt. Lúc này ở lăng nguyệt tông các nơi, đều phát sinh đồng dạng một màn. Rất nhiều được đến tin tức đệ tử, đều hướng về lăng núi tuyết tụ tập mà đi. Trong lúc nhất thời nguyên bản bình tĩnh lăng núi tuyết lập tức náo nhiệt lên. Lam Mặc U vừa mới trở lại chính minh sơn, liền nhìn đến Lăng Tuyết mộng đang ngồi ở trong viện đỉnh hong gió chờ hắn, sáng tỏ cười, đi lên trước. Ở Lăng Tuyết mộng đối diện ngồi xuống, "Nương, ngươi tìm ta có việc sao?" Không cần đoán, khẳng định là vì Lăng Chấn Tiêu ngã xuống sự tình tới. "Ngươi cứu cứu người khác đâu?" Lăng Tuyết mộng nhìn Lam Mặc U đạm thanh hỏi. Nàng vừa mới thu được đại ca ngã xuống tin tức, chính là nàng thật sự không thể tin được đây là thật sự Đại ca tốt xấu cũng là nguyên anh tu sĩ, sao có thể sẽ bị một cái mới gia nhập môn phái đệ tử cấp giết đâu. Cứu cứu hắn đã ngã xuống. Lam Mặc Cú nói. Chuyện này hắn không nghĩ giấu, hơn nữa cũng giấu không được. Lăng tuyết mộng thật sâu mà hít một hơi, bình phục một chút trong lòng bị thương, là cái kia huyền ca giết. Thấy Lam Mặc Cú gật đầu, tiếp tục nói, vậy ngươi tính toán xử trí như thế nào hắn? Ta không tính toán xử trí huyền ca. Lam Mặc Cú đạm mà kiên định nói. Lăng tuyết mộng ngay vậy một chút từ trên ghế đứng lên, không thể tin được nhìn Lam Mặc U kích động chất vấn nói, ngươi nói cái gì? ngươi không tính toán xử trí, hắn chính là giết ngươi cứu cứu, ngươi cứ như vậy buông tha hắn, không được, ta không đồng ý, ta đã quyết định, lần này sai vốn dĩ chính là cứu cứu bọn họ, bọn họ sẽ biến thành như bây giờ, đều là bọn họ gieo gió gặp bão. Lam Mặc U nhìn Lang Tuyết Mộng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, Mặc U, ngươi đừng quên, bọn họ là ngươi cứu cứu cùng biểu muội. Lăng Tuyết Mộng chỉ vào Lam Mặc U lớn tiếng nói, bởi vì sinh khí thân thể của nàng đều có chút run rẩy. Nương, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, ta sẽ xử lý. Ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Lam Mặc U nói xong, đứng lên hướng về chính mình phòng đi đến. Bang! Lăng Tuyết Mộng dùng sức một phép cái bản, đối với Lam Mặc U bóng răng quát, lang ra nếu là biết ngươi cứu cứu nga xuống, bọn họ sẽ thiện bãi cam hưu sao. Mặc U, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giữ được tên kia đệ tử sao. Nơi này là Lăng Nguyệt Tông, còn không tới phiên bọn họ Lăng ra làm chủ. Lam Mặc U thanh âm nhàn nhạt vang lên, người đã biến mất ở phòng cửa. Người! Người Lăng tuyết mộng một khuôn mặt khí đỏ bừng, cả người càng là run rẩy không thôi, nàng dùng sức hít sâu vài cái, bình phục trong lòng nồng đậm lửa giận. Hồi lâu, nàng xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nàng đảo muốn nhìn, cái kia huyền ca đến tột cùng có cái gì năng lực. Làm con trai của nàng như thế che chở hắn. Huyền ca vừa mới luyện chế không mấy trương Ngoài cửa cấm chế đã bị người xúc động. Không vui nếu như, như mày, Huyền ca đứng lên mở ra cấm chế, chỉ thấy ở động phủ cửa đứng một người tuổi không lớn tiểu nha hoàn. Tiểu nha đầu nhìn đến Huyền ca ra tới, mở miệng hỏi, "Ngươi là Huyền ca sao?" Thấy Huyền ca gật đầu, tiểu nha đầu tiếp tục nói, "Tông chủ phu nhân muốn gặp ngươi." "Tông chủ phu nhân?" Huyền ca hiếp hí mắt, nhàn nhạt gật đầu một cái, "Dẫn đường đi." Nên đối mặt luôn là muốn đối mặt. Ở tiểu nha đầu dẫn đầu hạ, Huyền ca đi tới một tòa lộ ra thanh nhã hơi thở sơn trong viện loại các màu hoa cỏ mùi hoa theo gió bốn phía cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác mang theo Huyền Ca đi vào phòng khách tiểu nha đầu đi lên trước đối với ngồi ở thủ vị thượng lăng Tuyết ngộng hành lễ phu nhân người mang đến Lăng Tuyết mộng hơi hơi gật đầu ánh mắt ở Huyền Ca trên người đánh giá người chính là Huyền Ca lấy đối phương tuổi tác liền tính nhận nấp tu vi cũng tuyệt đối không có khả năng là nguyên anh tu sĩ đại ca như thế nào sẽ chết ở hắn trên tay đâu đúng vậy Huyền Ca gật đầu một cái Thần sắc đạm nhiên cùng lăng tuyết mộng đối diện Lăng chấn tiêu là người giết Lăng tuyết mộng thanh âm dần dần chuyển lãnh Không sai Huyền ca gật đầu Nếu làm, nàng liền sẽ không phủ nhận Thật đúng là dám làm dám chịu a, Ngươi nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao Lăng tuyết mộng phẫn nộ mà nhìn thẳng huyền ca Lạnh giọng chất vấn nói Thường không nghĩ tới Sự tình đều đã đã xảy ra không phải sao Huyền ca đạm cười nói Lăng tuyết mộng cười lạnh một tiếng Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giao cho Lăng gia xử trí sao? Lăng gia nàng là nhất định phải cấp một công đạo, mặc kệ là vì Ngược Nhi, vẫn là đại ca. Chẳng lẽ sợ sẽ có thể tránh cho sao? Huyền ca đạm thanh hỏi ngược lại. Nàng nếu dám giết Lăng Chấn Tiêu, nàng liền dám diệt Lăng gia. Liền tính một chút phần thắng đều không có, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lăng Tuyết Mộng hừ lạnh một tiếng, đương nhiên tránh không được, cho nên ta là nhất định sẽ đem ngươi giao cho Lăng gia. Tuy rằng Huyền ca cá tính làm nàng có chút thưởng thức Bất quá này cũng không thể thay đổi cái gì. Phần 66 Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo liền nhìn đến một đạo đỉnh bạt thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Không phải Lam mặc U lại là ai? Lam mặc U đi vào phòng khách, đứng ở huyền ca bên cạnh, mắt đào hoa chung mang theo một tia tức giận, nhìn ngồi ở thủ vị thượng lăng tuyết mộng. Nương, ta đã nói qua, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, ta sẽ xử lý. Được đến huyền ca bị mẫu thân gọi vào Nguyệt Hiên cư tin tức, hắn lập tức liền đuổi lại đây. mặc Khắp sự ta có thể không nhúng tay, nhưng là hắn giết người là ngươi cứu cứu, ta đại ca, ta sao có thể không nhúng tay? Ta đã quyết định, ta sẽ đem hắn giao cho Lăng gia xử trí." Lăng Tuyết Ngộng lạnh lùng nói, "Nương, ngươi đừng quên, ta là Lăng Nguyệt Tông thiếu chủ. Phụ thân bê quan, Lăng Nguyệt Tông sự liền từ ta toàn quyền quyết định." Nói xong, hắn kéo Huyền Ca tay, bước nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Nhìn Lăng Mặc cú hai người rời đi bóng dáng, Lăng Tuyết Ngộng phẫn nộ mà đem trên bàn chén trà cùng ấm trà toàn bộ quật lạc. Chuyện này nàng nhất định sẽ không từ miêu tả ưu tính tình tới. Lam Mặc U đem Huyền ca kéo đến chính mình sân. Huyền ca, mấy ngày nay ngươi trước ở tại ta nơi này, chờ ta đem sự tình xử lý tốt ngươi lại trở về. Hắn nói qua sẽ giữ được Huyền ca, hắn liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hảo! Huyền ca cười gật đầu. Nếu Lam Mặc U chân thành đãi nàng, kia nàng cũng nhất định sẽ tương thành lấy đãi. Lăng ra quan trọng thành viên cùng vài vị trưởng lão ở được đến lăng Trấn tiêu ngã xuống tin tức sau. Trước tiên liền tụ tập ở phòng học chung, thảo luận nếu là không muốn đi Lăng Nguyệt Tông lấy lại công đạo sự. Ta cảm thấy việc này không cần Hưng sư động chúng, Lăng Nguyệt Tông Tông chủ phu nhân nếu là gia chủ thân muội muội nàng khẳng định sẽ vì gia chủ lấy lại công đạo. Một người nhỏ gầy trưởng lao nói, liền tính như thế, chúng ta cũng muốn tự mình đi Lăng Nguyệt Tông một chuyến, đem cái kia dám can đảm giết đại ca gia hỏa mang về Lăng gia tới xử trí. Lăng Trấn Nghiệp trầm giọng nói, Lăng Trấn tắc tán đồng gật đầu một cái, ta đồng ý nhị ca đề nghị. Nếu là chúng ta lần này không đi lăng nguyệt tông muốn người, mặt khác thế lực, khẳng định sẽ cho rằng chúng ta lăng gia dễ khi dễ. Ta cũng tán đồng, lăng ra tuy rằng so ra kém những cái đó đại tông môn, khá vậy không phải mỗi người đều có thể khi dễ. Chúng ta có thể nương lần này cơ hội, hảo hảo lập một chút huy, làm những cái đó ở trong tối chờ xem lăng gia chê cười người nhìn xem lăng ra khi thế. Nếu đại gia không có ý kiến nói, việc này liền như vậy quyết định. Ngày mai... Ta sẽ tự mình mang theo 100 danh lăng ra đệ tử đi lăng Nguyệt Tông muốn người. Lăng chấn nghiệp nhìn chung quanh ở đây mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng quyết định nói. Hắn đại ca đã chết, gia chủ vị trí tự nhiên liền đến phiên hắn. Hắn lần này tự mình mang đội, trừ bỏ lập huy, cũng là vì nói cho lăng ra mọi người, hắn lăng chấn nghiệp sẽ là lăng ra đời kế tiếp gia chủ. Huyền ca hai ngày này ở tại Lam mặc U nơi này thập phần an ổn. Tuy rằng hiện tại toàn bộ muôn phái, đều bởi vì nàng giết lăng chấn tiêu sự nháo phiên thiên Nhưng là đối với huyền ca lại một chút không có ảnh hưởng. Lăng Mặc U đi vào sân, nhìn thoáng qua huyền ca phòng, mỏi mệt cười cười, hướng về chính mình phòng đi đến. Lăng ra người đã tới rồi Lăng Nguyệt Tông, hiện tại liền chờ Lăng Nguyệt Tông làm ra cuối cùng quyết định. Đến nỗi Lăng Nguyệt Tông bên trong, hiện tại cũng chia làm hai phái, nhất phái đứng ở hắn bên này. Một khác phái tắc duy trì hắn mẫu thân, đồng ý đem huyền ca giao cho Lăng ra xử trí. Ngày hôm sau sắc trời mới vừa lượng, Lang Mặc U, Lăng Trấn Nghiệp, Lăng Tuyết Ngộ Còn có Lăng Nguyệt Tông liên can trưởng lão, liền tụ tập ở Lăng Nguyệt Tông trong phòng hội nghị. Ngày hôm qua bọn họ liền ở chỗ này tranh luận một ngày, bởi vì hai bên kiên trì mình thấy, cho nên cuối cùng mọi người tan dã trong không vui. Ta còn là câu nói kia, huyền ca ta là bảo định rồi. lam mặc U nhìn đang ngồi mọi người, kiên định mở miệng nói. mặc U, ngươi thật sự phải vì một ngoại nhân, cùng cứu cứu đối nghịch sao? Lăng Trấn Nghiệp trầm khuôn mặt nhìn lam mặc U hắn thật sự không rõ, chỉ là một cái tân tấn đệ tử mà thôi Mạc U vì cái gì một hai phải bảo hắn không thể. Hắn là một ngoại nhân không sai, nhưng là hắn cũng là lần này nguyệt khảo đệ nhất danh. Lần này vô hư quốc bí cảnh tham dò, đối Lăng Nguyệt Tông rất quan trọng. Ta tuyệt đối không cho phép này trung gian xuất hiện một chút sai lầm, cho dù là một chút ít. Lam Mạc U lạnh lùng nói. Lăng chấn nghiệp khinh thường cười, Mạc U, đối phương chỉ là một cái tân tấn đệ tử, chúng ta mang đi hắn, còn có người khác có thể trên đỉnh. Lăng Nguyệt Tông như vậy nhiều đệ tử. Chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái có thể thế thân đệ tử sao? Xin hỏi có cái nào đệ tử có thể thay thế hắn? Liên tính Lăng Nguyệt tông mạnh nhất đệ tử, cũng vô pháp giết chết một người Nguyên Anh tu sĩ đi. Lam Mặc U cười lạnh nhìn Lăng Chấn Nghiệp, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Lăng Chấn Nghiệp lần này hưng sư động chúng mang như vậy nhiều người tới Lăng Nguyệt tông, không đơn giản là vì thế Lăng Chấn tiêu báo thù, mà là vì thế Lăng gia lập đi. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện Đổi Phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 92. Vân Sơn rừng rậm. Lại một lần tan dã trong không vui sau, mọi người rời đi phòng họp. Lăng Chấn Nghiệp đi theo Lăng Tuyết Mộng đi tới nàng phòng. "Tuyết Mộng, ngươi cái kia bảo bối nhi tử thật là càng ngày càng kỳ cục, thế nhưng vì một cái không liên quan người ngoài như vậy đối ta, tốt xấu ta cũng là hắn thân cứu cứu." Lăng Tuyết Mộng khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Nhị ca, ngươi cho rằng ta không tức giận sao?" "Vì cái kia Tiêu Huyền ca, hắn liền ta cái này mẹ ruột nói đều không nghe xong." "Trước kia nàng nói cái gì?" Liền tính mặc Ú cảm thấy không đúng, cũng sẽ tôn trọng nàng ý tứ. Chưa từng có giống lần này giống nhau, hoàn toàn phủ định, không lưu một tia đường sống. mặc Ú không phải là thích thượng cái kia huyền ca đi. Lăng chấn nghiệp suy đoán nói, càng muốn hắn liền càng cảm thấy rất có khả năng. Không có khả năng, kia huyền ca chính là cái nam tử, mặc Ú sao có thể sẽ thích thượng một cái nam tử đâu. Lăng tuyết mộng phủ định hoàn toàn Lăng chấn nghiệp suy đoán, con trai của nàng xu hướng giới tính chính là thực bình thường. tuyết mộng Mọi việc đều không cần phủ định qua sớm Ta cảm thấy cái này rất có khả năng Bằng không mặc ú vì cái gì muốn như vậy Che chở một ngoại nhân Lăng chấn nghiệp vẻ mặt chắc chắn nhìn lăng tuyết mộng Lăng tuyết mộng tâm phiền ý loạn cầm lấy Trên bàn chén trà, đặt ở bên ngôi Lại chậm chạp không có uống Đích sắc mặc ú là quá che chở cái kia Huyền ca, nếu Huyền ca là nữ tử Nàng có lẽ còn có thể tiếp thu Chính là hắn là một cái nam tử Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu được Không được cái kia huyền ca cần thiết muốn trừ bỏ, này không chỉ có quan hệ đến Mặc Vũ thánh danh, càng quan hệ đến Lăng Nguyệt Tông Thanh danh. Uống một ngụm trà, đem chén trà thả lại đến trên bàn, Lăng Tuyết Mộng dương mắt nhìn về phía Lăng Chấn Nghiệp, "Nhị ca, ngươi có biện pháp trừ bỏ cái kia huyền ca sao?" Lăng Chấn Nghiệp nhướng mày, chậm rãi dơ lên một mặt ý cười, "Biện pháp khẳng định là có." Hơn nữa hắn trong lòng đã có kế hoạch. "Nhị ca, ngươi liền không cần út út mở mở, mau nói cho ta biết đi." Lăng Tuyết Mộng nóng độ nói. Kinh nhị ca vừa mới như vậy vừa nói, nàng càng muốn cũng càng cảm thấy mặc gũ là thật sự thích huyền ca. Cho nên huyền ca tuyệt đối lưu không được, nhất định phải mau chóng trừ bỏ mới được. Lăng chấn nghiệp cười đối lăng tuyết mộng về vây tay, chờ nàng thò qua tới sau, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói kế hoạch của chính mình. Lăng tuyết mộng không ngừng mà gật đầu, trong mắt quang mang cũng là càng ngày càng sáng, nhị ca, kia hết thể liền làm ơn ngươi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm cái kia huyền ca trên thế giới này biến mất. Lăng Chấn Nghiệp vẻ mặt tự tin cười nói, "Đúng rồi, ta tới nhiều như vậy thiên, đều còn chưa có đi xem qua Nguyệt Nhi đâu, nàng tình huống hiện tại thế nào?" Mấy ngày nay hắn vẫn luôn vì mặc cố không chịu giao ra Huyền Ca sự tâm phiền ý loạn, hiện tại sự tình có giải quyết phương pháp, tâm tình của hắn tự nhiên cũng hào lên. Nghĩ đến Lăng Vũ Nguyệt, Lăng Tuyết Mộng liền nhịn không được khổ sở, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói, "Nguyệt Nhi mấy ngày nay vẫn luôn hôn hôn chậm chậm, liền tính tình lại, cũng thực mau liền sẽ đau ngất xỉu đi." Lam Nang nhìn thập phần đau lòng chính là lại không có nửa điểm biện pháp. đi thôi, chúng ta đi xem nàng. lăng chấn nghiệp đứng lên nói. hảo. lăng tuyết mộng gật gật đầu, đứng lên cùng lăng chấn nghiệp hướng về lăng vũ nguyệt sở trụ sân đi đến. hai người vừa mới đi vào lăng vũ nguyệt sở trụ sân, liền nghe được một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, vội vàng nhanh hơn bước chân hướng về lăng vũ nguyệt phòng phòng đi. chỉ thấy lăng vũ nguyệt ở trên giường thống khổ quay cuồng, tiêu thảm chỉ là mấy ngày công phu, nàng cũng đã bị trong cơ thể độc tra tấn không ra hình người. Nguyên bản Mỹ lệ dung nhan trở nên gầy yếu bất ham, cả khuôn mặt nhìn qua giống như bảy tám chục tuổi bà lao giống nhau che kín nếp nhăn. Nếu không phải quen thuộc nàng người, căn bản là vô pháp nhận ra, trước mặt cái này xấu xí, gầy yếu nữ nhân, sẽ là đã từng cái kêu cao cao tại thượng, lãnh lão lăng Vũ Nguyệt. Nàng thật là Nguyệt Nhi sao? Lăng chấn nghiệp lắc lắc đầu, có chút không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Nguyệt Nhi như thế nào sẽ biến thành bậc này bộ dáng? Ân. Lăng tuyết gật, gật đầu. Nhìn Lăng Vũ Nguyệt trong mắt tràn ngập nồng đậm đau lòng, Nguyệt Nhi chung chính là bảy độc băng châm độc, không có giải dược nói, nàng nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 2 ngày. Nguyên bản nàng cho rằng đại ca sẽ có giải dược, lại không nghĩ rằng này bảy độc băng châm lại là không có thuốc nào chữa được. Hơn nữa hiện tại ngay cả đại ca hắn cũng. Lăng chấn nghiệp vương tay, nhẹ nhàng mà vô vô lăng tuyết mộng bả vai, đường thương tâm, đến lúc đó chúng ta liền dùng huyền ca huyết tới tế điện đại ca cùng Nguyệt Nhi, tin tưởng bọn họ nhất định thật cao hứng. Liên tính hắn vô pháp đem huyền ca mang về xử trí, hắn cũng sẽ làm những cái đó chờ xem bọn họ lăng ra chê cười người biết, bọn họ lăng ra tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Hắn lăng chấn nghiệp, lăng ra tương lai gia chủ, càng thêm không phải bị người đắn đo mềm quả hồng. Mấy ngày kế tiếp, lăng chấn nghiệp cũng không có nhắc lại quá muốn đem huyền ca mang đi sự. Lam mặc U tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. đảo mắt, ba ngày thời gian thoảng qua, huyền ca đem mấy ngày nay luyện chế tốt đùa chú toàn bộ thu lên. Ngũ cấp dưới bùa chú có thượng vạn chương nhiều. Lục cấp, thất cấp bữa chú tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thượng trăm chương tả hữu. Nếu là Lăng Gia không chịu thiện bãi Cam Hưu, nàng liền tính toán đi Lăng Gia bố trí một cái bùa chú đại trận, liền tính diệt không xong Lăng Gia, cũng muốn đem Lăng Gia vây chết ở trận pháp. Các vị đệ tử thỉnh chú ý, hiện tại thỉnh đến Lăng Vân Phong Trung Thiên quảng trường tập hợp. Các vị đệ tử thỉnh chú ý, hiện tại một đạo hùng hậu thanh âm ở giữa không trung vang lên, truyền khắp toàn bộ Lăng Nguyệt tông vô luận bất luận cái gì một góc, chỉ cần là ở Lăng Nguyệt tông nội, không có người là nghe không được. Trong lúc nhất thời, các phong đệ tử sôi nổi dũng hướng về phía Lăng Vân Phong. Huyền Ca đứng lên, mới vừa mở cửa, liền nhìn đến Hứa Phỉ Diệp chính cười khanh khách đứng ở phòng ngoại chờ nàng, "Sao ngươi lại tới đây? Nơi này là Lam Mặc khu sân, trừ phi có Lam Mặc khu cho phép, bằng không Hứa Phỉ Diệp là vào không được." Vốn là nghĩ đến xem ngươi, bất quá hiện tại sao Hứa Phỉ Diệp cười chỉ chỉ trên không? Cái kia vẫn như cũ đang không ngừng tuần hoàn thanh âm. Đương nhiên, hắn có thể tiến vào tự nhiên là làm mà cũ cho phép. Huyền ca dương môi cười nhạt, trên giới đánh giá hứa phỉ diệp liếc mắt một cái, phát hiện hắn thương đã toàn hảo, hơn nữa tu vi cũng tăng lên một tầng, không tồi sao, thực lực lại có tiến bộ. Hứa phỉ diệp là nàng bằng hữu, nhìn đến hắn tiến bộ nàng tự nhiên rất là vui vẻ. Hứa phỉ diệp cười lắc lắc đầu, không biết tông môn lần này lại có chuyện gì phải công bố, chúng ta vẫn là mau qua đi đi. Thực lực của chính mình có thể tăng lên, hắn tự nhiên cũng thực vui vẻ, chính là muốn đuổi kịp huyền ca bước chân, như vậy tiến bộ lại là xa xa không đủ. Hai người thực mau liền tới tới rồi trung thiên quảng trường, lúc này trên quảng trường sớm bị vây chật như nêm cối. Các ngươi xem, huyền ca tới. Thật không thấy ra tới, hắn thế nhưng như vậy lợi hại, liền nguyên anh tu sĩ đều làm rớt. Nghe nói tông môn mấy ngày nay vì hắn sự, nhao đến túi vui. Bất quá thiếu chủ nhưng vẫn đều ở lực định hắn, vì hắn. Thiếu chủ thiếu chút nữa liền cùng hắn cứu cứu trở thành kẻ thủ. Huyền ca mấy ngày nay chính là vẫn luôn đều ở tại thiếu chủ trong viện, các ngươi nói hắn cùng thiếu chủ có thể hay không. Phần 67 Rất có khả năng, các ngươi đừng nhìn hắn một bộ dáng vẻ lạnh như băng, không chừng sau lưng là người nào đâu. Băng không thiếu chủ sao có thể liền cứu cứu thủ đều không báo đâu. Nói cũng là, thật không thấy ra tới hắn lại là như vậy không biết xấu hổ. Nghe chung quanh mọi người nghị luận, hứa phỉ diệp trong lòng lửa giận khống chế không được thăng đi lên, những người này thật quá đáng. Ta đi gọi bọn hắn câm miệng. Huyền ca là cái dạng gì người hắn nhất rõ ràng, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác như vậy vũ nhục nàng. Huyền ca rỗi tay giữ chặt hứa phỉ diệp, cười đối hắn lắc lắc đầu, theo bọn họ đi thôi. Miệng mọc ở bọn họ trên mặt, nàng tổng không có khả năng đi phong bế bọn họ miệng đi. Chính là bọn họ nói thật sự quá khó nghe. Hứa phỉ diệp tức giận bất bình nói. Thanh giả tự thanh, chính mình trong lòng minh bạch thì tốt rồi. Huyền ca không thèm để ý nói, người tồn tại là vì chính mình, cần gì phải như vậy để ý cái nhìn của người khác đâu. Tần chăn đi lên quảng trường trung ương đài cao, hắn nhìn dưới đài mọi người liếc mắt một cái, thanh thanh nhất hầu mở miệng nói, hôm nay triệu tập các vị đệ tử tiên đến, là có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Trước đó vài ngày, có người ở Vân Sơn rừng rậm phát hiện một cây thiên cấp linh quả lưu vấn quả. Cho nên tông môn tính toán, ở các vị đệ tử đi bí cảnh phía trước, làm đại gia đi trước Vân Sơn rừng rậm rèn luyện một lần nếu là có thể được đến lưu vân quả kia tự nhiên tốt nhất nếu là không chiếm được tin tưởng lần này rèn luyện cũng sẽ làm các vị được lợi không ít vân sơn rừng rậm chính là mười đại hung địa trí nhất nghe nói bên trong không chỉ có có cường đại yêu thú còn có trướng khí đầm lầy linh tinh nguy hiểm đúng vậy đi vào phòng trừng cũng là cửu tử nhất sinh chính là đây là tông môn nhiệm vụ các ngươi cho rằng tưởng không đi là có thể không đi sao ngan bạn không cần tuyển đến ta ta nhưng không nghĩ đi tần chân giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh Chờ đến dưới đài thảo luận thanh dần dần rơi xuống, hắn tiếp tục nói, lần này đi Vân Sơn rừng rậm đệ tử, Tông Môn đã xác định xuống dưới, chính là lần này Nguyệt Khảo tiến vào trước 200 danh đệ tử. thỉnh này đó đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày sau xuất phát đi trước Vân Sơn rừng rậm, Dưới đài phát ra một trận hoan hô. trừ bỏ tiểu bộ phận đệ tử ngoại, đại đa số đệ tử đều bởi vì chính mình không có bị tuyển thượng, mà có loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Mười đại hung địa liền tính là nguyên anh tu sĩ cũng không nhất định có thể bình yên thông qua, càng không cần phải nói bọn họ này đó thực lực chỉ ở kim đan cùng trúc cơ tu sĩ. Có thể không đi, tự nhiên là tốt nhất. Huyền ca rời đi trung thiên quảng trường sau, vẫn như cũ trở về làm mặc cũ sân. Nếu là lúc này dọn ly, những người khác khẳng định sẽ cho rằng nàng là trộm dạng. Đương nhiên nàng cũng không để ý này đó. Lưu tại Lam Mặc cũ trong viện, chỉ là bởi vì nơi này tương đối an toàn. Hơn nữa nơi này linh khí cũng là toàn bộ lăng nguyệt tông nhất nồng đậm, đối nàng tu luyện có chỗ lợi. Tu luyện thời gian luôn là quá đến tương đối mau, hai ngày thời gian thoảng qua. Hai ngày này trừ bỏ hứa Phỉ Diệp cùng Lam mặc U tới tìm huyền ca ngoại, cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự. Hôm nay chính là xuất phát đi trước Vân Sơn rừng rậm nhận tử, sáng sớm, huyền ca cùng hứa Phỉ Diệp liền tới tới rồi quảng trường tập hợp. Ở tần chân cùng vài vị trưởng lão một phen dặn do sau, 200 người liền ngồi lên tông môn phi hành pháp khí. Đi trước Vân Sơn rừng rậm. Lần này đi theo trừ bỏ tông môn ba vị trưởng lão ngoại, Lam Mặc Vũ cũng ở trong đó. Phi thuyền nhẹ nhàng mà lắc lư một chút sau, liền bay về phía không trung, dọc theo đường đi đều thập phần vững vàng. Vẫn luôn bay không sai biệt lắm 7 ngày về sau, phi thuyền rốt cuộc hạ xuống rồi xuống dưới. Mọi người mênh ngông quần cuộn từ phi thuyền trung đi xuống tới, chỉ thấy ở bọn họ trước mặt là một tòa liếc mắt một cái vọng không đến đầu rừng rậm. Cây cối xanh um tươi tốt, mỗi một cây đều có mấy chục trượng chi cao. Cho người ta một loại thần bí cảm giác các bách. Nơi này chính là Vân Sơn rừng rầm A. Thoạt nhìn cùng khắc rừng rậm cũng không sai biệt lắm A. Nghe nói bên trong thập phần nguy hiểm, liền nguyên anh tu sĩ cũng không nhất định có thể thông qua. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy quá, liền không phải mời đại hung địa chí nhất. Lam Mặc U đi đến mọi người trước mặt, dơ tay ý bảo mọi người an tĩnh sau, mở miệng nói, chúng ta thực mau liền phải đi tiếp thu tân khiêu chiến, này tòa rừng rầm tuy rằng tràn ngập các loại nguy hiểm nhưng là chỉ cần đại gia có thể thông qua, thực lực khẳng định sẽ nâng cao một bước. Hiện tại đại gia có thể căn cứ chính mình yêu thích phân đội, mỗi đội 10 người trở lên. Theo Lam mặc U nói là, 200 người bắt đầu tự do phân khởi đội tới, không trong chốc lát công phu liền chia làm mười mấy tiểu đội. Huyền ca tiểu đội người là ít nhất, liền huyền ca ở bên trong tổng cộng cũng chỉ có 7 người. Cũng không phải nói huyền ca thực lực không cường, mà là bởi vì này trận trong tông môn đồn đãi, cho nên rất nhiều người đối huyền ca đều là kính nhi viễn chi đối với này đó Huyền Ca cũng không để ý con con khỏe miệng dẫn theo mọi người hướng về Vân Sơn rừng rậm đi đến Huyền Ca chờ ta một chút ta cùng ngươi một tổ Lang Mặc U gọi lại Huyền Ca nói Huyền Ca dừng lại bước chân nhìn về phía đang ở cùng ba gã trưởng lão nói chuyện Lam Mặc U cười gật đầu tuy rằng bốn phía không ngừng mà có khinh bỉ ánh mắt đầu tới nhưng là đối với này đó nàng cũng không sẽ để ý bởi vì Lang Mặc U là nàng bằng hữu nàng sẽ không bởi vì này đó không thật lời đồn đái lựa chọn cùng hắn xa cách Lam Mặc Cú tự nhiên cũng nghe nói những cái đó lời đồn đãi, ngay từ đầu hắn cũng có chút lo lắng Huyền Ca sẽ bởi vậy xa cách chính mình, chính là xem Huyền Ca vẫn như cũ cùng qua đi giống nhau, cũng liền yên tâm. Công đạo bà gã trưởng lao vài câu, Lam Mặc Cú đi vào Huyền Ca đoàn người bên cạnh, có thể, chúng ta xuất phát đi. Hảo! Huyền Ca cười gật đầu một cái, hướng về phía trước đi đến. Mọi người ngay từ đầu cho rằng tiến vào rừng rậm về sau, liền sẽ gặp được các loại nguy hiểm. Chính là tiến vào rừng rậm sau mới phát hiện nơi này rất là an tĩnh, cùng mặt khác rừng rậm không có bao lớn khác nhau. Cứ như vậy đi rồi suốt một ngày, dọc theo đường đi trừ bỏ ngẫu nhiên có một ít yêu thú ngoại, cũng không có gặp được bao lớn nguy hiểm. nay cũng làm mọi người có chút hoài nghi, này Vân Sơn rừng rậm hung danh có phải hay không lãng đến hư danh. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Huyền ca thu hồi thân thức, đối với mọi người nói. Mọi người gật gật đầu, trên mặt đất ngồi xuống. Nếu bọn họ lựa chọn cùng huyền ca tổ đội, cũng tuyển huyền ca làm bọn họ tiểu đội trưởng, như vậy bọn họ liền sẽ nghe nàng chỉ huy. Hứa phỉ diệp lấy ra một lọ thủy đưa cho huyền ca, ta thật hoài nghi nơi này có phải hay không vân sơn rừng rậm, như thế nào một chút nguy hiểm đều không có. Huyền ca tiếp nhận thủy, uống một ngụm, chúng ta hiện tại còn ở rừng rậm bên ngoài, không có nguy hiểm là bình thường. Đi con đường này phía trước nàng liền dùng thần thức quan sát quá, tuy rằng dọc theo đường đi cũng sẽ tồn tại một ít nguy hiểm nhưng là đều là một ít tiểu nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ vừa mới mới tiến vào rừng rậm, nếu là ngay từ đầu liền gặp được các loại cường đại yêu thú, mọi người liền sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý, xuống dưới lộ liền sẽ đi càng gian nan, cho nên nàng hy vọng làm mọi người có cái thích ứng giai đoạn. Đương nhiên nàng cũng sẽ không làm mọi người có thực nhẹ nhàng cảm giác, bởi vì ngày mai các loại nguy hiểm liền sẽ nối góp tới. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phá, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 93, đầm đầy nguy cơ. Nghe được Huyền Ca nói, Lam Mạc U đứng lên, đối với đang ngồi mọi người vô vô tay nói, Huyền ca nói không sai, hiện tại chúng ta chỉ là ở rừng rậm bên ngoài, không có gặp được nguy hiểm cũng là thực bình thường. Nhưng là đại gia đừng tưởng rằng hiện tại không có nguy hiểm, liền có thể thả lỏng cảnh giác, như vậy đại gia liền sai rồi. Bởi vì nơi này là Vân Sơn rừng rậm, là 10 đại hung địa chí nhất. Chỉ có tùy thời bảo trì cảnh giác, chúng ta mới có thể đi xa hơn, mới có thể đạt được càng nhiều thu hoạch. Đại gia hiểu chưa? Mọi người liếm nhau. Cùng tiêu lên đáp, chúng ta minh bạch. Đích sắc bọn họ phía trước là quá mức thả lỏng, bởi vì bọn họ cảm thấy, chính mình tiểu đội có có thể tiêu diệt nguyên anh tu sĩ huyền ca, còn có thực lực chút nào không thể so huyền ca nhược nhiều ít thiếu chủ Lam mặc U. Hơn nữa này một đường không có gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên bọn họ liền ở bất chi bất giác thả lỏng cảnh giác. Lại đã quên nơi này là có 10 đại hung địa chi nhất Vân Sơn rừng rậm, có thể từ nơi này bình yên đi ra ngoài tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Lam Mặc U cười cùng Huyền Ca trao đổi một ánh mắt. ở tiến vào Vân Sơn rừng rậm phía trước, hắn liền cùng Huyền Ca thảo luận qua, cũng chế định ra một ít tiến vào Vân Sơn rừng rậm sau phải chú ý hạng mục công việc. Lần này bọn họ là tới rèn luyện, không phải tới toi mạng, cho nên có thể nguy hiểm thiếu một ít, kia tự nhiên là tốt nhất. Một đêm không nói chuyện, sắc trời lại lần nữa sáng lên khi, mọi người đơn giản rửa mặt một chút, liền xuất phát tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Theo mọi người dần dần mà thâm nhập rừng rậm. Trung quanh cây cối trở nên càng thêm dậm rạp, cao lớn. Tuy rằng là ban ngày, nhưng là cũng chỉ có thể thấy vài đạo ánh sáng, từ cây cối đỉnh lá cây chung bắn hạ. Huyền ca thần thức hướng về phía trước lan tràn mà đi, phát hiện ở bọn họ phía trước mấy km ngoại địa phương có một tảng lớn đầm lầy, này phiến đầm lầy chạy dài vài dặm. Xem ra muốn vòng qua là không quá khả năng, chỉ có thể nghĩ cách ngạnh tranh đi qua. Các cả. Lúc này một đạo bén nhọn tiếng kêu ở mọi người đỉnh đầu vang lên. Mọi người cả kinh! vội vàng ngẩng đầu hướng về tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy một con cựu cấp gió mạnh nhưng chính hướng về bọn họ phương hướng đánh tới mọi người còn không có tới kịp phản ứng cựu cấp gió mạnh nhưng liền tựa như một đạo tia chớp nhanh chóng từ bọn họ đỉnh đầu bay qua mang theo một tia huyết tinh hương vị chỉ là như vậy một chút tiểu đội trung liền có ba gạ thành viên bị cựu cấp gió mạnh nhưng lợi chảo cấp chảo bị thương mọi người vội vàng tế ra vũ khí công hướng cựu cấp gió mạnh nhưng bất quá tuy rằng bọn họ tu vi đều so cựu cấp gió mạnh muốn cao Nhưng là cựu cấp gió mạnh ưng có cánh, mọi người công kích căn bản là vô pháp nghề hà được nó. Còn chưa công kích đến cựu cấp gió mạnh ưng, nó cũng đã lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Không bao lâu, sấn mọi người lơi lỏng là lúc, cựu cấp gió mạnh ưng lại lại lần nữa đáp xuống, hướng về mọi người công kích lại đây. Mọi người phiền không thắng phiền, chính là rồi lại lấy nó không thể nề hà. Huyền ca ở phong nghiêng quốc thời điểm, từng cùng Kim Linh Ngốc Thiếu Vương dẫn dắt Kim Linh kên kên quần chiến đấu quá cho nên nàng đối với cùng loài chim bay loại chiến đấu thập phần có kinh nghiệm nhìn đến cửu cấp gió mạnh nhưng lại một lần hướng bọn họ đánh tới khi nàng xem chuẩn thời cơ trong tay trường kiếm dơ lên theo một đạo màu trắng kiếm mang đảo qua huyết vụ vẩy ra mà ra lạnh cạch. một tiếng liền nhìn đến cửu cấp gió mạnh nhưng từ trên bầu trời hạ xuống trên mặt đất thịt vài cái liền đã không có hơi thở nguyên bản nàng là không nghĩ để ý tới kia chỉ cửu cấp gió mạnh ưng, chỉ là cửu cấp gió mạnh nhưng tìm đường chết lần lượt tới trêu chọc bọn họ. Làm nàng nhìn cực kỳ trước mắt. Đã không có phiền nhân cựu cấp gió mạnh nhưng quái rối, mọi người đi tới tốc độ cũng trở nên càng mau. Không sai biệt lắm nửa canh giờ tả hữu, mọi người liền tới tới rồi kia phiến đầm lầy bên cạnh. Này muốn như thế nào qua đi a? Giữa mày có một viên nốt rồi đỏ, lớn lên rất là xinh đẹp tư đồ tình như mày nhìn trước mặt đầm lầy. Ta tới thử xem xem. Kha một thành từ nhỏ đội chung đi ra. Hán tu vi là kim đan bốn tầng, cùng huyền ca giống nhau đều ở tại lăng núi tuyết hiện tại là Lăng Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử. Kha Mục Thành ngươi phải cẩn thận a, nay đầm lầy sâu không lường được không biết có thể hay không cất giấu cái gì yêu thú. Liễu Nghị bân mở miệng nhắc nhở nói, ta sẽ cẩn thận. Kha Mục Thành cười gật đầu một cái, đi đến đầm lầy bên, đôi tay mở ra, đánh ra một cái phức tạp thủ thế, theo một đạo màu trắng băng hàn chi khí cuốn ra, một tòa một mét thấy khoan băng tiểu xuất hiện ở đầm lầy phía trên. Kha Mục Thành dương môi cười, nâng bước đi đi lên, dùng chân nhẹ nhàng dẫm dẫm. Phát hiện dưới chân băng tiểu còn tính kiên cố, quay đầu lại đối với mọi người nói, ta đi trước qua đi thử xem, nếu là không có vấn đề, các ngươi chờ một chút theo kịp. Nói xong, hắn một bên tiếp tục cuốn ra băng hàng chi khí, một bên hướng về đầm lầy trung ương đi đến. Giống như thật sự có thể, chúng ta cũng đi lên đi. Mã Tư Hàm thấy Kha một Thành ở băng trên cầu đi thực vững vàng, có chút nóng lòng muốn thử nói. Hảo! Mọi người gật đầu đồng ý nói. Phần 68. Đang nguồn cất bước. Đột nhiên một đạo băng nước tiếng vang lên, tiếp theo liền nhìn đến cả tòa băng tiểu nhanh chóng tan rã. Phát hiện dưới chân băng tiểu vỡ vụn, Kha Mộc thành cả kinh, vội vàng mượn lực nhảy lên, chỉ là hắn hiện tại đang ở đầm lầy trung ương, liền tính nhảy lên cũng là vô pháp nhảy đến bờ bên kia. Đúng lúc này oanh, một thanh âm vang lên khởi, đầm lầy trung phiên khởi 2 mét rất cao sóng lớn, cùng với khủng bố khí thế, một đầu cự thú há to miệng từ đầm lầy trung nô đầu ra, xem nó bộ dáng chỉ còn chờ Kha thành rơi xuống, đem hắn một ngụm nuốt mất. Kha Mục Thành. Chơi ạ. Là một đầu nhị cấp bảo thú Hắc Gàm Cá Sấu Khổng Lồ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mọi người nôn nóng nhìn đầm lầy trung ương Kha Mục Thành, lấy Kha Mục Thành hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng là kia đầu Hắc Gàm Cá Sấu Khổng Lồ đối thủ, càng không cần phải nói nơi này vẫn là Hắc Gàm Cá Sấu Khổng Lồ địa bàn. Kha Mục Thành ở rơi xuống đồng thời tế ra chính mình pháp bảo, một con tản ra tử kim sắc quang mang đồng bát, đồng bát nhanh chóng rơi xuống, hướng về Hắc Gàm Cá Sấu Khổng Lồ đầu ném tới. Hác ám cá sấu khổng lồ màu xanh lơ trong mắt hiện lên một kia khinh thường, theo một cổ sóng lớn quay cuồng, một cái thô to, mọc đầy vảy cái đuôi từ đầm lầy trung vững ra, đem kia chỉ công hướng nó đồng bắt tính cả Kha Mộc Thành cùng nhau ném bay đi ra ngoài. Nơi này là nó địa bàn, muốn ở chỗ này thương nó đó là người si nói mộng. Kha Mộc Thành giống như phá bố giống nhau bị ném bay đi ra ngoài, rơi xuống khi, hắn phía dưới đầm lầy lại lần nữa một trận quay cuồng, tiếp theo lại dò ra một con thật lớn đầu. Cùng phía trước giống nhau. Lại là một đầu hắc ám cá sấu khổng lồ. Hắc ám cá sấu khổng lồ trương đại có dày đặc bạch nha cự miệng, chờ Kha Mục Thành rơi xuống đem hắn căn nuốt. Mọi người bi ai nhắm hai mắt lại. Bọn họ muốn cứu Kha Mục Thành, chính là lại bất lực. Nhưng là bọn họ thật sự vô pháp chờ mắt nhìn chính mình đồng bạn, chết ở chính mình trước mặt. Kha Mục cố ý như cho tàn, không hề phản kháng tùy ý chính mình hướng về hắc ám cá sấu khổng lồ trong miệng rơi đi. Liên tính hắn phản kháng lại như thế nào? Hiện tại hắn dưới thân nhưng không chỉ có một đầu hắc gám cá sấu khổng lồ, một đạo kim sắc bóng dáng gào thét mà đến. ở Kha Mục Thành Lý hắc gám cá sấu khổng lồ còn có một mét tả hữu thời điểm, đem hắn mang Lý hắc gám cá sấu khổng lồ mồm to. Thẳng đến Kha Mục Thành rơi xuống đất, hắn vẫn như cũ ngốc ngốc không có phục hồi tinh thần lại. Hắn thế nhưng không có chết, hắn thế nhưng còn sống. Nhìn đến chính mình con mồi đột nhiên biến mất, tiêu hạng nhất cắn nuốt Kha Mục Thành hắc gám cá sấu khổng lồ cũng là sững sờ ở đường trường. Hồi lâu. Nó lấy lại tinh thần, phẫn nộ mà gạo giống lên. Nhìn đến Kha Mục Thành không có việc gì, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt tò mò đánh giá Huyền ca bên cạnh kia chỉ Kim Linh ngốc thiếu vương. Đội trưởng, này chỉ Kim Linh kên kên là ngươi sao? Ngươi không phải là Khế Đức Sư đi. Mọi người nhìn Huyền ca, vẻ mặt chờ mong chờ đợi nàng đáp án. Khế Đức Sư chính là trong truyền thuyết chức nghiệp, nếu Huyền ca thật là Khế Đức Sư nói, vậy quá ngư ít. Chúng ta vẫn là trước giải quyết chúng nó rồi nói sau. Huyền Ca chỉ một chút trước mặt đầm lầy, mọi người nghe vậy, sôi nổi hướng về đầm lầy nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến trước mặt tình cảnh sau, tức khắc đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đầm lầy trung sóng lớn không ngừng quay cuồng, mấy chục đầu thật lớn vô cùng hắc gám cá sấu khổng lồ chính khí thế rào dạt hướng về bên bờ bỏ tới. Lấy lại tinh thần, mọi người vội vàng tế ra chính mình vũ khí, chuẩn bị ứng chiến. Hiện tại bọn họ mới thật sâu mà cảm nhận được vân sơn rừng rậm đáng sợ. Theo hắc gám cá sấu khổng lồ đàn bò lên trên nạn chiến đấu chạm vào là nổ ngay vũ khí chém vào hắc ám cá sấu khổng lồ trên người phát ra tiếng đánh hắc ám cá sấu khổng lồ giống lên một tiếng liên tiếp không ngừng mà văng lên Huyền Ca giơ tay giết chết vây quanh chính mình mấy đầu hắc ám cá sấu khổng lồ sau nhìn Chung Quanh liếc mắt một cái chỉ thấy trừ bỏ la mặc ú còn thành thạo ngoại những người khác đều chiến đấu thập phần vất vả mỗi người trên mặt cùng trên người đều đã bị bất đồng trình độ thương thu hồi tầm mắt Huyền Ca tiếp tục chém giết Chung Quanh hắc ám cá sấu khổng lồ Này đó hát cám cá sấu khổng lồ phần lớn đều là nhất cấp nhị cấp bảo thú. Nếu là chúng nó giấu ở đầm lầy chung, nàng có lẽ còn muốn phí chút công phu, nhưng là hiện tại muốn sát chúng nó lại là không cần phí quá nhiều sức lực. Thức mau Huyền ca cũng đã giết chết hơn phân nửa hát cám cá sấu khổng lồ, này cũng làm những người khác gáp lực giảm bớt không ít. Thấy mọi người đã có thể ứng phó, Huyền ca ở chém giết hát cám cá sấu khổng lồ đồng thời, đem chính mình thần thức hướng về trước mặt đầm lầy thăm dò mà đi. Nàng cảm thấy trước mặt này đó hắc ám cá sấu khổng lồ cũng không phải toàn bộ, có lẽ ở đầm lầy hạ còn cất giấu càng vì cường đại tồn tại. Thần thức không ngừng mà hướng về đầm lầy hạ lan tràn siêu tầm. Không bao lâu, một cổ khủng bố cực kỳ hơi thở liền xuất hiện ở Huyền Ca Thần thức trung. Hơi hơi mị một chút mắt, Huyền Ca huy kiếm tiêu diệt trước mặt mấy đầu hắc ám cá sấu khổng lồ sau, ngồi trên kim linh nóc thiếu vương hướng về đầm lầy chỗ sâu trong mà đi. Từ vừa mới kia cổ hơi thở nàng liền có thể kết luận kia đầu giấu ở đầm lầy chỗ sâu trong hắc ám cá sấu khổng lồ ít nhất là tam cấp trở lên bảo thú lấy nàng hiện tại thực lực tuyệt đối không có khả năng là kia đầu hắc ám cá sấu khổng lồ đối thủ nhưng là nếu không đem kia đầu hắc ám cá sấu khổng lồ không chế được bọn họ những người này một cái cũng chạy không thoát đi vào đầm lầy phía trên huyền ca nhanh chóng giải xuất trận kỳ cùng bừa chú cái này bừa chú đại trận vốn là vì đối phó lăng gia mà chuẩn bị hiện tại đối phó đầm lầy hạ kia đầu hắc ám cá sấu khổng lồ hẳn là cũng dư giả. Giống. Một đạo khủng bố cực kỳ tiếng hô từ đầm lầy dưới truyền đến, mang theo kinh người cường đại khí thế, nháy mắt làm chung quanh mọi người có loại thở không nổi cảm giác. Huyền ca cũng là một trận kinh hãi. Trong lòng không cấm hoài nghi, chính mình phía trước có phải hay không quá mức tự tin. Một con thật lớn vô cùng đầu từ đầm lầy hạ do ra, này đầu hắc ám cá sấu khổng lồ cùng mặt khác hắc ám cá sấu khổng lồ có chút bất đồng, nó toàn thân đều che kín hắc màu xanh lơ vẻ, trên dưới trọn vẹn một khối. Ở đầu của nó đỉnh có bốn điều kim sắc hoa văn, cũng liền ý nghĩa nó hiện tại đã là tứ cấp bảo thú. Một cái nho nhỏ trúc cơ một tầng, cũng dám ở bổn vương địa bàn thượng dương ai. Tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ cười lạnh nói. Từ đầu tới đuôi nó đều không có đem này đó con kiến đặt ở trong mắt. Bất quá bọn họ nếu giết nó con dân, nó khẳng định là sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi nơi này. Chỉ là nó không nghĩ tới cái này nho nhỏ trúc cơ một tầng con kiến, chẳng những dùng thần thức khiêu khích nó thế nhưng còn dám ở nó địa bàn thượng 7 trận, hắn thật sự cho rằng bằng hắn cái kia phá trận pháp có thể vây khốn nó sao? Huyền Ca cũng không có cùng tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ vô nghĩa ý tứ, trực tiếp tế ra một mặt trận kỳ, khởi động bừa chú đại trận, hỗn loạn giết chóc hơi thở khủng bố song lớn quay cuồng lên, cuốn lên cực nóng vô cùng ngọn lửa đánh út về phía tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ, treo cổ trận, vây trận, kiếm trận, đồng thời khởi động, hình thành một cái khổng lồ vòng dây, không ngừng mà công kích tới tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ. Tuy rằng tứ cấp Hắc ám cá sấu khổng lồ lân giáp kiên cố vô cùng, cũng bị liên tục không ngừng mà công kích tạo ra từng đạo vết thương. Cái này làm cho tứ cấp Hắc ám cá sấu khổng lồ vô cùng phẫn nộ, nó gào giống một tiếng, toàn thân khí thế phóng thích mà ra, hướng về Huyền Ca thẳng áp qua đi. Huyền Ca kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Tứ cấp Hắc ám cá sấu khổng lồ thật sự quá cường đại, nếu không phải có trận pháp khống chế được nó, nàng phòng trừng một cái đối mặt cũng đã bị tứ cấp Hắc ám cá sấu khổng lồ nháy mắt hạ gục. Chủ nhân Ta duy trì không được dưới thân kim linh ngốc thiếu vương một trận lay động, rốt cuộc kiên trì không được hướng về đầm lầy truy đi. Huyền ca vội vàng đem kim linh ngốc thiếu vương thu hồi, ném ra một quả huyền băng phủ, làm chính mình có thể có đặt chân địa phương. Nuốt vào một viên đan dược, huyền ca lại lần nữa ném ra vài lần trận kỳ cùng đùa chú, đem bị tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ phá hư trận pháp chưa trị chỉ hoàn chỉnh. Tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ phẫn nộ mà gào giống, lại không cách nào lao ra trận pháp khống chế. Nó chỉ có thể không ngừng mà dùng khí thế công kích tới huyền ca. Nó cũng không tin lấy chính mình cường đại thực lực, sắt không xong một cái tu vi xa xa không bằng chính mình con kiến. Thời gian chậm rãi quá khứ, trên bờ chiến đấu cũng đã kết thúc. Tuy rằng mọi người đều bị thương, bất quá nhưng không ai bởi vậy nga xuống, chỉ là trong đó thực lực yếu nhất tiến tiệt, bị hắc cám ca sấu khổng lồ táp tới một cái cánh tay. Kia đầu hắc cám ca sấu khổng lồ hảo cường đại A, đội trưởng có thể hay không có việc A. Đội trưởng như vậy lợi hại khẳng định sẽ không. A nha, đội trưởng hắn hụt máu, nên làm cái gì bây giờ nha? Mọi người lo lắng nhìn đầm lầy chung, cùng tứ cấp hắc gám cá xấu khổng lồ rằng co huyền ca. Hứa Phỉ Diệp cùng Lam Mặc gu Gắt Gao nhìn chăm chú Huyền Ca, nắm chặt nắm tay trung sớm đã thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn họ vừa mới đã thử qua các loại biện pháp, chính là chính là vô pháp tiến vào đầm lầy. Nay phiến đầm lầy chỉ cần một bước vào, cả người liền sẽ không ngừng mà hạ hãm, đừng nói du qua đi, chính là động một chút đều thực gian nan. Huyền Ca lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sau, cả người cũng bắt đầu choáng váng lên. Tiếc khí thế cường đại, áp nàng nội bụng ngũ tạng một trận đau nhức, làm nàng căn bản là vô pháp tập trung tinh thần. Không được, nàng cần thiết nếu muốn cái biện pháp mới được, bằng không mọi người đều sẽ theo nàng cùng nhau ngã xuống. Quyển sách từ Tiêu tương thư viện đột Pháp, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 94, phát hiện. Huyền Ca sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, mắt thấy trận pháp sắp phải bị tứ cấp hắc gám cá sấu khổng lồ công phá nàng trong lòng cũng là càng ngày càng nôn nóng, nàng không hề chậm rãi tế ra bữa chú, mà là đem trên người bừa chú toàn bộ ném ra tới. Bạo, theo huyền ca một tiếng quát nhẹ, sở hữu đùa chú ở nháy mắt tự bạo, rầm rầm, tiếng động liên miên không ngừng, cuốn lên từng luồng khủng bố vô cùng cuồng bạo sát ý, cuồng bạo sát ý giống như kinh đảo sóng lớn giống nhau, hướng về tứ cấp hắc giam cá sấu khổng lồ tập cuốn mà đi, ở như vậy liên tiếp không ngừng nổ mạnh hạ, cho dù tứ cấp hắc giam cá sấu khổng lồ phòng ngự lại kiên cố cũng bị này khủng bố nổ mạnh tạc thương tích đời mình ngao đáng giận con kiến tứ cấp hắc cam cá sấu khổng lồ phẫn nộ đến cực điểm gào giống một tiếng nhìn chăm chăm huyền ca xanh biết trong mắt bính ra lệnh người trong lòng run sợ sát khí nó thể nhất định phải đem này nhân loại bầm thây vạn đoạn nhưng mà nổ mạnh còn chưa kết thúc dây đặc màu trắng kiếm mang liền xé rách trung quanh hết thảy mang theo hủy thiên diệt địa sát thế hướng về tứ cấp hắc cam cá sấu khổng lồ công kích lại đây cường đại kiếm mang khí thế trói buộc tứ cấp h cam cá sấu khổng lồ làm nó nhất thời thế nhưng vô pháp tránh thoát. Huyền ca lại lần nữa phun ra một mồm to máu tươi, thân thể cũng lung lay sắp đổ lên, cảm giác được trước mắt tối sầm, nàng vội vàng dùng sức một cắn lưỡi tiêm, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nàng không thể hiện tại ngã xuống đi, bằng không nàng phía trước nỗ lực liền thất bại trong gang tốc. Nuốt vào mấy viên đan dược, Huyền ca bước nhanh tiến lên, ngón tay bắn ra, một giọt tinh huyết nhanh chóng bay về phía tứ cấp Hắc Cam cá sấu khổng lồ, hoàn toàn đi vào nó giữa chán. Ngươi làm cái gì? tứ cấp hắc giám cá sấu khổng lồ phẫn nộ mà gào rống nói muốn dùng linh lực bước ra kia tích tinh huyết chính là kia tích tinh huyết đã thâm nhập nó thức hải mặc cho nó lại như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì theo một đạo màu tím quang mang từ tứ cấp hắc giám cá sấu khổng lồ giữa chán bắn ra đem nó toàn bộ đều bao phủ ở trong đó tứ cấp hắc giám cá sấu khổng lồ kia cuồng bạo ánh mắt chậm rãi trở nên dịu ngoan lên nhìn đến chính mình đã thành công khép ước tứ cấp hắc giám cá sấu khổng lồ huyền ca mỏi mệt cười cả người về phía sau ngã xuống. Đội trưởng, huyền ca, trên bờ mọi người lo lắng hô lớn, màu tím quang mang liếm đi, tứ cấp hắc ám cá xấu khổng lồ nhìn đến sắp bị đầm lấy nuốt hết huyền ca, vội vàng cái đôi vùng, đem huyền ca ném tới rồi chính mình bối thượng. Không nghĩ tới chính mình cái này chủ nhân, thế nhưng còn có như vậy cường đại tồn tại, nếu là nàng ngay từ đầu gọi ra vị kia đại nhân tới đối phó nó nói, nó đã sớm liền tra đều không còn. Mọi người nhìn đến tứ cấp hắc ám cá xấu khổng lồ cái đuôi ném hướng huyền ca, tâm một trận co chặt. Xong rồi, Huyền ca lần này chết chắc rồi. Hứa phỉ diệp cùng Lam Mặc Cũ càng là không màng tất cả muốn vọt vào đầm lầy. Cho dù chết bọn họ cũng muốn cùng Huyền ca chết cùng một chỗ. Từ từ, nhìn đến tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ cũng không có thương tổn Huyền ca, mà là đem Huyền ca ném đến nó bối thượng. Hứa phỉ diệp khiếp sợ dừng lại muốn bước vào đầm lầy chân. Hay là Huyền ca vừa mới là ở khế nước kia đầu tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ. Phần 69 Đây là có chuyện gì? kia đầu tư cấp hắc ám cá sấu khổng lồ như thế nào trở nên như thế dự ngoan. Mọi người không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình. Đúng rồi, đội trưởng là Khuế Đức Sư, hắn nhất định là Khuế Đức kia đầu tư cấp hắc ám cá sấu khổng lồ, Nhất định là như thế này không sai, cái này chúng ta không cần lo lắng. Mọi người thấy tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ không hề có nguy hiểm, tức khắc đều nhẹ nhàng lên. May mắn có huyền ca ở, bằng không bọn họ lần này thật sự chết chắc rồi. Nhìn đến tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ có Huyền Ca đi vào bên mở, Hứa Phỉ Diệp cùng Lam Mặc Vũ đồng thời giơ tay ôm hướng về phía Huyền Ca. Lam Mặc U động tác so Hứa Phỉ Diệp muốn mau một ít, hắn đem Huyền Ca ôm vào trong ngực, nhanh chóng dùng thần thức tra xét khởi Huyền Ca thân thể. Tiếp theo nháy mắt, Lam Mặc Vũ hai mắt liền khiếp sợ chừng lớn. Huyền Ca nàng thế nhưng là cái nữ tử. Trong tình huống bình thường, không có người là sẽ dùng thần thức đi tra xét người khác thân thể, bởi vì đó là một loại không lễ phép, một loại khiêu khích cho nên cho dù hắn hoài nghi quá Huyền Ca là nữ tử cũng là sẽ không làm như vậy sự một trận mừng như điên ở Lam Mặc U trái tim tán giật mở ra ta bị mắt đào hoa trung tràn đầy vui vẻ cùng kích động Huyền Ca là nữ tử hắn không có cái loại này đặc thù ham mê hắn không có thích sai người thật sự là quá tốt nhìn đến Lam Mặc U ôm Huyền Ca cười vẻ mặt ngu ngốc dạng Hứa Phỉ Diệp nhịn không được nhăn lại mi nàng thế nào xem Lam Mặc U vui vẻ mà bộ dáng hay là hắn là phát hiện Huyền Ca là nữ tử bí mật. A, ngươi nói cái gì? Lam Mặc U lấy lại tinh thần, cười ha hả nhìn về phía Hứa Phỉ Diệp. Vẫn là ta tới chiếu cố Huyền Ca đi. Hứa Phỉ Diệp giũi tay muốn ôm quá Huyền Ca, lại bị Lam Mặc U nhanh tay lẹ mắt tránh thoát. Ta tới chiếu cố liền Hảo. Lam Mặc U ôm Huyền Ca đi đến một bên, như chân bảo giống nhau, thật cẩn thận đem nàng ôm, làm nàng dựa vào trên thân cây sau. Từ nhẫn Chung lấy ra một viên đan dược, bẻ ra nàng miệng, mềm nhẹ để vào nàng trong miệng. Nhìn đến Lam Mặc U như thế ôn nhu đối đãi Huyền Ca, mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt. Chẳng lẽ những cái đó đồn đãi đều là thật sự, thiếu chủ thật sự thích thượng Huyền Ca. Đan dược nhập khẩu không lâu, Huyền Ca liền tỉnh lại, nhìn đến trước mặt người là Lam Mặc U sau, nàng liền minh bạch chính mình vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại. Lam Mặc U là Lăng Nguyệt Tông thiếu chủ, trên người tự nhiên có được đỉnh cấp chữa thương đan dược. Ngươi tỉnh, cảm giác hảo chút sao? Lam Mặc Khu nhìn đến Huyền Ca mở hai mắt, Vội vàng mở miệng hỏi. Hơi hơi thượng tiểu khoe miệng, biểu hiện hắn hảo tâm tình. Huyền ca mỉm cười gật gật đầu, đã khá hơn nhiều. Tuy rằng ngực vẫn là dầu dĩ có chút đau, bất quá như vậy thường chỉ cần điều dưỡng một hai cái canh giờ, liền không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lang mặc ú yên tâm cười nói. Hứa phỉ diệp nhìn đến huyền ca sắc mặt đã không giống phía trước như vậy tái nhận, dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới, lấy ra ấm nước đổ một chén nước đưa tới huyền ca bên môi, uống nước đi. Huyền ca liền ly nước uống lên mấy khẩu, ngẩng đầu đối với hứa phỉ diệt cười, ta trước chữa thương. Nói xong, nàng nhắm hai mắt bắt đầu chữa thương. Mọi người tắc bắt đầu xử lý khởi vừa mới bị bọn họ giết chết những cái đó hắc ám cá sấu khổng lồ. Tuy rằng huyền ca khế ước tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ, bọn họ xử lý này đó hắc ám cá sấu khổng lồ có chút không tốt lắm, nhưng là này đó hắc ám cá sấu khổng lồ chết đều đã chết, nếu là không xử lý đặt ở nơi này vậy quá lãng phí. Rốt cuộc hắc cám cá sấu khổng lồ toàn thân đều là bả bối, da có thể luyện chế thành áo giáp, da, yêu hạch có thể luyện khí, huyết có thể luyện chế bửa chú. Ở ly huyền ca bọn họ một km ngoại địa phương, 20 mấy danh thực lực đều ở kim đan 5 tầng trở lên tu sĩ, đang ở hướng về huyền ca bọn họ nơi phương hướng mà đến. Bọn họ liền ở phía trước, chúng ta hiện tại muốn động thủ sao? Một người kim đan 7 tầng tu sĩ thu hồi thần thức, nhìn về phía bên cạnh một người kim đan 9 tầng tu sĩ hỏi. Động thủ! Kim Đan chín tầng tu sĩ trầm giọng nói: "Vì giết chết Huyền Ca, lang gia lần này chính là không tiếp đại giới, đưa bọn họ này đó tinh anh tử sĩ đều phái ra tới." Hôn Nhiên không biết nguy hiểm đang ở tới gần hứa phỉ diệp đoàn người, chính ngồi vây quanh dưới tảng cây trò chuyện thiên. Lần này tuy rằng nguy hiểm, bất quá thu hoạch nhưng thật ra thực không tồi. Kha Mộc Thanh ăn một ngụm vừa mới nướng tốt cá sấu thịt, vẻ mặt thỏa mãn chép chép miệng. Tư đổ Tình tán đồng gật gật đầu, "Còn hảo có đội trưởng ở, bằng không chúng ta lần này nhất định phải chết." nghĩ đến phía trước, nàng bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. đúng vậy, lúc trước lựa chọn cùng đội trưởng tổ đội là ta đời này làm nhất đối xử. Liễu Nghị bân đem nướng tốt cá sấu thịt đưa cho một bên Mã Tư Hàm. hắn cùng Mã Tư Hàm là đạo lữ, hai người đều là Lăng Nguyệt Tông luyện khí các đệ tử. đang ngồi ở Huyền Ca bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần lam mà Cú đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía rừng rậm một chỗ, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, mắt đào hoa chúng bắn ra một màn hàn mang, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Xem ra Lang gia thật đúng là chưa từ bỏ ý định đâu. Mọi người nghe vậy, vội vàng ném xuống trong tay cá sấu thịt, sôi nổi tế ra chính mình vũ khí. Nơi này trừ bỏ đội trường ngoại, liền thuộc thiếu chủ tu vi tối cao. Lời hắn nói bọn họ tự nhiên sẽ không có hoài nghi. Tương đạo màu đen thân ảnh, như quỷ mị giống nhau từ trong rừng dầm vào ra. Mọi người vội vàng xông lên phía trước, cùng đối phương chiến ở cùng nhau. Kim Đan chín tầng tu sĩ nhìn đến Huyền Ca đang ở một bên dưới tảng cây chữa thương, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh thân hình trần lóe đi tới Huyền Ca trước mặt. Hắn lần này tới nơi này chủ yếu nhiệm vụ chính là giết Huyền Ca. Kiếm sau ngươi cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, không phải người nào ngươi đều có thể chọc đến thảy. Không đúng, ngươi không có kiếp sau, bởi vì ta sẽ đem ngươi hồn phách đánh tan, làm ngươi vinh thế không được siêu sinh. Kim Đan chín tầng tu sĩ chậm rãi nâng lên tay, cười lạnh hướng Huyền Ca đầu chụp đi. Bất quá ngay sau đó, Kim Đan chín tầng tu sĩ liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn tay thế nhưng trục không. Huyền ca thế nhưng hư không tiêu thất. Ta sẽ dựa theo ngươi ý tứ, làm ngươi vinh thế không được siêu sinh. Huyền ca thanh âm giống như 12 tháng gió lạnh, từ kim đan 9 tầng tu sĩ phía sau chuyển đến. Kim đan 9 tầng tu sĩ không khỏi cả người run lên, ý thức được chính mình phản ứng sau. Hắn ảo não như như mày, xoay người cười lạnh nhìn về phía huyền ca, bằng ngươi. Hử! Hắn nghe nói qua huyền ca lợi hại, bất quá hắn tu vi chính là kim đan 9 tầng, chỉ cần một bước hắn là có thể đủ bước vào nguyên anh tu sĩ hàng ngũ. Huyền ca vung tay lên, một phen trường kiếm xuất hiện ở tay nàng Trung. Tuy rằng nàng thương thế còn chưa toàn bộ khôi phục, bất quá phải đối phó trước mặt cái này kim đan 9 tầng tu sĩ, lại vẫn là dư giả. Bởi vì ở vừa mới chưa thương thời điểm, nàng tu vi lại có đột phá, hiện tại nàng đã là trúc cơ 2 tầng. H.I.G. nhân thấy hứa phỉ diệp đoàn người không địch lại, đang muốn thừa thắng sông lên. Ngao! Một tiếng giống to mang theo khí thế cường đại vào lúc này vang lên. H.I.I. nhân cả kinh, dương mắt nhìn lên, nhìn đến một đầu tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ chính hướng về bọn họ bỏ tới, vội vàng sôi nổi lui về phía sau. Thực lực của bọn họ tuy rằng không tồi, nhưng là lại không tồi, bọn họ cũng không có khả năng là kia đầu tứ cấp hắc ám cá sấu khổng lồ đối thủ. Những người này là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ bọn họ đã ở chỗ này lâu như vậy, đều không có phát hiện đầm lầy có như vậy cường đại tồn tại sao? Nhìn đến tứ cấp Hắc Cá Sấu khổng lồ xuất kích, Lam Mặc Vũ đoàn người cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Nên chữa thương chữa thương, nên xem diễn xem diễn. Thấy Lam Mặc Vũ đoàn người thế nhưng không sợ tứ cấp Hắc Gàm Cá Sấu khổng lồ, Hắc Ý nhân tức khắc Thanh hóa, thẳng đến nghe được đồng bạn tiếng kêu thẳng thiết, bọn họ mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng lui về phía sau. Tứ cấp Hắc Cá Sấu khổng lồ sao có thể làm đám Hắc Ý Nhi nhân này đảo tẩu? Chủ nhân chính là mệnh lệnh nó một cái không lưu. Khí thế cường đại phóng thích mà ra, Lập tức tỏa định mọi người, tứ cấp hắc gám cá sấu khổng lồ nhanh chóng nhằm phía mọi người, tuy rằng nó thân thể khổng lồ, bất quá nó động tác lại thập phần nhanh nhẹn Chỉ là một lát, hai mươi mấy danh tu sĩ cũng đã chỉ còn lại có không đến năm người. Kim đan 9 tầng tu sĩ càng đánh càng là kinh hãi, không chỉ có là bởi vì cách đó không xa tứ cấp hắc gám cá sấu khổng lồ, huyền ca thực lực cũng là ra ngoài hắn dự kiến cường đại. Xem ra lăng ra vẫn là quá coi thường huyền ca, chắc không được liền ra chủ đều chết ở huyền ca trên tay Là lăng ra sao? Huyền ca đạm thanh hỏi. Trong lòng đã xác định cái này đáp án, trừ bỏ lăng ra ngoại, ai còn sẽ như vậy hưng sư động chúng phái người tới sát nàng. Hử! Kim đan 9 tầng tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thế ra hai quả lôi châu hướng về huyền ca công kích qua đi. Huyền ca không tính toán lại cùng kim đan 9 tầng tu sĩ lãng phí thời gian, vung tay lên, bổ ra vô số nói kiếm mang. Kiếm mang rộng rạc, mang theo vô cùng vô tận sắc ý, tập cuốn hướng về phía kim đan 9 tầng tu sĩ. Kim Đan 9 tầng tu sĩ kinh hãi mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mặt này hết thảy. "Hảo cường!" Bạch bạch, hai quả lôi châu rơi xuống đất. Vô số đạo huyết tuyến ở Kim Đan 9 tầng tu sĩ trên người chậm rãi tràn ra, huyết tuyến càng nứt càng lớn, cuối cùng máu tươi cuồng phun mà ra, Kim Đan 9 tầng tu sĩ trương đại hai mắt, chậm rãi hướng về trên mặt đất đảo đi. Theo chiến đấu kết thúc, dừng dầm lại lần nữa trở nên an tĩnh lên. Huyền Ca phất tay thu Kim Đan 9 tầng tu sĩ sau. Đem hắn biến thành một đoàn cho tàn Chủ nhân Tứ cấp hắc cám cá sấu khổng lồ bò đến huyền ca bên cạnh Lấy lòng đem chính mình thu nhẫn đưa cho huyền ca Huyền ca tiếp nhận nhẫn Đem sở hữu nhận thượng cầm chế đi trừ sau Đem đồ vật phân thành 8 phần Đưa cho mọi người hai 20 mấy danh tu sĩ tu vi Tuy rằng không tồi Bất quá trừ bỏ một ít linh thạch cùng đan dược ngoại Thật không có gì thứ tốt Cảm ơn đội trưởng Có thể cùng đội trưởng ở một cái tiểu đội Thật là chúng ta vinh hạnh lớn nhất Mọi người mừng rỡ như điên tiếp nhận nhẫn. Kỳ thật bọn họ thu mấy thứ này thật sự cảm thấy có chút ngượng ngùng. rốt cuộc xuất lực lớn nhất chính là huyền ca. Nhưng là bọn họ cùng huyền ca ở chung hai ngày, đối với hắn tính nết bọn họ cũng có hiểu biết một ít, cho nên bọn họ cũng không có cùng hắn khách khí. Lam Mặc U cười tiếp nhận huyền ca truyền đặt nhẫn, ta đây liền không khách khí. Tuy rằng mấy thứ này hắn cũng không sẽ xem ở trong mắt, nhưng là huyền ca đưa vậy không giống nhau. Huyền ca, ngươi cảm thấy những người này là ai phái tới? Hứa phỉ diệp hỏi. Hắn cảm thấy này nhóm người cùng Lăng Vũ Nguyệt phái đi giết bọn hắn người thực tương tự. Huyền ca nhìn Lam Mặc U liếc mắt một cái, câu môi cười nói, Lăng ra. Lăng ra lại nhiều lần phái người tới sát nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Chờ nàng từ Vân Sơn rừng rậm đi ra ngoài, chính là Lăng ra diệt tộc nhật tử. Lam Mặc U duỗi tay kéo Huyền ca tay, mê người mắt đào hoa mỉm cười nhìn chăm chú vào Huyền ca, nghiêm túc nói, Huyền ca, ta là đứng ở ngươi bên này. Lăng ra tuy rằng là hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ, nhưng là hắn chưa bao giờ từng đối bọn họ từng có hảo cảm, huống chi bọn họ còn lần nữa muốn thương tổn hắn thích người. Lam Mặc U kia gần như ma mị thanh tuyến, làm huyền ca trên người nổi ra gà chợt dâng lên, nàng vội vàng rút về tay mình. Kỳ quái đánh giá Lam Mạc U, gia hỏa này sẽ không ăn sai cái gì được đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 95, Kinh Hỷ. Nhìn trong tay vỡ vụn bùa chú. Lăng Trấn Nghiệp sắc mặt hacker hồ có thể tích ra mặt tới. Bang, hắn dùng sức một phách cái bàn, trước mặt cái bàn nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Lăng Tuyết Mộng mới vừa bước vào Lăng Trấn Nghiệp phòng, đã bị Lăng Trấn Nghiệp cấp hoàn sợ, lấy lại tinh thần, vội vàng đi lên trước hỏi, "Nhị ca, phát sinh chuyện gì?" Chẳng lẽ là phục kích Huyền Ca nhiệm vụ lại thất bại? Lăng Trấn Nghiệp nắm tay nắm chặt khinh khách rung động, trong mắt tràn ngập nồng đậm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "Ta phái đi người bị diệt." Cái gì? Lăng Tuyết Mộng cả kinh, đều bị diệt sao? Hiện tại chỉ còn lại có một tổ người. Lăng Chấn Nghiệp nói cơ hồ là từ Hàm Giang Phùng Trung bài trừ tới. Những cái đó tử sĩ chính là bọn họ lăng gia phí vô số tài lực cùng vật lực mới bồi dưỡng ra tới, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, liền thiệt hại hơn phân nửa nhiều. Cái này làm cho hắn trở về muốn như thế nào hướng mọi người công đạo. Về sau như thế nào còn có mặt mũi ngồi trên lăng gia gia chủ vị trí? Phần 70. Lăng Tuyết Mộng nghĩ nghĩ, mở miệng nói Nhị ca, bằng không ngươi đem dư lại những người đó triệu hồi đến đây đi. Không nghĩ tới cái kia huyền ca thế nhưng như thế lợi hại, phải như vậy nhiều tử sĩ đi phục kích, đều giết không được hắn. Không được. Ta không giết huyền ca, quyết không bỏ qua. Lăng chấn nghiệp hung ác nham hiểm hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt tràn ngập đáng sợ tức giận cùng sát ý nếu đã làm, hắn liền tuyệt không sẽ dễ dàng dừng tay. Hơn nữa huyền ca giết bọn họ lăng ra như vậy nhiều người, hắn lại sao có thể buông tha hắn. Trong rừng rậm. Huyền ca đoàn người chính chậm rãi về phía trước đi tới, bốn phía một mảnh an tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây thanh âm, cùng với mọi người chân đạp lên lá khô thượng phát ra sản sản thanh, thơm quá a. Các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Mã Tư hàm kích thích một chút cái mũi, dùng sức nghe nghe, Tư đổ tình cẩn thận nghe thấy một chút nói, này hương vị không giống như là mùi hoa, hẳn là một loại quả tử mùi hương. Không biết có thể hay không là linh quả. Các ngươi nói có thể hay không là chúng ta tìm kiếm Lưu Vân quả a? Nếu là thật là lưu văn quả, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiến kiệt ánh mắt sáng ngời, hương phấn mà suy đoán nói. Tuy rằng hắn tay bị hát gám cá sấu khổng lồ cắn nước bất quá đôi hắn hành động lại không có bao lớn ảnh hưởng. Hơn nữa mấy ngày nay hắn ở trong rừng rậm sở trải qua, cùng với thu hoạch đến, đều làm hắn thập phần thỏa mãn. Huyền ca thu hồi thân thức, cười đối mọi người nói, ở phía trước dưới vực sâu, có một mảnh linh quả viên. Ở nhìn đến kia phía linh quả viên khi, nàng cũng thập phần kinh hỉ. Không nghĩ tới vân sơn trong rừng rậm thế nhưng có như vậy nhiều thứ tốt. Lần này cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Linh quả viên. Vẫn là một mảnh. Mọi người kinh ngạc mở to đôi mắt. Lấy lại tinh thần, sôi nổi phóng xuất ra thần thức hướng về phía trước quét đi ra ngoài. Đội trưởng, ta như thế nào cái gì đều không có nhìn đến a Ta cũng chỉ thấy được huyền nhai mà thôi. Đúng vậy, ta cũng là liền một gốc cây linh quả thụ đều không có nhìn đến. Mọi người thu hồi thần thức, có chút mất mắt nói. Chẳng lẽ bọn họ thần thức cùng đội trưởng kém nhiều như vậy? Quả nhiên là người so người muốn chết ta. Huyền ca câu môi cười, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, chờ thêm đi các ngươi là có thể thấy được. Đi rồi không sai biệt lắm mười mấy phút sau, mọi người tới tới rồi một tòa huyền ngay bên. Trên vách núi mặt bao phủ một tầng hơi mỏng sương khói, cho người ta một loại thần bí quỷ dị cảm giác. Đi đến huyền ngay biên, mọi người túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tức ngàn trượng tuyệt bích thẳng cắm ngầm, sâu không thấy đáy. Chỉ là nhìn khiến cho người có loại choáng váng cảm giác Này huyền nhai sâu không thấy đấy Chúng ta muốn như thế nào đi xuống A Liên tính dưới vực sâu có thành phiến linh quả viên Không thể đi xuống cũng đều là trống không Nhìn liên hảo thâm A Nếu là có phi hành pháp bảo thì tốt rồi Đội trưởng, ngươi có biện pháp đi xuống sao Mọi người đem ánh mắt đều tập trung ở huyền ca trên người Vẻ mặt chờ mong nhìn hắn Huyền ca dơ tay vung lên Theo một đạo kim sắc bóng dáng gào thét mà ra Kim linh ngốc thiếu vương phe phẩy cánh, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đúng vậy, đội trưởng có kim linh kên kên, ta như thế nào cấp đã quên đâu. Có đội trưởng ở chính là Hảo, ta chính là chưa từng có ngồi quá phi hành yêu thú đâu. Ta cũng là, ta cũng là. Mọi người hương phấn mà nhìn chầm chầm kim linh ngốc thiếu vương, trong mắt tràn đầy chờ mong quan mang. Lần này có thể cùng đội trưởng ở một cái tiểu tổ, thật là bọn họ lớn nhất may mắn. Bằng không đừng nói đi vào nơi này, liền tính đầm lầy bọn họ đều không thể qua đi. Huyền Ngai sâu không lường được, lấy kim linh lốc thiếu vương tốc độ, cũng suốt bay hơn nửa canh giờ mới vừa tới nhai hạ. Hơn nữa một lần vô pháp ngồi như vậy nhiều người, cho nên chờ đến mọi người toàn bộ đến đông đủ, đã là ba cái canh giờ sau. Đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nơi đều là cỏ hoang cao quá đầu người, cỏ hoang lan tràn vài dặm, hoàn toàn nhìn không tới cuối. "Đội trưởng, nơi này thật sự có linh quả viên sao? Mọi người dùng thần thức quét ba ngày, vẫn là không có nhìn đến huyền ca theo như lời linh quả viên." Huyền ca gật đầu một cái, Tùy tay ném ra một phen trận kỳ. Theo anh, một thanh âm vang lên khởi, mọi người trước mặt rộng mở thông suốt, trung quanh cỏ hoang đột ngột biến mất, một phiến màu đỏ đại môn xuất hiện ở mọi người trước mặt. hoa mọi người khiếp sợ há to miệng, không thể tin được nhìn trước mặt màu đỏ đại môn. Thế nhưng thật sự có một tòa linh quả viên. Huyền ca nâng bước về phía trước đi đến, mọi người vội vàng đuổi kịp. Kéo kẹt. Một tiếng, theo màu đỏ đại môn bị huyền ca đẩy ra, một cổ nồng đậm linh quả khí Cùng với nồng đậm tới cực điểm linh khi ập vào trước mặt, làm mọi người nháy mắt có loại tựa như ở đám mây thích dí cùng thoải mái cảm giác. Đợi cho mọi người tiến vào, huyền ca tùy tay thu hồi vừa mới ném ra trận kỳ, chung quanh lại lần nữa khôi phục nguyên lai của hoang lan tràn bộ dáng. Tuy rằng không nhất định sẽ có người tới, nhưng là để người vạn nhất luôn là không có sai. Vừa mới tiến vào đại môn, mọi người đã bị trước mắt hết thảy làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt một tảng lớn tất cả đều là từng cây linh quả thụ, hỏa liên quả. Thanh Minh Quả, Bạch Lan Quả, thậm chí liền Lưu Vân Quả cũng có vài cây, phần lớn đều là bọn họ trước kia chưa bao giờ gặp qua. Cái này thật là phát đạt. Ta có phải hay không đang nằm mơ a? Mau niết ta một phen. Tư Đổ Tình vẻ mặt kích động mà lôi kéo bên cạnh còn ở vào dại ra Trung Kha Mục Thành. Ngươi nói cái gì? Kha Mục Thành lấy lại tinh thần, ngữ khí mang theo một tia run rẩy hỏi. Nhiều như vậy linh quả thụ, liền tính là hắn nằm mơ đều không có mơ thấy quá. Tư Đổ Tình giả cười. Rồi tay ở kha một thành cánh tay thượng hung hăng nhéo một phen. Đau. Đau. Đau. Màu bông tay. Kha mục thành đau cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau, chờ đến tư đổ tình bùng ra, vội vàng dùng tay xoa nhẹ lên, hảo hảo, ngươi làm gì niết ta à? Ta chỉ là tưởng xác định này có phải hay không đang nằm mơ, bất quá nhìn đến ngươi phản ứng ta liền an tâm rồi. Tư đổ tình hắc hắc cười xấu xa nói. Vừa mới nàng chính là cũng đã cho hắn cơ hội, là chính hắn không có quý trọng kia lại quái được ai đâu chúng ta đi thôi lam mặc cù duỗi tay kéo huyền ca tay hướng về linh quả trong rừng đi đến tay nàng hảo mềm a huyền ca nhíu nhíu mày rút tay mình về tuy rằng lam mặc cù là nàng bằng hữu nhưng là nàng lại cũng không thế nào thích cùng hắn có tương đối thân mật hành động hứa phỉ diệp vội vàng đuổi kịp hai người thấy huyền ca đã tránh thoát lam mặc cù tay bên môi giơ lên một mặt ý cười cô ý tế đến lam mặc cù cùng huyền ca chung gian đem hai người cách mở ra hắn có thể khẳng định Lam Mặc U tuyệt đối phát hiện Huyền ca là nữ tử. Lam Mặc U có chút không vui chừng mắt nhìn hứa phỉ diệp liếc mắt một cái, cười nhìn về phía Huyền ca. Huyền ca, ngươi sẽ không bởi vì ta nắm tay ngươi sinh khí đi. Ta này không phải nhìn đến nhiều như vậy linh quả quá kích động sao. Xem ra chính mình là quá mức nóng nảy, kế tiếp vẫn là muốn tuần tự tiệm tiến chậm rãi tới, tin tưởng Huyền ca khẳng định sẽ có bị hắn đả động một ngày. Huyền ca cười cười không nói gì. Nghĩ đến ngày đó Lam Mặc U cho nàng chữa thương tình cảnh Trong lòng đã minh bạch vài phần. Mặc kệ Lam Mặc U đối nàng là cái gì tâm tư, nàng đều chỉ biết đem hắn trở thành là bằng hưu. Đối với tiến thêm một bước phát triển, nàng trước nay không nghĩ tới. Không ngừng là Lam Mặc U, hứa phỉ diệp cũng là giống nhau. Bởi vì nàng trong lòng chỉ có tu luyện, đối với cảm tình sự nàng chưa từng có nghĩ tới, cũng sẽ không đi tưởng, càng không nghĩ đi nếm thử. Tiến vào linh quả lâm, huyền ca thu chính mình kia một phần linh quả sau, tiếp tục hướng về quả lầm chỗ sâu trong đi đến. Không đi bao lâu, một tòa màu trắng linh tuyển trì xuất hiện ở huyền ca trước mặt. Linh tuyển trì tiếp nước hơi lượn lờ, nồng đậm cực kỳ linh khí từ trong ao tán giật mà ra, còn chưa tiến vào cũng đã làm người có loại tu vi sắp sửa tăng lên cảm giác. Huyền ca gợi lên quẹ môi, đi lên trước, nâng bước bước vào linh tuyển trong ao. Ở phía trước nàng thần thức liền quét tới rồi này một tòa linh tuyển trì, cũng biết cái này linh quả viên sở dĩ linh khí nồng đậm, chính là bởi vì này tòa linh tuyển trong ao linh khí.